q tám chương năm mươi ba thứ chín kiện b á o vật tử thần kệ mà cùng bị hệt loa chết bị s ở tặc cùng đùm b ờ lẹ đỏ giết chết điều này kinh hãi tin tức lấy tốc độ nhanh nhất hướng nước anh cấp ngõ ngách lan tràn đại gia nghe được chuyện này lúc phản ứng đầu tiên đều là tin tức giả hơn một tháng trước mới kết thúc một trận đại chiến mặc dù lấy được thắng lợi nhưng quốc tế lạc quan nhất cái nhìn cũng phải tốn một năm đến thời gian hai năm có thể hoàn toàn tan giã t ử thần thực t ử thế lực về phân vốn đêm mốt ở hắn hai lần sống lại về sau rất nhiều phù thủy chuyên gia tiếp nhận phỏng vấn bày tỏ m nhưng ngay sau đó ở vê đúc vê đúc nở phù thủy vô tuyến điện bản tin thời sự trong hiện đảm nhiệm bộ trưởng bộ phép thuật bùn án sĩ hướng cả nước thông báo cái này tin chân phấn lòng người hơn nữa sợ tắc cũng xuất hiện ở phát thanh trong hắn chính miệng xác nhận vô nệ mật đã chết sẽ không lại sống lại b ợ gì t è n khiếp sợ ý vị này lần thứ hai phù thủy chiến tranh kết thúc vô số phù thủy mừng đến phát khóc đi đến đường lớn bên trên tiến hành vui mừng bọn họ còn đánh lên biểu ngữ viết uy liam cùng tên đùm bờ lẹ đỏ thậm chí không ít phù thủy quỳ xuống đất thút thiết cầm uy liam cùng đùm bờ lẹ đỏ hình khẩn cầu bọn họ vĩnh viễn khỏe mạnh vĩnh viễn trường thọ bọn họ nguyện ý hiến ra bản thân một giây đồng hồ tới bảo vệ bọn họ sống lâu trăm tuổi đùm bờ lẹ đỏ các ngươi con mẹ nó chú người đó chết đâu không ít phù thủy còn độn thổ đến hộp mỹ ạ n g xa xa tìm tìm tòi h nhưng sau khi hạ xuống liền lập tức bị thần sáng k h ô n g chế lại nơi đây đã tạm thời biến thành quân sự quản k h ổ n g khu hẻm xeo bốc lửa vô cùng nhưng phần lớn trên ở ạ c ả lì thần bí cửa hàng cửa cơ múa gạ lệ ổng mong muốn mua đồ qua lại quỹ sơ tác cú mèo càng là cả đàn cả đội ở ban ngày đưa tin bạn bè thân hữu cửa ở quan tâm lẫn nhau an nguy chia sẻ giờ khắc này tâm tình vui sướng cú mèo số lượng quá nhiều lại là khác thường ban ngày ra cho tới một lệ cũng chú ý tới cái này hiện tượng kỳ quái cái này không thể nghi ngờ trái với đạo luật bí mật phù thủy liên đoàn phù thủy quốc tế chú nước anh đại biểu lập tức đối chuyện như vậy đưa ra cảnh cáo bất quá b u n l bộ trưởng đem loại này cảnh cáo đỉnh trở về nàng còn trích dẫn lao bộ trưởng lại sẻn ban hơn vậy ta kiên quyết giữ gìn đại gia tận tình c u ồ n g hoan quyền lợi làm làm kết thúc lần này chiến tranh công thần lớn nhất w i l l i am lại không có tham dự c u ồ n g hoan phản mà truyền đạt một ít sau này ra lệnh về sau liền ngủ cả ngày bản thân hắn tiêu hao quá lớn mà cái chết của v o l d e m o r t cũng để cho hắn căng thẳng phải tâm huyền tạm thời nới lỏng mặc dù còn có tom cùng tử thần hóc đúa vấn đề chờ xử lý nhưng giờ phút này cũng khó phải buông lỏng uy ly am không biết ngủ bao lâu mơ hồ khi tỉnh lại cả người đều có chút đau nhức hắn ngồi dậy phát hiện hở mi ẩn đang thủ ở bên cạnh nàng đại khái là ngồi quá lâu có chút mệnh da rời co giúp ngồi ở trên ghế salon hơi ngủ g ầ n bên tay nàng còn có một phần văn kiện rơi trên mặt đất w i l l i am xuống giường về sau đem văn kiện n h ặ t lên là liên quan tới người sói sau này an trí vấn đề kế hoạch không chỉ là người sói người khổng lồ g i á ngủ. toàn bộ tham dự lần này chiến tranh ma pháp sinh vật đều phải xử lý thích đáng thấp nhất phải hoàn thành trước trận chiến đồng minh hiệp nghị mà không phải lật lọng nếu không những ma pháp này sinh vật cắn trả đều là cái vấn đề lớn đánh bại vốn đệ mọc chẳng qua là bước đầu tiên sau cuộc chiến cấp bách giải quyết vấn đề còn nhiều nữa cần phải cẩn thận xử lý w i l l i am đem văn kiện đặt ở trên thay t r à lại đem bản thân thảm tử cho hở mỹ ẩn nhẹ nhàng đắp lên hắn đi tới bên cửa sổ nhẹ nhàng kéo ra rèm nhìn về ngoài cửa sổ không số học sinh cũng ở sân trường trong công hoan bọn họ dơ viết w i l l i am tên biểu ngựa ở đi lại bầu trời còn để pháo đông bất quá bị m a pháp cho cách tâm lâu đ à i hồ gợt ư trong chiến đấu bị hủy hơn phân nửa nhưng có đủ m ở l ẹ đỏ ọ hết t h ạ đều không là vấn đề hắn chỉ cần cầm cây đốt phép c ơ ngội sử dụng dễ vá rộ liền có thể đem hư mất kiến trúc phục hồi như c t â y đ ố a phép cơm nội chính là lợi hại như vậy không hổ là báo vật tử thần nó có thể làm được dễ dàng bình thường đ ố a phép không làm được chuyện dĩ nhiên cũng không phải toàn bộ kiến trúc đều có thể sửa phục bị ma thuật hắc cám nghiêm trọng hư mất người nhà cũng chỉ có thể lần nữa kiến tạo w i l l i am nhìn một hồi mới đưa rèm cửa sổ kéo lên đi tới hờ mỹ ẩn bên cạnh ngồi xuống túi đầu đưa mắt nhìn cô bé bận rộn lâu như vậy lại cùng w i l l i am đi một chuyến m i ê n giới hờ mỹ ẩn gương mặt gầy gò đi không ít nàng đại khái là ở n g ộ n mảnh lông mi dài ở hơi lay động uy ly am lặng lẽ đưa ngón tay ra em b ã bôi qua cô bé cái chán vốn là c h ậ t tỉnh táo nhìn về w i l l i am gò má vui vẻ nói w i l l i am ngươi đã tỉnh w i l l i am cười một tiếng đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực ôn n u hỏi ta ôm ngươi đi ngủ trên giường à. hợ p mỹ ẩn ở trên lồng ngực của hắn dùng sức ngửi một cái sau đó dối người nếp mép rực rỡ cười nói ta đã ngủ ngon ngươi nói bụng không ta cho ngươi lưu thức ăn bây giờ ă n sao w i l l i am ừ một tiếng hợ p mỹ ẩn động tác rất nhanh đem cơm nóng tốt về sau đặt tại trên bàn nàng cũng rời điều cái ghế nhỏ ngồi ở uy ly am bên cạnh dùng k h o mắt liếc qua nhìn hắn chậm dài ăn cơm w i liam l giơ lên nửa đoạn bánh mì nhẹ giọng hỏi bây giờ tình huống thế nào đã dựa theo nơi g ư phân phó đi khống chế những thứ kia nhà tử thần thực tử nhưng là bốn bộ trưởng sợ hãi có b á n ngược không phải sợ b á n ngược có phản kháng liền trực tiếp mang theo người sói cùng châu âu liên quân đi đàn áp w i liam l không để ý chút nào nói giờ phút này sẽ phải g i t đại thắng chi uy b ư ớ c bách những thứ này nhà tử thần thực tử cuối đầu nếu như ai nhảy ra đang dễ giải quyết rơi bộ phép thuật đại quân người sói quân đoàn người khổng lồ quân đoàn nhân mã binh đoàn có thể nói tụ tập châu âu lực lượng mạnh nhất giờ phút này đều ở đây uy liam tay bên trong trường h ố n g đừng nói nho nhỏ thuần huyết gia tộc quét ngang châu âu đại lục cũng dư x à i chỉ có thể nói có chút thuần huyết gia tộc còn không rõ ràng hiện trạng l i ê n chủ tử của bọn họ vô n e m ó t cũng không là đối thủ bọn họ tính là thứ gì còn bàn điều kiện muốn nói có thể t r ư ớ c vung xuống đốt phép ở trong ngục từ từ nói chuyện những thứ này cố tật nhất định phải lấy thủ đoạn sấm xét thanh trừ hết mới tốt vì sau này cải cách ma pháp giới làm chuẩn bị mà không phải như m ộ ư ơ i bảy năm trước lần đầu tiên phù thủy chiến tranh nhà tử thần thực tử không có được hoàn toàn thanh toán ngược lại để cho bọn họ cho tàn lại cháy thậm chí trộm lấy chiến tranh thắng lợi trái cây những thứ kia cải tạo phải không sai t ử thần tự tử, tử lúc cần thiết có thể để cho bọn họ ép trận đầu w i liam l uống một hớp trà đen nói những người này đánh trận có thể không được nhưng đối phó với người mình dùng rất tốt đừng xem lù xiu như vậy sợ nhưng gia đình b ả o ngược hay là thật lợi hại ngược lại w i liam l muốn thanh trừ bất kỳ đối hôn huyết một lệ t h ù địch thuần huyết gia tộc thế lực sau đó bảo đảm h ớ mỹ ẩn nhẹ nhóm tiếp ban trở thành trẻ tuổi nhất bộ trưởng bộ phép thuật hắn lập ra chính là kế hoạch năm năm mà khi đó bôn bộ trưởng vừa đúng kết thúc một bảy năm nhiệm kỳ đúng rồi uy liam còn có một việc trước chưa kịp nói cho ngươi h e r mi o n e nói đưa tới một sinh sắn cúc vàng hơ lẹp cúc vàng w i l l i am nhận lấy cái ly lập tức nhận ra cái này văn vật v ô đệ mọt cũng là lợi hại bốn đầu s ọ để lại bà bối trừ gờ dịp phai đỏ bảo kiếm ngoài đều bị hắn đoạt tới tay thật là đáng tiếc một nhà khảo cổ học v ô đệ mọt linh hồn đã bị phá hủy h e r mi o n e ôn nhu nói mà ta so sánh qua luyện kim thuật sách nó giống như đúng là một món b á o vật tử thần cái này không ngoài ý muốn ở hồ gợt trong phòng bếp có một bức được đặt tên là cuối cùng dạ thế vẽ vẽ bốn đầu sỏ một lần cuối cùng liên hoan tình cảnh trải qua những năm này xác nhận xuất hiện ở phía trên vật phẩm trên căn bản đều là đ á o vật tử thần mà thờ lệp c ú t vàng chính là một cái trong số đó nó tự nhiên cũng có tỷ lệ rất lớn cho nên nó là k i a kiện đ á o vật tử thần w i l l i am tò mò hỏi hơ mỹ ẩn đem c ú t vàng để lên bàn nàng r ơ lên búa phép phân biệt gõ một cái cái ly hai cái thai thấp giọng nói ta cần có thể khôi phục tinh lực độc dược nàng lại r ơ lên c ú t vàng lung lay ba lần trong chén nhanh chóng xuất hiện độc dược hơ mỹ ẩn đem độc dược gục xuống hai cái chén t r ả nhỏ c h ồ n cùng uy ly a một người một uy ly a uống xong sau này nhất thời thần thanh phí sản eo cũng không đau lưng cũng không chua bao nhiêu tinh lực cũng bổ sung trở lại rồi đây là có thể tự động chế biến hết thể độc dược vạc hắn có chút ngạc nhiên ở chín kiện báo vật tử t h ầ n trong tương hỗ là một bộ ba kiện lạ từ thần xương ngón tay đại biểu vô cùng trí tuệ vòng hoa cùng với chế biến hết thể độc dược vạc từ thần xương ngón tay chính là dạ vẹn cỡn c h ế c nhẫn dạ vẹn cỡn quan miệng sắp biến thành một thanh mới đ l a phép cái này c ú t vàng chính là cái đó vạc cũng là chín kiện báo vật tử t h ầ n trong w i l l i am duy nhất không có được một món uy ly am không ngờ hắn còn có tập hợp đủ một ngày nhưng đúng không quan miệng khôi phục xuất xưởng tiết chí lại tái sản xuất hắn đây coi như là tập hợp đủ một bộ đầy đủ đâu hay là không có tập hợp đủ đâu nhắc tới cúp vàng cái này báo vật tử thần ở w i l l i a m xem ra không hề so luyện kim thuật sách trên lệ luyện kim thuật sách xác thực có thể chế tác hòn đá phù thủy cùng á rốt hai loại luyện kim thuật minh châu vật phẩm nhưng sau này thuốc trường sinh bất lao cùng khôi phục thanh xuân thuốc đều cần độc dược cách điều chế không có cách điều chế mặc dù có hòn đá phù thủy cùng á rốt cũng chế biến không ra nhưng có vạc về sau có thể nhảy qua cái này bước trực tiếp muốn hai loại độc dược uy lyam có thể thực hiện dùng nhưng trường sinh đồng thời còn giữ vững thân thể thanh xuân không đến nỗi già yếu thật may là thật lệp không có như s ở lì thợ dìn cùng dạ vẹn cân như vậy lựa chọn đem báo vật tử thần hủy diệt mà là lưu lại hai người hưng phấn trò chuyện một hồi nhất là hơ mỹ ẩn nàng rất là kích động so với như n h ỉ cổ lệ như vậy sống hơn sáu trăm tuổi nàng càng xem trọng là giống như bậc bợ lìm giáo sư như vậy rõ ràng hơn mấy trăm tuổi c ò n vẫn vậy giữ vững mười tám tuổi tướng mạo nàng cũng không muốn biến thành lao thái bà hơ mỹ ân còn muốn nói điều gì w i l l i a m đ ộ t n h i ê n giơ tay lên hắn nhìn về phía trong góc nói tới cũng đến rồi làm gì còn giấu đi một nữ phủ thủy chầm rãi đi ra q tám chương năm mươi bốn tử thần tôi tớ nói mẹt linh mẹt linh đến w i l l i am cùng hờ mỹ ẩn đang trò chuyện bậc bơ linh đâu không ngờ con này đã yêu tinh liền xuất hiện ở bên trong gian phòng bậc bơ linh hiển nhiên cũng nghe đến mới vừa w i l l i am ở r u a sàn nàng còn nói nàng là một lao thay đổi no thái chuyên đối tiểu cô nương ra tay bậc bơ linh mặt lạnh ở bàn bên cạnh ngồi xuống không có một chút khách khí hưởng dụng w i l l i am bữa ăn sáng nàng gió cuốn vân dũng quét một cái sạch ăn say sương ngon lành mùi vị thật không tệ ta đã rất lâu chưa từng g n qua hổ gợt gia tinh làm thức ăn uy ly am không có để ý gọn gàng dứt khoát hỏi bậc bậc bờ bật vỡ lỉnh vỗ tay phát ra tiếng thay đổi ra một ly máu rồng rượu nàng bưng lên tới nhẹ nhàng ngửi một cái nói sở của ở phá hủy quốc hội đại lượng chính phủ một lệ không tín nhiệm bọn họ bây giờ chiến cuộc đã diễn biến thành ba bên h ô n chiến chiến tranh quy mô khẳng định so nước anh p h ủ thủy chiến tranh lớn hơn nhiều lắm bên kia vừa không có một đùm bỡ l ệ đỏ c ù n g người chiến tranh sẽ không như thế dễ dàng kết thúc w i l l i am khẽ vất cảm loạn tốt chỉ cần nước mỹ chính phủ cùng sở của ở cùng ma pháp quốc hội đành cho thành một nồi cháo đối châu âu chính là có lợi nước mỹ đây không phải là phù thủy chiến tranh mà là dính đến một lệ liên đoàn phù thủy quốc tế thì có lý do lấy đạo luật bí mật phù thủy xuất binh trong tay hắn còn tạm thời n ắ m châu âu liên quân không có lập tức giải tán tính toán đây chính là can thiệp lão mỹ nội chính cơ hội tốt nhất dĩ nhiên w i li l am còn có thể nhân cơ hội thành lập châu âu phù thủy liên minh ta lúc trở lại nghe nói người g i ế t vô nệ mọt bật vỡ li nhấp n h một hớp ướp đá máu rồng thật l à thấm vào ruột gan nàng mỉm cười nói có thể à động tác đủ nhanh vô nệ mọt chết nhưng không có hoàn toàn chết uy li am mặc không chút thay đổi nói thế nào còn có trường sinh linh giá không có bị phá hủy trường sinh linh giá ngược lại cũng phá hủy w i li l am nhìn c h ầ m c h ầ m b ự c bờ li n màu đỏ con người nói nhưng ngươi biết tom còn sống không b ự c bờ li n lông mày nhẹ nhàng nâng lên nàng hai ngón tay hơi gậy nhẹ ly rượu nói ngươi không phải đã xác định hắn chết rồi sao thế nào ngươi không có giết chết hắn giết lại sống hắn đại khái là bị một lão nhân cứu được w i li l am thở dài dĩ nhiên một điểm này cũng chỉ là phán đoán của ta lao nhân cái gì lao nhân ta cùng hờ mỉ ẩn ra mắt mấy lần hắn ăn mặc kỳ quái quần áo xem ra bình bình nhưng dù sao là xuất hiện ở không nên xuất hiện địa phương w i li l am nhanh chóng nói hắn còn đầu độc rộ gì ở đem vị v ị ẩn linh hồn bỏ vào ạ gì ạ trong cơ thể t h o n g đi minh giới phải đến b á o vật t ử thần đoan chừng cũng cùng hắn thoát không ra quan hệ w i li l am đem minh giới hành trình nói một lần bậc b ỡ linh ngẩng đầu nhìn w i li l am cùng hờ m ị ẩn lâm vào trầm tư nàng không ngờ hai người đã đi qua minh giới càng không có nghĩ tới bọn họ từng cùng hắn gặp mặt qua w i li l am không nói không rằng quấy giày an tĩnh ngồi ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần hắn để cho bậc b ỡ linh từ nước mỹ trở lại một trong những mục đích chính là muốn cùng nàng thẳng thắn nói một chút nhất là nghĩ họ thăm bậc bờ linh liên quan tới nàng cha Hắn nhưng là ở tìm đến t ử thần cứu sống nữ nhi về sau liền không biết tung tích lao đầu kia rốt cuộc là thần t h á n h p h ư ơ nào g n cùng gồn có quan hệ hay không hồi lâu đi qua bởi bờ l ỉ n h trong mắt lóe lên lao một cái thần sắc phức tạp nàng không có chút nào che giấu nói ta có một câu chuyện các người muốn nghe sao dĩ nhiên u i lia ngồi nghiêm trình hắn thích nghe nhất chuyện xưa bất luận là đùm bờ lẹ đỏ màn t n h n ỏ hay là ni c o l á s ba huynh đệ câu chuyện hay hoặc là l ị c đoàn gồn cùng từ thần bạn bằng tuyết nữ hoàng bởi bờ liền không nóng không vội uống một hốc rượu chấm g i i nói từ trước một nam phù thủy hắn có một xinh đẹp thê tử đáng yêu nữ nhi nhưng nữ nhi khi còn bé bị ma cà rồng cắn một cái trở thành ô cụ dị ô thê tử của hắn đang chiếu cô nữ nhi lúc nhân ô cụ rụt bùng nổ bị giết chết nam nhân cầu đến chết thần chỗ kia tử thần cho hắn một đùa hộ mệnh có thể phù hộ nữ nhi trường sanh bất tử về phần thê tử linh hồn cũng ở đây tử thần trong tay làm trao đổi nam nhân nhất định phải trở thành tử thần tôi tớ chết thay thần ở nhân gian đi lại giúp nàng hắn làm việc w i li l am rơi vào trầm t ư lần đó b ắ câu hành trình hắn liền từ gìn đoàn nơi đó biết được có vị nớt gồn cùng vợ hắn câu chuyện của bờ Mà o s k ở minh n i chính là giới thời điểm w i liam l nghe vị vi ẩn nói qua tử thần có ba cái nữ nhi vị vi ẩn mọc găng cùng với hệ lại nạ vì Vĩ ân bị mẹt lìn bỏ vào nữ hoàng ai cập mộ hết lúc ế lại nạ còn nhỏ từ nay không biết tung tích không ngờ nàng vậy mà trở thành gồn thê tử đúng vậy mẫu thân ta liền là tử thần nữ nhi ta là tử thần ngoại tôn nữ bật bỡ lìn giơ ly rượu lên tự rêu cười một tiếng sau đó uống một hơi cạn sạch nói tử thần đặt một cái bẫy đem mẫu thân ta đưa đến sở l ì t h ở dìn hậu duệ gồn bên người lại lợi dụng mẫu thân ta cùng ta từng bước một dẫn dụ cha ta mắc câu hắn nhất định phải hướng tử thần k u ấ t phục trở thành tử thần tôi tớ mới có thể làm cho cứu sống ta mới có thể làm cho mẫu thân ta sống lại cho nên tử thần rốt cuộc muốn làm cái gì w i l l i am hỏi n g ư ơ i nên hỏi bậc bờ lìn h ý vị thâm trường nói tử thần tại sao phải n h ư ờ n g cha ta cho hắn làm việc mà không bản thân không ra tay w i l l i am q u a y đầu nhìn về bắc hải phía bắc phương phương hướng nhẹ giọng nói dị l u a n nói qua tử thần không cách nào giáng lâm thế gian đi lại hắn có thể quan sát phù thủy có thể tiến hành báo ngộng lại không thể giáng lâm cùng chúng ta cách hai thế giới đó là sau đó chuyện bậc bờ lìn h xoay tròn ly rượu cười một tiếng đ ừ n g quên tử thần cũng có ba cái nữ nhi nhị nữ nhi mặc găng chính là hắn ở cái thế giới này cùng một lệ sinh ra w i l l i am hơi t r ầ m tư suy đ o ó nói n vì vị ẩn nói cho ta biết mc l i n từng cùng tử thần từng có một trận đại chiến liền minh hạ cũng đánh xuyên qua có lẽ là mc l i n dùng ma pháp chặt đứt tử thần phụ xuống năng lực đem tử thần kẹt ở biên giới hắn nhất định phải tìm p h ù thủy giúp một tay cách không điều khiển từ xa chỉ huy có thể bật vợ lì nâng đầu mắt liếc w i l l i am nghiêm túc nói thậm chí sau đó bốn đầu sỏ có thể cũng xuất lực giúp một tay vây khốn tử thần vậy đại khái cũng là tử thần tìm được cha ta duyên cớ hắn nhưng là gồn sợ lỵ thợ xin hậu duệ nếu như vậy nói uy lee am một tay đập cái gh bên duyên một tay chống cái chán tử thần mục đích không phải là lần nữa giáng lâm cái thế giới này đúng vậy a b ạ c h bơ linh nhìn ngoài cửa sổ cảm khái nói một thực lực vượt xa chúng ta tử thần sẽ vĩnh viễn chúa tể cái thế giới này suy nghĩ một chút đều đáng sợ có thể khuyên phụ thân ngươi bông thá cho sao tuyệt đối không thể b ạ c h bơ linh lắc đầu một cái hắn đem ta dưỡng đến sau khi trưởng thành lại đột nhiên rời đi ta tìm hắn hai trăm năm cũng không có lại gặp mặt q u a hắn là ý chí kiên định người lúc nhỏ vì tìm mẫu thân ta liền có thể bay qua thiên sơn và thủy chỉ cần có thể sống lại mẫu thân ta Bất cứ c h uy ệ li am không nói làm, gì hai tay hắn đóng chắp trên đầu gối nhìn trần nhà nhớ tới trước khi chia tay gịp làm vậy lao nhân làm một tiên đoán nhìn thấy tuyệt vọng tương lai hắn cái này mới đi ra khỏi nù m t gạt tiến về biên giới muốn giết chết tử thần bậc bờ li nghiếm thấy giúp uy li am rót một chén máu dòng rượu đẩy một cái ly rượu hỏi w i l l i am ngươi có kế hoạch gì sao w i l l i am dơ ly rượu lên nghi ngờ nói thì như thì như có thể g i ế t chết t ử thần kế hoạch w i l l i am uống một m ụ c rượu lật cái lưng ít tức giận nói ngươi thấy ta giống có thể g i ế t chết t ử thần người sao giống như q u á giống bạch bờ liền lấy rượu ly dính vào nửa mặt trên gương mặt nghiêm túc nói ngươi không ngại đến một chút ngươi thu thập được đáo vật t ử thần chung vào một chỗ có bao nhiêu rồi trước kia bất kỳ một cái nào thời đại lại có mấy cái phù thủy có thể đồng thời lấy được nhiều như vậy chứ uy ly am dơ ly rượu lên tự r ê cười một tiếng sau đó uống một hơi cạn sạch lắc đầu nói ta thật không nghĩ tới cái này chuyện b ị i bởi linh nhìn cái này vẫn chưa tới hai mươi tuổi nam nhân ánh mắt lấp lõe nàng không có nói phải nàng ban đầu nguyện ý dạy w i liam l cổ ngữ j u nes cũng là bởi vì dạ vẹn c n c h ấ p nhẫn hắn nhưng là dạ vẹn c n chọn chúng nam nhân sau đó tất cả mọi chuyện cũng làm cho b ị i bởi linh càng phát giác mẹ linh cùng bốn đầu sọ chuẩn bị để cho w i liam l tới đ ố i cái này ngàn năm đại cục tiến hành thu quan kể lại kế hoạch ta xác thực có một cần ngươi rút một tay uy liam đột nhiên mở miệng nói bởi bởi l i n bình tĩnh nói nói mau uy liam cười nói vì v ị ẩn đi giết mặt găng nàng đáp ứng giúp ta cướp lấy mọt găng trong tay đinh ba nhưng ta có chút lo âu nàng không phải là đối thủ giáo sư ngài giúp ta đi một chuyến m i n h giới kim quan bản đồ cùng la bàn ta cũng chuẩn bị xong đây là w i l li am tìm bật bờ lìm trở lại cái nguyên nhân thứ hai nàng thực lực mạnh rất thích hợp đi một chuyến m i n h giới bật bờ lìm nghĩa l ặ n g chút gật đầu một cái không có cự tuyệt nàng nhắc nhở t ử t h ầ n sống lại về sau tuyệt đối sẽ thu lấy toàn bộ đ ả o vật từ thần cũng sẽ giết bảo bối từ thần khí người sở hữu ngươi là lớn nhất cá l ọ lưới tránh không hết đa tạ nhắc nhở huy li am cười một tiếng như vậy nếu như ta không cẩn thận giết chết tử thần người đứa cháu ngoại gái này sẽ không ngăn trở a ngăn trở ta tại sao phải ngăn trở bật bỡ lim lẽ đương nhiên nói hắn hại ta cửa nát nhà tan ta mong không được hắn chết bật bỡ lim đứng dậy hướng cửa đi tới ở nhanh muốn rời khỏi lúc đột nhiên xoay người từ trên cổ gỡ xuống khối kia gần như không rời người bảo vệ phủ nàng giữ tại lòng bàn tay lưu luyến không rời cuối cùng hay là ném cho w i l l i am thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng thời cơ đã đến liền trực tiếp hủy diệt đừng do dự uy lý am không rõ nguyên do nhận lấy khối này thiên thanh đá đùa hộ mệnh c ả mặc thụ p dù ở về số lượng hoặc giả không sánh bằng nước mỹ quốc hội thư viện nhưng phòng hồ sơ sách phần lớn đều là không xuất bản nữa có thể nói nơi này cất giấu toàn thế giới nhiều nhất cổ tịch chân phẩm trừ quốc gia văn kiện thông tin giáo thông sổ sách cùng với mấy trăm năm trong giáo đường tích lũy văn kiện ngoài còn có rất nhiều sách cấm thì như gã lê ư ố năm đó bị cấm bàn thảo còn có cổ tợn nghĩ c ơ t rất nhiều thế gian không xuất bản nữa khoa học c ự tác đều ở đây nhi có chép tay dĩ nhiên làm trung cổ tương hỗ là đối lập hai bên phòng hồ sơ trong cẳng có dấu đại lượng liên quan tới phù thủy cùng với ma pháp sách có thể nói nơi này là có dấu nhiều nhất sách ma pháp một l ệ thư viện nhưng những thứ đồ này rất khó lại thấy ánh mặt trời bởi vì va ti căng cơ mật phòng hồ sơ người ngoài cấm chỉ tiến bảo tuy nói mong muốn xem văn kiện có thể đề i a o xin phép nhưng chỉ có rất ít người có thể thông qua xin phép lại phòng hồ sơ cũng chỉ sẽ đem sao chụp bản văn nói khai ra một ít kiên kỵ vật tỉ như ma pháp cũng đều không ở công khai trong mục lục bất quá chỗ ngồi này cấm khu bên ngoài giờ phút này lại xuất hiện một mười sáu tuổi thiếu niên tom ôm một quyển cắt lạ ba mật giáo chắc tay đầu đội mái tròn nó nhỏ mặc truyền thống thiên chúa giáo trường bảo màu tím cùng màu trắng bó sát người pháp ý nghĩa hắn bước lên đi thông hồ sơ quán đầu kia không người phong đặt cửa thác đường nhẹ nhõm tiến vào chỗ ngồi này hồ sơ quán hồ sơ quán đối cái khác người mà nói là cấm địa đối với hắn mà nói lại trở thành hoàn m ị chỗ tị nạn chẳng những có thể để tránh mở phù thủy cùng mướn lệ còn có thể tránh né vị kia tự xưng sở l ì thờ dìn lao nhân vị lao nhân kia sợ rằng có nằm mơ cũng chẳng ngờ hắn sẽ giấu ở va ti căng cơ mật phòng hồ sơ cái này phù thủy cựu địch ổ a xuyên qua mở tối cổng to từ hình vòm cửa vào đi vào nội thất hắn hít một hơi thật sâu vì bảo tồn chân quý sách bịt kín phòng hồ sơ trong chứa oxy lượng rất thấp bên trong sấp xỉ là chân không bất quá mười mấy phút trước hắn đã khống chế một lệ cảnh vệ mở ra cung cấp oxy hệ thống t o m đi về phía trong suốt phòng chứa mỗi một cái giá sách một con kia loé hồng quang trị thị nhãn hiệu hắn cuối cùng ở đạo do thái khu đem c ặ p bạn là mật giáo chứ tác thả lại nguyên bản trên giá sách c ặ p bạn là mật giáo là đạo do thái trong một chi nó yêu cầu tín đồ kiên trì gian khổ minh tưởng quá trình cùng nghiêm khắc khổ hạnh đ ố i sống nội danh nhất chính là c ặ p bạn là sinh mệnh tri thụ dựa theo sở lý t ờ ơ dìn cách nói tiền sử áo nghĩa tán giật ở những chỗ này tông giáo trong điện tịch c ặ c bạn là mật giáo cùng liền cất giấu một bộ phận kiến thức t ô n từ minh giới sau khi trở lại trong thời gian ngắn phải không nghĩ lại đi con s t a n l y nổ cỡ hắn cần lại tìm một chỗ học tập chi mặt một g ắ t hai cắt s vati căng cơ mật phòng hồ sơ là bí ẩn đối tom mà nói cũng là k h ó n g á o đem sách xếp loại về sau tom ngồi trên ghế móc ra dạng thức cổ q á i hòm tụ hồn bên trong quan tài chạy xuôi minh thủy trong nước bơi lượn qua tám mảnh linh hồn lớn nhất khối kia so cái khác toàn bộ mảnh vụ n linh hồn cộng lại cũng lớn ở cách vách bên trên tom nhìn thấy sở t ạ c cùng đùm bỡ lẻ đỏ giết chết vụn đệ mọc tin tức hắn liền dùng hòm tụ hồn đ e bản thể linh hồn cho triệu hắn đi qua còn lại năm mảnh lớn nhỏ không đều nhưng t r a n l ệ không lớn c h ứ cứ thứ hai bậc thang độ đây là năm cái trường sinh linh giá trong mảnh vụn linh hồn còn có hai cái nhỏ nhất mảnh vụn gần như nhỏ bé không thể nhận ra chính là ha di cái chán trước sau xuất hiện hai mảnh linh hồn vào giờ phút này t o m đã thu thập đủ bản thân toàn bộ linh hồn hắn cần làm là lần nữa khôi phục vì một lần nữa có đầy đủ linh hồn trường sinh linh giá chế tắc quá trình là tạ ác nhưng không đại biểu quá trình này đ ả o ngược không cách nào khôi phục p h u thủy có thể chế tắc trường sinh linh giá liền có thể giải trừ trường sinh linh giá mà hai cái quá trình mấu chốt đều ở đây với hối hận ở chế tạo trường sinh linh giá lúc phù thủy đầu tiên phải có ý tiến hành một lần nú sát do bởi tự vệ hoặc là bảo vệ người khác chém giết còn chưa đủ đầy đủ nhất định phải cố ý mà có ý thức phạm phải tội giết người hành mà không vì vậy cảm thấy hối hận mong muốn giải trừ trường sinh linh giá đem linh hồn lần nữa phục hồi như cũ liền nhất định phải chân chính cảm thụ bản thân gây nên sau đó tiến hành sám hối nhưng tương ứng sám hối lúc thống khổ liền có thể phá hủy trường sinh linh giá người chế tác ở t o m xem ra cũng không có khó khăn dường nào cái gọi là sám hối ở hắn loại học tập này tiền sử áo nghĩa phù thủy xem ra bất quá cũng là một loại tình cảm lực lượng sử dụng cùng yêu lực lượng tương tự mấu chốt là cái loại đó đủ để giết chết phù thủy thống khổ tom có thể vô hạn xuống lại chết thì chết chứ sao hắn thậm chí có chút đặc ý hắn gặp nhau thiên chúa giáo thánh địa vì mình chém giết sám hối lại ở chỗ này xuống lại khiến cho linh hồn đầy đủ có phải hay không có chút g ì sật m ụ i vị thực sự tràn đầy nghi thức cảm giác ca ở nước mỹ trở thành sở của ở cao tầng chơi sau một thời gian ngắn tom giờ phút này lại ý tưởng đột phát quyết định làm cái giáo hoàng đương đương cuối cùng lấy giáo hoàng thân phận hướng phù thủy thế giới phát khởi một trận thanh chiến một trận hiện đại thập tự quân đông trinh chẳng phải đại ư nhưng t o m còn đánh giá thấp phân liệt tám cái mảnh vụn linh hồn đáng sợ đó là một loại tương tự nghiệp hỏa chiến thân hành h ạ n hắn ở s á m hồi d â y thứ nhất cả người liền phảng phất bị lệ hỏa chú thiêu đốt bình thường từ hai đầu gối quỳ xuống đến thân thể ngã xuống đất chỉ là một cái c h ư ớ c mắt chuyện toàn thân ma lực càng là đột nhiên đình trệ loại đau này triệt toàn thân đau đớn so chế t ắ c trường sinh linh giá lúc linh hồn cắt r ờ i còn còn đáng sợ hơn gấp trăm lần cắt r ờ i trường sinh linh giá chỉ tương đương với sinh mổ chi mặt một gác hai cắt s mà linh hồn phục hồi như cũ càng giống như là không thuốc mê nạo xương lại phảng phất cưỡng ép đem bốn mươi ba mã chân nhét vào ba mươi mã giày sắt trong còn có linh hồn hành h ạ tông có thể cảm giác những thứ kia bị hắn giết chết linh hồn đoán niệm g h đều ở đây cắn nuốt linh hồn của hắn tông hết sức ngẩng đầu lên ngũ tạng lục phủ giống như phiên giang đào hải hắn thê thảm chật vật đưa ra một cái tay gắt gao bắt được b ũ a phép lập tức đem bản thân giết chết hắn lần nữa sống lại về sau k h ô cằn bệnh hoạn sắc mặt trong nháy mắt đỏ thám tông thở hồng h ộ nằm trên đất lần đầu tiên thực sự rất đau nhưng hắn có chuẩn bị tâm tư ngay sau đó bắt đầu lần thứ hai nếm thử nếu như ngay cả cái này cũng không dám tiếp tục hay là cái đó chú lần này kiên trì ba phút tom lại một lần nữa đem mình giết chết hoặc giảm một số chuyện lần đầu tiên sẽ rất đau nhiều lần liền thư thái nhưng tuyệt đối không bao gồm linh hồn phục hồi như cũ tom liền chết bốn ba trăm chín mươi sáu thứ từ buổi sáng chết đến t r ạ m vào tối ở loại này phản phục bị hành hạ hắn cuối cùng thành công tom trên mặt chắn nạn chậm rãi rút đi khắp người mồ hôi rầm r ề hắn nằm trên đất không nhịn được c ư ờ i to lên hắn rốt cuộc hoàn chỉnh từ quyển nhật ký trong sống lại hắn hoa trọn vẹn thời gian năm năm rốt cuộc không còn là cái đó m ư ơ i sáu tuổi mảnh vụ linh hồn trọng yếu nhất là toàn bộ linh hồn trí nhớ cũng liên tục không ngừng dưới vào tom trong đầu trong nháy mắt đại lượng trí nhớ chăn vào trực tiếp để cho đầu góc của hắn có chút rối loạn linh hồn đầy đủ mặc dù không cách nào trực tiếp mang đến lực lượng cường đại để cho hắn lập tức như bản thể hùng mạnh như vậy nhưng lại có thể lấy được bản thể toàn bộ trí nhớ những thứ kia ma pháp kiến thức những thứ kia ít thấy hùng mạnh ma thuật hác ám đợi một thời gian cũng có thể bị hắn lần nữa lần nữa nắm giữ tom dịch lệ từ trên mặt đất chậm dại đứng lên hắn giờ phút này khí tức nội liễm trí lực siêu quần có thân bất tử còn có vốn đệ mọt bảy mươi năm toàn bộ trí nhớ đây mới là cường đại nhất tom dịch lệ cái đó hoàn mỹ nhất chúa tể hạ cám tom nếp miệng lên lộ ra một nụ cười nhẹ p h ả n phất cái thế giới này sắp bị hắn lần nữa thống trị cái gì đù mỡ lẽ đỏ cái gì sơ t á c cái gì sơ lì thờ dìn hắn cũng sẽ nhất nhất giết chết tom đang ảo tưởng tương lai tốt đẹp khoe miệng hắn nụ cười đột nhiên đọc lại từ phòng hồ sơ chỗ sâu đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay một vị mặc áo đỏ giáo chủ quần áo lao giả cao lớn từ từ đi ra tom đã lâu không gặp nếu trở lại cái thế giới này vì sao lại tránh đến nơi này ngươi quên đáp ứng chuyện của ta sao lão nhân nhìn về phía tom p h ả n phất đang nhìn một món đích thân hắn chế tạo tác phẩm ngh nếu tác phẩm nghệ thuật đã hoàn thành như vậy nên đem hắn hiến tặng cho tử thần là một m lễ vật q tám chương năm mươi sáu tử thần g i á n g lâm nghe được âm thanh quen thuộc kia tom nhìn chằm chằm gần như có thể lóc người chết lạnh lùng ánh mắt nhưng khi hắn xoay người nhìn về vị này âm hồn bất tán lao nhân lúc đã sát mặt như t h ư ờ n g không nhìn ra chút xíu buồn vui thậm chí một lát sau khoe miệng còn lộ ra ôn hòa nụ cười phản phất hai ông cháu xa cách trùng phùng ấm áp hình ảnh lao nhân chật c h ậ khen ngợi cái này phân dưỡng khí công phu là thật phải không hổ là lấy được bản thể toàn bộ trí nhớ tom không còn như m ư ơ i sáu tuổi như vậy nót giờ phút này tom đã không còn là cái đó mười sáu tuổi thiếu niên càng không phải là vồn đề mọt tom là một mới nguyên tồn tại thâm trầm nội liễm xưng được hà n mỹ hắn liền thích loại này chín mùi đại nam hải ngài tại sao lại ở chỗ này tom thử rõ xét hỏi ta ở chỗ này đợi mấy trăm năm một mực đảm nhiệm nhân viên quản lý lao nhân thật giống như thư viện nhân viên quản lý bình thường xuyên qua ở kệ sách trong mấy lời giáo hoàng hoặc giả biết được sự tồn tại của ta nhưng là chưa chắc có thể nhìn thấy ta hắn đi tới một cái kệ sách cạnh dưng bước chính xác đem tom xem qua sách lấy ra lật xem đến một ít trang bịa về sau lão nhân không nhịn được lắc đầu cười một tiếng n g u y ê n lai、like、tom đang nhìn qua tiền sử á o nghĩa về sau vì phòng ngừa người khác lại có cơ hội học tập trực tiếp xoán cải nội dung l ã o nhân cánh tay nâng lên chữ viết ngay sau đó bị khôi phục tom n h a o mắt lại không chút nào tại chỗ bị bắt lại lúng túng ngược lại nhìn kia không đ ể phòng b ó n g lưng suy tư có phải hay không đánh lén hắn muốn giết lại kiên kỵ hoặc là nói là người món ăn nghiện còn lớn hơn cuối cùng tom hay là để lại trong tay á o đốt phép không có lựa chọn ra tay chữ ổn một tay vững vàng một đợt lao nhân đưa tay m ơ n trốn kệ sách giống như vớt ve bạn đời hắn không c ó xoay người lại phảng phất sau lưng có mắt vậy cười nói như vậy cũng không dám xuất thủ bị sợ t ạ c giết qua một lần v ô n đệ m ọ t chết qua một lần cảm nhận được trí nhớ của hắn bắt đầu sợ h a i rồi người như bây giờ tâm cảnh đừng nói ta cho dù học có tất cả tiền sử á o nghĩa một trọi một vung tay đánh giết cũng sẽ không là sợ t ạ c đối thủ miệng lưới tranh có ý nghĩa gì tom có chút không thèm v ô n đệ m ọ t hoa bảy mươi năm ở ma pháp lĩnh vực g ậ y dài trăm thước toàn bộ trí nhớ đều ở đây trong đầu ta hắn không phải ta ta cũng là hắn còn có tiền sử á o nghĩa cho thời gian của ta hoàn toàn tiêu hóa sợ tặc cho dù có dạ vẹn cơ giới cũng sẽ bị ta xa xa bỏ lại đằng sau lão nhân lắc đầu một cái ánh mắt phóng qua kệ sách xuyên thấu qua vết tường tựa hồ trông thấy một người thiếu niên đang cực nhanh hướng nơi này chạy tới hắn không chuẩn bị nói nhảm nữa xoay người nhìn chằm chằm tom ánh mắt nói ta cứu s ố n g ngươi trợ giúp ngươi đi gặp tử thần để báo đáp lại chúng ta ước định đổ tốt đâu tom ngươi để cho ta hướng tử thần muốn ê lại nạ tom khỏe miệng n ự lên hắn g i lên trong túi thế thân sứ giả ta dù không biết người nữ nhân này là ai nhưng đối ngươi mà nói nói vậy rất trọng yêu a t o m z ơ r lên b ú phép nhắm ngay tợn bùn không quản ngươi có phải là s ở lì t h ờ dìn hay không đã cứu ta lại dạy dỗ ta rất nhiều thứ ta rất cảm kích nhưng là trước kia đều là nói nhảm lão nhân nhìn tợn bùn cười nói đừng vòng v ò nói thẳng đi nhưng là tom nụ cười rực rỡ đi gặp tử thần cũng là chuyện cựu t ử nhất sinh trước những trợ giúp kia ta cảm thấy còn chưa đủ ngươi muốn lấy được nàng nhất định phải lại thêm tiền nhưng là chúng ta trước hạn ước định cẩn thận a lão người thần sắp tự nhiên đúng vậy a còn ký kết lời thề người vi phạm chết tomzer cổ tay lên nhưng ta đã chết qua rất nhiều lần ngươi nhìn thề ước dấu vết vẫn tồn tại sao một phương đổi ý chỉ biết nhân vi phạm thề ước mà chết tom có thể vô hạn xuống lại lời thề đã sớm phá giải cho nên ngươi muốn cái gì lao nhân dương mắt hỏi lại giúp ta giết hai người ta liền cho ngươi vật tom nói giết chết đùm bỡ lại đỏ cùng sợ t a c á i này đối với ngài mà nói nên không có a lao nhân ngẩng đầu lên giữa trời chiều nhìn thấy ngoài cửa sổ mây đen rủ xuống thật giống như là muốn mưa gió mưa tới hắn quay đầu nhìn về phía tom nhẹ giọng nói nếu như ta cự từ đâu có ý gì ngươi không muốn người nữ nhân này rồi tông siết chặt tượng bùn thanh âm mang theo uy hiếp cái này mặc dù là b á o vật tử thần nhưng ta một phát lời n g u y ệ n là có thể hủy diệt nó đây cũng không phải ta chuẩn bị thay cái giao dịch l ã o nhân lắc đầu một cái n ô n ngữ thanh âm từ trong gió thu lên giao dịch gì ta cứu ngươi giáo hội ngươi tiền sử áo nghĩa l ã o nhân rốt cuộc lần đầu tiên không có toát ra nét cười trong lời nói cũng nhiều hơn mấy phần túc sắc khí làm trao đổi ta muốn ngươi dùng thân thể đi hầu h ạ tử thần t ô n con ngươi đột nhiên dục lại h ã n nghị huy động đỗ phép lại mánh phát hiện thân thể không cách nào nhúc đích phảng phất có một cây đinh vô hình t r u n g xuất hiện đem hắn đóng đinh ở tại chỗ tom ngươi không hổ là ta gồn hậu duệ chúng ta liền ý tưởng đều là nhất trí lao nhân lưu lại tiếng cười vẻ cười nhạo nồng hậu ngươi có thể xuyên tạc những sách vở này nội dung ta lại không thể sao tom sợ tái mặt thậm chí quên thân thể đau đớn lao nhân cánh tay huy động hắn một bên đang kêu gọi cái gì một bên dùng chế rêu giọng nói ta là người thứ nhất phát hiện căn phòng bí mật tồn tại hơn nữa xây dựng hồ gợt hệ thống ống dẫn đem căn phòng bí mật tấn nút ta còn xây dựng một sở lì t h dịn pho tượng lại đem sở lĩ t h dịn bút ký sửa đổi một phen, bỏ vào trong đó. ta mong mọi một ưu tú hậu duệ có thể men theo truyền thuyết lần nữa tiến vào căn phòng bí mật lao nhân không nhịn được cười lên cứ như vậy đợi hơn hai trăm năm gồm cũng muốn diệt vong sau đó ngươi xuất hiện đáng tiếc mười sáu tuổi ngươi quá không trí k h í chỉ lo dùng t ử xà thành trừ một lệ phù thủy không có phát hiện bút k ý lao nhân thanh âm bình thản đang nói quá khứ câu chuyện cũng may năm mươi năm về sau ngươi mảnh này linh hồn từ trường sinh linh giá trong thoát khỏi chẳng những tìm được bút k ý còn hoàn toàn từ trường sinh linh giá trạng thái sống lại hắn nhìn tom gan từng chữ dẫn dụ ngươi tiến về nước mỹ tìm sợ ly t ờ dìn búa phép là ta đem tiền sử áo nghĩa điêu khắc ở tháp b i a nhọn bên trên là ta đưa ngươi đi tìm chết thần hoàn toàn lấy được đầy đủ linh hồn hay là ta lão nhân chậm rãi đi tới to bên người đem tượng bùn cầm trong tay hắn khinh thường nói không có ta sớm tại bốn năm trước ngươi hay là t r ư ở n g sinh linh giá lúc liền bị s ở tặc giết rồi không có ta ở mấy tháng trước i ệ u vợ mong nhi ngươi liền bị s ở tặc lần nữa giết rồi không có ta bản thể của ngươi mấy ngày trước đang ở hồ gợ ư bị giết sau đó vĩnh viễn kẹt ở mê ly huyễn cảnh chỉ ngươi cũng xứng cùng ta bàn điều kiện t o m cảm giác trên người truyền tới mãnh liệt đau nhói ngay sau đó ẩn nút với dưới da hiện lên hình cái vòng bố trí chữ viết hiện ra toàn thân ký hiệu giống như thân ở với dung trong lò hát thế i t vậy đầu tiên là trở nên trở nên đọ ngầu sau đó toàn bộ hòa tan t o m nhận ra những chữ k i a thể cùng nước m ị tháp bia nhọn bên trên tiền sử tháo nghĩa giống nhau như lúc ngươi cho là s ở t ạ c lấy được tháp bia nhọn vì sao không lấy đi tiền sử tháo nghĩa lao nhân tiếp tục giết người chu tâm nói hắn cảm giác được dị thường mặc dù ta không biết hắn thế nào phán đoán xảy ra vấn đề tôi ở ta nơi này cái đặc biệt chuẩn bị bấy dập hắn mặc dù tránh thoát ngươi lại không có tháp bia nhọn bên trên ma pháp có thể hoàn toàn cải tạo tom thân thể sau đó khống chế hắn đã thông cùng minh giới liên hệ đây cũng là hắn dẫn dụ tom từng bước một đi nước mỹ tìm kiếm nguyên nhân lao nhân lộ ra tay phải năm ngón tay n ắ m c h ặ t một quyền đánh vào tom ngực tom cảm giác linh hồn của mình cùng thân thể thoát khỏi hắn lơ lửng ở giữa không trung nhưng linh hồn của hắn vẫn vậy l ó e ra ấn văn phù hiệu kia rất nhanh trải khắp thân thể của hắn một cố cường đại ăn m ò n lực lượng để cho tom hét lớn một tiếng hắn không có c h ế c đất mới vừa phản phục sống lại đã để hắn có thể chịu được loại này đau đớn hắn muốn tự sát bỏ trốn loại này mặt trái trạng đáng tiếc thân thể hoàn toàn không cách nào nhúc đ í c h tom t â m đột nhiên run run một cái hắn nhìn thấy lao nhân trong tay xuất hiện một quen thử u vật h ò n g đĩa dao đốt vàng tom rõ ràng nhét vào minh hà bên trong tại sao lại xuất hiện ở trong tay hắn cái này bị tìm được tom hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng bởi vì trái tim bị lấy ra hắn liền không có thân bất tử lao nhân dễ dàng mở ra h ò n g đĩa dao đốt vàng hắn lấy ra trái tim để nó lơ lửng ở giữa không trung trái tim bắt đầu biến thành màu đen sau đó giống như không rõ vậy dài ra hờ mau từng tia từng sợi tinh tế hờ mau như xích xà tụ tập dậm chẳng t r để cho người dựng n g ư tóc gáy không cần phải người quá nhiều động tác hồng mao liền phảng phất thực vật dây mây ở căn phòng lan tràn đóng đầy tòm toàn thân cuối cùng nó cắm rễ trên mặt đất giống như là nối liền địa ngục loại này hình dung không có lỗi gì lầm bởi vì lao nhân đang tiến hành từ t h ầ n gián g lâm trong lúc bất trợt h ắ n giơ lên hai tay n g u y ê n lai、like, bên trong gian phòng không có dấu hiệu nào trời mưa nếu là nhìn kỹ phía dưới chỉ biết phát hiện phòng hồ sơ kệ sách ở nước mưa bắn tung t ó o i hạ ngắn ngủi mấy giây sau phảng phất có thái sơn áp đỉnh ván gỗ xuống phía dưới c o một rõ ràng độ cong lao nhân biết hán đến rồi Hắn nhiên hướng hắn đập tới hạt ngang bàn toàn cũng đột đưa đập bộ tay tay, tới rơi ra, ra mưa, mở vào l ò n giờ bàn tay. l ạ không không hóa thành phải thẳng thành nước mưa, mà là từng bắn lên, cũng không phải tắc bắn lên, lần cung, cùng vòng trọn. giọt g có tắc cuối mưa, bay lượt tụ một mà là mà là Vào lại cái i đủ vẽ phút này lao nhân lại không lúc trước ôn hòa khí thức hắn mặt mũi trăng nghiêm năm ngón tay hơi co lại vách nước rơi vào lòng bàn tay giống như bao tay cùng lúc đó một cái tuổi trẻ bóng người xuất hiện w i l l i am cứ như vậy xuất hiện thân hình rơi xuống đất trong phút chốc g i lên thật cao đốt phép đầu đua vãi ra một tia chớp chấp n ắ n lôi cuốn mưa rơi hướng lao nhân điên cuồng bổ tới lão nhân nâng lên đầu kia bị vách nước bảo vệ cánh tay hai ngón tay kẹp lại kia đạo hởn g ầ m hùng mạnh ma lực chấm đoán g hai ngón tay kẹp hồ q u a n g điện kẽ ngón tay điện quang hỏa hoa điên cùng bắn tung tóe tỏa ra lão nhân gương mặt kia chiếu sáng rạng r ỡ w i liam l đũa phép huy động chất h o a n g kích nổ giọt nước trong dây lát toát ra rực rỡ ánh sáng bắn nhanh hướng lao nhân đầu l ã o đầu người nghiêng vệ mặc dù gần trong găng t ứ c vẫn là bị hắn nhẹ nhõm tránh đi chỉ có tóc m a i chỗ bị ác liệt lời nguyền tắt đứt mấy loạt ó c chậm rãi bay xuống ở nước mưa trong hắn giờ phút này xuất hiện ở tom sau lưng không trở rơi xuống đất trường kiếm trong tay liền chặt hướng tom đầu hắn muốn giết chết tom ngăn cản t ử thần giáng lâm q tám chương năm mươi bảy nói ra theo pháp tử thần w i l l i am tay cầm trường kiếm hướng tom cổ chém tới mới đưa đem chạm đến hồng m a u liền nhanh chóng leo lên t h â n kiếm sắc bén không thể cản liền dòng lửa chắc địch vậy cũng có thể một kiếm đâm rách yêu tinh bảo kiếm giờ phút này lại giống như côn gỗ đánh vào sắt thép bên trên đừng nói phá vỡ w i l l i am hổ khẩu cũng chấn động đến làm đau hồng mao không tốt không tổn hao gì thừa dịp lan tràn hướng uy ly am bàn tay lôi cuốn mà tới h ắ n đ ộ t nhiên giơ tay phải lên đũa phép thả ra lời n g u y ệ n ánh sáng tứ tán nổ tung tạm thời ngăn trở c u ố n quanh m à tới h n g mao nhưng chúng nó giống như là có sinh mệnh lần nữa roi dài vung vẩy ở giữa không trung nổ tung đối mặt như vậy r ồ i trong xương h n g mao w i l l i am chỉ đánh vông tha cho tom trong nháy mắt biến mất xuất hiện ở xa xa h n g mao roi dài mất đi mục tiêu q u a n g ở trên sàn nhà mặt đất xuất hiện một cái lật rách mười mấy mét ghe kệ sách lung la lung lay lao nhân trước đạp một bước bước chân một ngạt ngưng trệ toàn bộ kệ sách cũng trong nháy mắt ổn định cần thật chút chớ làm hư những bảo bối này rất nhiều sách đều là không xuất bản nữa hắn nhìn về phía w i liam l nhẹ g i ọ n g cười nói cũng đừng ngộng phí tâm cơ một khi toàn bộ quá trình bắt đầu liền không có người có thể ngăn trở ngay cả ta cũng không được w i liam l nhìn lao đầu này ánh mắt có chút phức tạp trong lúc nhất thời thậm chí có chút thất thần hắn rất khó đem a di v e n i n cái đó phong điên lao đầu cùng giờ phút này thủ phạm đứng sau liên hệ tới cái này rất giống đột nhiên chỉ ven đường một cái đứa trẻ nói hắn mới là thế giới mạnh nhất phù thủy thật là hơi đen sắc hài h ư ớ c mụi vị lão nhân hướng về phía như vậy cái đường đường chính chính ẩn người trẻ tuổi phù thủy không nói bật cười nhưng cũng rất bao dung không có như đối tom như vậy d ễ cận bất quá đột nhiên nhìn thấy w i liam l trên cổ q u ấ n vòng quanh một quen thuộc dây thừng dù chưa nhìn thấy dưới sợi dây mặt bảo vệ phủ sắc mặt hay là nhất thời khó coi lên cái đó dua dua đông là hắn năm đó tự tay biên phụ lên từ t ử thần kia lấy được bảo vệ phủ đặt ở nữ nhi trên cổ trọng yếu như vậy tiếp h thân vật phẩm vậy mà giờ phút này bị tiểu tử này tiếp h thân mang theo mới vừa còn rất thuận mắt sơ tác hắn bây giờ càng xem càng trứng mắt chẳng qua là cố nén hỏa khí không có độc thủ uy liam cũng không biết lao đầu mới vừa còn mặt ôn hỏa vì sao đột nhiên liền nóng nảy đứng lên sợ không phải có bệnh nặng a h ắ n không suy nghĩ nhiều gọn gàng dứt khoát hỏi là n g ư ơ i xây dựng căn phòng bí mật thánh sở dẫn dụ tom đi trước nước mỹ tìm tiền sử áo nghĩa cũng là n g ư ơ i ngầm thụ tùy cơ hành động để cho hạ di a tập kích a di sau đó lại thuận thủy đ ẩ y thuyền để cho mại phát hiện chiếc cốc lửa để cho dòng nước hiện thế cuối cùng hay là n g ư ơ i thả ra đầu kia quái vật b i ể n bắc để nó tập kích gờ dì gọ rỗ vịt l ã o nhân đứng chắp tay cũng không nói chuyện nhưng một cố đắc ý khí tự nhiên sinh ra cái này hai trăm năm lịch sử phép thuật gần như có thể nói là hắn một tay chủ đạo thậm chí liền năm đó gờ dì gọ rỗ vịt tìm được cây đỗ phép cơ n ộ i lại cố ý tiết lộ ở trong tay mình cũng là hắn làm cái này mới có phía sau dình loạn trộm đi cây đua phép cơ ngội cuối cùng nhưng ở trận kia thế kỷ cuộc chiến trong bị đ ủ m bợ lại đò lấy được trăm năm qua hắn đã làm chuyện quá nhiều tự tay viết lịch sử cũng quá nhiều w i liam l nhìn lao đầu lại hiếu kỳ hỏi để cho b á o vật tử thần như thế để cho nhiều hơn p h ù thủy trở thành thánh đồ tàn sát lẫn nhau cái này có thể giúp tử thần thu thập hùng mạnh linh hồn ta có thể thông hiểu thiết kế cám dỗ thom để cho hắn biến thành tử thần hồi phục thân thể ta cũng có thể nghĩ thông suốt nhưng để cho ta khó hiểu chính là uy liam dừng một chút tiếp tục nói ban đầu d ị c h đoan cùng đ ù m bỡ lẽ đỏ mong muốn học tập tiền sử á o nghĩa sau đó không lâu liền có nữ hoàng ai cập lăng mộ xuất thế tin đồn sau đó d ị c h đoan liền trời xui đất k hiến lấy được vị vi ẩn linh hồn tin tức này chỉ sợ cũng là ngươi cố ý gieo rắc cho dịch đoan a w i l l i am lại suy đoán nói mà bây giờ vì vi ẩn cùng một găng lần nữa tàn sát lẫn nhau cũng là ngươi cố ý như vậy còn có dịch đoan đi minh giới ngươi lại vì sao không ra tay ngăn trở bất luận chủ đạo vì vi ẩn cùng một găng cái này đối n h ự a tìm ộ i tàn sát lẫn nhau hay là để mặc cho ghin đoan đi minh giới cũng không thể là tử thần ra lệnh trước mắt lao nhân này tựa hồ một bên đang thi hành tử thần sống lại kế hoạch nhưng cũng trong bóng tối làm chút kỳ quá i chuyện để cho ngươi căn bản không phân rõ hắn là chính là ta lao nhân rốt cuộc mở miệng nói chuyện cũng không phải trực tiếp trả lời ta muốn làm gì không có quan hệ gì với ngươi sợ tạc bất quá tử thần chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm ngươi chẳng qua là nghĩ đến giết bom còn không có làm x o n g đối mặt hắn chuẩn bị nếu thất bại ta khuyên ngươi mau mau rời đi hắn khẽ mỉm cười nhắc nhở tử thần giáng lâm về sau không nhất định sẽ giết chết người bình thường nhưng trên người ngươi báo vật tử thần hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho w i li l am sâu sắc quan sát một cái lao nhân nhưng cũng không hề rời đi hắn hôm nay căn bản cũng không có mang đáo vật tử thần tới chẳng qua là dựa vào hoàng kim la bản tìm hòm bia dao ư ớ c vàng sau đó trước khi chia tay liền cho bật bỡ l ỉ n h cầm đi minh giới tiếp viện vì vị ẩn cướp đoạt đinh ba hắn đi tới va t i căng mới phát hiện hòm bia dao ư ớ c vàng đã xuất hiện ở lao nhân trong tay mà tom cũng lần nữa đánh ra gg ờ ờ w i li l am ngưng mắt nhìn cái này gồn duy nhất còn sống hậu duệ cuối cùng khuyên nhủ người có nghĩ tới hay không thần liền thần cùng người bất đồng không nên xuất hiện ở thế gian này nếu như hắn g á n g lâm nơi đây có thể sẽ chết rất nhiều người gồn mặt k hai ô n g chút h t y đ ổ người ó i hai như há trăm năm n đồ, là ơ i thiên William dài, Nizuts, giống Hai sở thở tạc thể trông trùy thành Trùy tu câu có cũng có cậy công. mấy mẫn ma khuyên. nhân, nhau. nhò nhỏ không độn độn hán tu chính là ma pháp, hệ thống không pháp, hệ bị là là là vào g ư cũng yên lặng không nói hồi lâu đi qua lão nhân đột nhiên hỏi ngược lại ngươi cho là không có ta tử thần cũng sẽ không lại d á n g lầm thế gian này ngươi cũng quá để mắt mẹt liền cùng bốn đầu sọ ma pháp hoặc giả nói quá xem thường tử thần hai ngàn năm trước đáo vật tử thần liền trên thế gian truyền lưu cho dù ta không có ta t ử t h ầ n vẫn vậy sẽ lần nữa giáng lâm ta chẳng qua là ra tốc quá trình này lý do cũng thật nhiều uy ly a m bạch lao đầu một cái không chuẩn bị ra tay hắn chỉ đánh qua qua ngớ miệng nói lầm bầm đánh không lại ngươi thù này ta sớm muộn trả thù ở con gái ngươi trên người ngươi nói gì gồn tuổi tắc tuy lớn lỗ thai lại một chút không biết hắn đang muốn cho tên tiểu tử túi h này một chút giáo hấn thông viên kia bị hồng mao cái bọc trái tim xuất hiện dị biến hồng mao bắt đầu biến hóa dài một cái tay ngay sau đó là cánh tay bả vai đầu thân thể hai chân hai chân u linh trạng cao lớn khô lâu xuất hiện hắn cứ như vậy nổi lơ lửng dán vào tom trên thân thể tom thân thể như tuần h bạch sắt b ọ t biển đang hấp thụ nước khô lâu một chút xíu tan đi vào mà tom linh hồn cùng trái tim cũng bị hồng mau một chút xíu hấp thu cuối cùng tom đột nhiên đầu tiên là ánh mắt tăng nan giã sau đó cả người t r ậ n tản mát ra từ kim qua n g mang trở nên trong mắt và nóng khí thế hồng hồn từ thân hoàn toàn chiếm cứ tom thân thể tom dịch lệ hoàn toàn chết làm một công cụ người trườn hồng mau chậm rãi rơi xuống cũng cuối cùng tan thành mấy khói nam tử nhìn lên bầu trời giang hai cánh tay tận tình hô hấp một đại khẩu khí hắn nhẹ g ọ n thở dài nói một n g à n năm sau nhân gian a lúc này phòng hồ sơ cửa bị cưỡng ép mở ra mới vừa w i liam l cùng hồng mao chiến đấu động tĩnh kinh động mấy chục cái binh lính đừng xem va ti căng nhỏ nhưng dầu gì cũng là một quốc gia cũng có quân đội của mình va ti căng quân đội chia làm thụy sĩ cận vệ đội cùng va ti căng hiến binh tại sao là thụy sĩ cận vệ đội bởi vì thế kỷ 16 lúc vương triều hạt bất chát lơ về xuất lĩnh quân đội huyết tẩy rô ma thành giáo đình trong vệ đội những quốc gia khác người tất cả trộm tán chỉ có người thụy sĩ ngoan cường thủ vững vì bảo vệ giáo hoàng chạy hết một g ọ t máu cuối cùng thứ này giáo đình vệ đội liền chỉ chiêu thu người thụy xuất hiện này quân binh sĩ chính là thụy sĩ cận vệ đội bọn họ hay là một bộ cổ điện trang phục đầu đội vũ sức nón an toàn mặc đỏ vàng lam màu đ i ề u đồng phục cầm trong tay cắn d à i vũ khí lạnh dĩ nhiên vũ khí lạnh đã không cách nào ứng đối loại này đột phát c h ẳ n g hướng bọn họ còn phân phối ra súng ngắn nam t ử vẻ mặt đ i ề m đạm hắn t ự hồ cảm nhận được cái gì hai tay phụ về sau hướng c ử a đi tới chẳng qua là khi hắn chân trái đạp cùng thềm đá về sau chân phải mới nâng lên một hàng đạn liền vồ dết tới tử thần không có làm ra bất kỳ động tác gì đạn giống như hồng thủy đâm đáng ẩm từ hắn hai bên lướt qua hắn nhìn về phía bên trái mấy người lính, mở miệng nói, ngưng thở mấy người lính kia phản p h ấ t bị khống chế cổ bởi vì ngại thở mà đột nhiên té xuống đất còn thừa lại binh lính đều sợ hãi lui về phía sau nam nhân cảm thấy thú vị lại thanh âm khàn khàn nói tàn sát lẫn nhau toàn bộ còn sống các binh lính cũng cầm c h ư n g mâu hướng đồng bạn lồng ngực đột nhiên thọ tới nói ra theo pháp w i l l i am vô cùng sợ hãi cũng không phải bởi vì tử thần tàn nhẫn mà là h à t tay cũng không bị khống chế bắt lại bỗ phép muốn giết chết người khác w i l l i am còn tưởng rằng chúng lời n g u y ề độc đoán nhưng vận chuyển lên bế quan bí thuật đều không cách nào thành trừ loại ý niệm này hắn nhớ tới vị vị ẩn dạy hắn tiền sự áo nghĩa mới miễn cưỡng đệ nén xuống loại này nói ra theo pháp một tay thả lòng phía sau tử thần túi đầu nhìn lại hơi kinh ngạc ồ lên một tiếng không ngờ trừ con ngoài còn có người chống cự lại hắn ra lệnh bất quá nam tử lại không có quá nhiều dừng lại có thứ quan trọng hơn hấp dẫn sự chú ý của hắn tòa kia lấy s t p e t ơ mệnh d à n h cơ đốc giáo lớn nhất giáo đường trên quảng trường chống rông xuất hiện một đạo trẻ tuổi bóng người bóng người từng bước một lăng không lên trời đi tới giáo đường đính chót đứng chắc tay tựa hồ ở nhìn xa cái thế giới này chỉ chốc lát sau dẫu ở s t p t e đại giáo đường đáo vật tử thần lọn chỉ trụ chi thương xuất hiện ở tử thần trong tay nhiều hơn tín đồ chạy đến trên quảng trường còn có rất nhiều cha sứ cùng với giáo chủ cũng nhìn tia cái đứng tại giáo đường đỉnh kẻ thờ thần giáo hoàng cũng xuất hiện hắn mới vừa đang lau cái tia thanh giết chết giật thanh khí lại không nghĩ rằng bay thẳng đi các tín đồ cũng nhìn người tuổi trẻ kia một mảnh xôn xao t e u gào để cho hắn lăn xuống tới tử thần nhìn đám này c o n kiến hắn mở miệng lần nữa thanh â m không lớn lại xuất hiện ở mỗi người trong lỗ thai tự sát và ti căng tất cả mọi người trong nháy mắt cũng g ơ lên có thể tìm tới vũ khí hướng đầu đánh đi toàn bộ quốc gia loài người cũng nghe xuống đất lại không nửa điểm hô hấp bao gồm giáo hoàng óng s ò n biến mất hết thể đều thanh tĩnh gôn cũng sau đó xuất hiện t ử thần nhìn về phía cái này vì bản thân phục vụ hai trăm năm phụ thủy nói mới vừa người tuổi trẻ đ ó chứ chạy đại khái tránh về anh quốc gôn nói t ử thần không gật không lắc chỉ nói là nói đi minh giới thả ra m ộ t gân đi l ã o nhân gật đầu một cái cũng đã biến mất t ử thần nhìn về phía phương đông ánh mắt của hắn xa xa rơi vào một cái khắc thành phố cổ xưa giờ dù s ạ lẻm nơi đó còn có dấu mấy món báu vật từ thần dĩ nhiên số lượng nhiều nhất hay là nước anh ở đó ngồi mẹt lỉn kỷ niệm đ ư ờ n g trong q tám chương năm mươi tám ta là tử thần toàn thế giới đều ở đây bàn tán sôi nổi nhị đại cái chết của chúa tể h tám là ma pháp dưới khóa chính các đại lão càng là căn cứ vào nước anh phủ thủy chiến tranh kết thúc thảo luận lên sau cuộc chiến đối thế giới cách cục ảnh hưởng nhưng rất nhanh một cái tin ở một lệ cùng thế giới ma pháp đồng thời bị kích nổ và ti căng giáo hoàng hồng y đ i ệ giáo chủ nhân viên thần chức thế tục tư dân cùng với du khách trong một đêm toàn bộ tử vong tin tức truyền đi cả thế gian k i ế p sợ lại không nói diện quốc loại này kinh hại thế tục chuyện thế mà lại ở hiện đại phát sinh lại không nói v a t i c ă n g làm thiên chúa giáo tín ngưỡng đại biểu toàn thế giới thì có một tỷ hai trăm triệu tín đồ bây giờ vẫn là duy trì phương tây đạo đức trọng yếu lực lượng chỉ riêng giáo hoàng một đám giáo hội cao cấp nhân viên cứ như vậy bị không hiểu tại sao bị toàn diện liền cả kinh tất cả mọi người yên lặng như tờ xã hội hiện đại cũng không phải là mấy trăm năm trước làm sao có thể để cho nhiều người như vậy đồng thời chết đi nhưng ở sau khi chết mới bị phát hiện làm chạy nhanh nhất phóng viên trước tiên liền chạy tới rôma vatican g đã bị liệt l à c ấ m địa bất quá cách một cái sông t a i b ờ vẫn có thể dùng ống dòm nhìn thấy kia khắp nơi thi thể xác định tin tức không có lầm về sau dư luận cũng hoàn toàn bị kích nổ vồn đệm ọ t đã trở thành hoa cúc xế chiều như thế nào đi nữa lấy roi đánh thi thể hắn cũng mang không đến quá nhiều nhiệt độ bây giờ đại gia nghị luận chính là vatican g d i ệ t quốc sự kiện không ít người suy đoán là italy làm được vatican g là một trong nước nước đang ở r o ma bên trong thành có thể lớn như vậy quy mô tàn sát lại không đưa tới người ngoài chú ý chỉ có italy có thể làm được bọn họ tham gia hai lần một lệ thế chiến nhìn một cái cũng không là độ tốt đao phủ nhưng italy bộ phép thuật lập tức bày tỏ nỗi hoa nước này bọn họ cũng không lưng đừng xem ta tham dự hai lần thế chiến nhưng đều là cục nợ vướng víu tồn tại ta thật ra là nằm vùng được không huống chi chết ở vatican nhiều nhất là ta người ý được không còn có s a ý thời điểm liền m a n g ý n g ố c lợi mềm đến giống như sợi mị ý gánh tội thời điểm liền m a n g chúng ta đao phủ italy cũng buồn a bọn họ đúng là lớn nhất hiểm nghi phạm liền muốn đục nước nhỏ cỏ đem dư luận dẫn hướng những quốc gia khác nghĩ hoan uổng nước anh đi người ta chiến tranh k i a mới vừa kết thúc không có tinh lực làm chuyện loại này nghĩ kéo nước pháp đi cái này thiên chúa giáo hiếu tử đều làm ấ y trăm năm trước nợ cũ cuối cùng nhìn tới nhìn đi ý ta ly khăng khăng là thổ nhĩ kỳ làm được mười bảy năm trước giáo hoàng nếu trông bảo đảm lộc hai thế khi tiến vào quảng trường sct p e t ơ chuẩn bị diễn ra lúc bị một kẻ thổ nhĩ kỳ cuồng nhiệt m ư s i lăm đánh c h ú n g hai thương có án cũ thổ nhĩ kỳ nhất định là bọn họ làm được trong lúc nhất thời dư luận đối thổ nhĩ kỳ cực kỳ hỏng bét nhưng hai ngày sau con star n i nộp vẫn bị tập kích lần này ngược lại có kẻ sống sót nhìn thấy người tập kích một cái tuổi trẻ nam tử lôi cuốn một lớn ông b i ệ t chết trực tiếp từ không t r u n g nước ngập cồn s t a nghi nộp cỡ may mắn sót lại chạy trốn các du khách cũng nhìn phải trợn mắt nghẹn họng các quốc gia bộ phép thuật cũng xích sao tuyên bố đây là trái với hành vi của đạo luật bí mật phù thủy yêu cầu vị này phù thủy lập tức dừng lại tập kích khủng bố hành vi lân cận hướng bộ phép thuật đầu án tự thú đường sai lầm nhưng nam tử không để ý đến hướng thánh thành giờ dù xa lẻm lên đường hắn thậm chí không thèm ẩn nút tung tích của mình cứ như vậy quang minh chính đại trung đông mấy cái quốc gia bộ phép thuật lập tức sai phái thần sáng áp dụng bắt liên năm trước phát động danh hiệu vì tiến quân c ạ bùng triển đến dịch năm nay mới vừa khống chế thủ đô tháp lập ban cũng dừng lại công kích tuyên bố hòa bình giao tiếp chính quyền nhưng cái này phù thủy ma pháp quá mức quỷ dị hắn muốn người khác tự sát l i ề n sẽ lập tức tự sát sẽ đối phương bị xét đánh bầu trời sẽ gặp rơi xuống châm vắng muốn thần sáng tàn sát lẫn nhau chỉ biết giết chết đồng bạn có thể nói nói ra theo pháp hắn hưng chỗ lên còn tự mình động thủ giết người giết được gió tanh m ư a máu bốn trăm cái thần sáng càng bị hắn với thành giờ rủ xạ lên ngoài nhẹ nhõm giết hầu như không còn hắn cứ như vậy nên ngang đi vào tòa thánh thành này đem chọn mặt khóc tường mang đi tiến về tòa thành thị tiếp theo liên tục tập kích ba tòa thành thị chỉ có chưa dùng tới một tuần thời gian cái này đột nhiên xuất hiện trẻ tuổi phù thủy liền lấy không thể địch n ổ i tư thế nhận lấy vồn đệ mọc đại k ỳ được gọi là đời thứ ba chúa tể hắc ám mà vị này mới xuất lô chúa tể hắc ám kế tiếp mục tiêu là hy lạp hắn xuất hiện ở ô liềm vụ chân núi một kích đem núi tước mất một nửa cho gọi ra một con trọn vẹn dài trăm thước cỡ lớn t ử xa phần lớn phù thủy mặc dù chưa từng thấy qua từ xa loại ma pháp này sinh vật nhưng trong nhận thức của bọn họ dáng mất quá mười mấy thước mới đúng trăm mét trong lúc nhất thời toàn thế giới xôn xao không ít người nhớ tới vẹn nghìn trăm mét dòng nước cùng với vẹn nạ q u á i vật biển bắc đâu nay t ử xa cũng triển hiện hủy diệt thành phố năng lực ở nam tử giới mệnh lệnh nó tập kích gạt đê nạ cả tòa thành thị tất cả sinh vật đều bị nó trong nháy mắt h ó a đá liên tiếp bốn lần công kích mỗi lần cũng đổi mới mọi người nhận biết đã không thể nói là phù thủy phạm vi có thể nói là p h ả n p h ấ t t h â n minh có không ít phù thủy còn gửi hy vọng vào mới vừa chiến thắng v ố n đệ m ọ t uy liam cùng đ ù n bợ lệ đỏ hy vọng bọn họ hai có thể đánh bại tên ma đ ầ này nhưng giờ phút này cũng không có phù thủy có lòng tin này bọn họ nhận vì nhân loại đen tối nhất thời khắc đã đến tới cũng chính là ngày t ậ n thế vô luận loại nào dư luận cũng không có ảnh hưởng đến w i liam l đúng như còn nói hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng đi cùng tử thần chiến đấu hắn cần gờ gì gọ rộ vít chế ra cái k i a thanh mới đ v a phép còn có nico l a t v lam mèo lại giúp hắn chế tắc một món luyện kìm vật phẩm trọng yếu nhất hắn đang đợi vì vi ẩn cùng bự bự liền giáo sư cướp được đinh ba nhưng một trận chiến này lại không thể tránh né người khác không biết tử thần đang làm gì thế hắn là rõ ràng đối phương đang tìm hai ngàn năm tới ba huynh đệ c ử lấy được đáo vật tử thần làm trước mắt thanh khí có nhiều nhất người uy liam là không tránh thoát Bất qua c h i ế ngày đấu địa điểm, c ũ n có để ý, hắn lựa chọn cũng để đặt ở mẹt kỷ niệm đường, đáo ý, hắn thần lỉn niệm nơi n lựa mẹt vật tử thần cũng giấu ở ở kỷ giấu Ngày thứ bảy thời điểm s é t dịp đưa tới đ ố a phép ngày thứ m ư ờ i ba nico lat đưa tới luyện kim vật phẩm ngày thứ m ư ờ i bốn t ử thần đ ổ bộ ý lần bán đảo mang theo hắn từ xa toàn thế giới ánh mắt lần nữa tập trung vào hòn đảo này ở vắng ngắt mẹt lìn kỷ niệm đường môn miệng thu hết mưa gió thu phất thu diệp w i liam l ngồi một mình ở dưới cây n ô đồng bầu trời âm u vậy mà không có dấu hiệu nào tiếng sấm cuột cuộn hắn rối với tay nắm chặt một mảnh khô vàng lá rụng c à n khái nói mùa thu đến rồi hắn nhẹ nhàng phủi nhẹ trên người một mảnh mới vừa cách nhánh lá ngô đồng nâng đầu hí mắt nhìn về phía tây cái đó gần đây thu hoạch được vô số sinh mạng tử thần cứ như vậy từ đằng xa chậm dãi đi tới hắn tựa hồ đi đường rất xa không có lập tức ra tay ngược lại thong dong nhìn qua chỗ ngồi này mẹt lỉn lưu lại sợ tổn n hẹn hắn cuối cùng lại đứng chắp tay nhìn về phía trên bậc thang đang ngồi uy ly am từ t ố n nói học qua t i ề n sử á o nghĩa phù thủy mới có thể không bị ta khống chế ta bất kể ngươi đang ở đâu học được nếu học còn được đến qua máu vật tử thần ngươi có tư cách làm người làm của ta giống như gồn như vậy thế nào đem máu vật tử thần cho、ta? ta không muốn giết người không muốn giết người w i li l am nghe tử thần vậy cảm giác có chút t r â m trọng hắn cười lặng lẽ vứt bỏ trong tay thu diệp cao giọng hỏi ngươi mới vừa từ đâu tới đây vốn tưởng rằng tử thần không có trả lời không ngờ hắn lại nói tốt lần dùng núi lửa bao trùm toàn thành thị thật là tốt mà lớn w i li l am cười lạnh nói hai ngàn năm trước ở r o ma quảng tây ngài cũng là làm như vậy à? r o ma cổ thành quảng tây xây vào trước công nguyên 7 thế kỷ dương lịch 79 n ă m ngày 24 tháng 8, v ì dụ vụ núi lửa bùng nổ ở trong một đêm bị trôn bụi từ trên địa cầu xoá đi ngàn năm sau mới bị lần nữa đào móc phát hiện mà lúc đó trong thành thị tất cả mọi người cũng đều trong nháy mắt chết ở tràng thai nạn này trong nếu như không là tử thần thủ đoạn như vậy đối đ ạ i một lần w i li l am còn sẽ không nghĩ tới chuyện này một như vậy bạo ngược tử thần còn dám nói chính mình không muốn giết người thật là chuyện cười lớn tử thần tựa hồ cũng nhớ tới chuyện này hắn cười cười nói t o à thành thị nào bất kính ta cho bọn họ một điểm trừng phạt nho nhỏ mà thôi đem nhiều như vậy sinh mạng đùa bỡn ở lòng bàn tay ngươi một chút cảm thấy mình như cái thần a uy li am đứng lên nói thần nam tử nhẹ giọng nói ta đi lại ở phiến đại đ i ệ này đã quá một trăm thế hệ loại năm tháng ta từng mắt thấy qua không đếm sao ra đời lại vẫn lạc thành bụi bặm ta từng nhìn gặp nhân loại tàn sát lẫn nhau cùng với các loại bi hoan ly hợp ta từng trông thấy ngươi không cách nào tin sự vật ta từng mất đi ngươi vĩnh viễn không cách nào h i ể u vật ta còn biết được hết thảy biết vĩnh viễn không thể tiết lộ sinh mạng bí mật cho dù thời gian hầu như không còn vũ trụ đi về phía chung kết thẳng đến còn dư lại vô vật không có thời gian không có không gian chỉ có ta vẫn vậy sẽ tồn tại nếu như thế gian có thần vậy chính là ta ta chính là từ thần q tám chương năm mươi chín kinh tế h q u ố c chiến một uy li am đứng ở trên thêm đá ngắm nhìn d á n g lâm ở nhân gian nam tử cất cao giọng nói vô luận ngươi có phải hay không thần ta cũng không thể làm người hầu của ngươi ngươi cũng sẽ không bỏ rơi báu vật từ thần càng sẽ không bỏ qua ta cùng những thứ kia thanh khí người sở hữu mà bọn họ vừa đúng có không ít đều là bạn trí thân của ta nói tới nói lui chúng ta cuối cùng là gà cùng q u ả nói cuối cùng còn phải xem quả đấm của người nào lớn ai mới càng có lý hơn cho nên hắn miết nhậm lên cười lạnh nói ta còn không có giết qua thần đâu vừa đúng bắt ngươi luyện tay một chút Tử thần hoàng hốt hoàng h c uy li t bao n h u n am đưa tay ra hướng đồng hồ an toàn móc ra hắn nói chuyện mặc dù nâng cùng nhưng cũng không phải là bắn tên không đích không sai bằng trước thực lực hắn liền vốn đệ mật cũng không có vượt qua chống lại tử thần tất nhiên cựu tử lính sinh nhưng biết tử thần sẽ đến hắn lại làm sao có thể không nói trước chuẩn bị s ă n sàng đâu w i li l am rất nhanh móc ra một màu vàng bao tay bao tay là dùng ma pháp kim loại chế tác phần lưng vây quanh sáu đám vật chất màu đen vấn vít phía dưới phản g phất sáu quả đà quý hình t h ú rất giống diệt bá găng tay vô cực bất quá nó là ni c o l a t chế tạo luyện kim vật phẩm có thể gánh chịu Osku loại ruột. Tuổi ra thủy, một hát sinh sinh nhỏ đèn nén mình năng lực lúc, sẽ sinh ra một loại hùng mạnh hát cá ma pháp sinh mạng phù pháp pháp của ở ma ma lực lúc, cá dù sao cầm sinh mạng đuổi oskuzio cũng gần như không sống hơn một ư ơ i tuổi về phần w i liam l tại sao phải có nhiều như vậy o s k u z i o dĩ nhiên không phải hắn bảo chế năm ngoái nghỉ hè ở nước mỹ lúc sở của ở cao tầng g ờ dậy vịt bắt lại phù thủy nhỏ bồi dưỡng oskuzio g dậy vịt kích nổ oskuzio g dậy vịt kích nổ oskuzio trực tiếp phá hủy new york uy liam cùng hờ m ì ân ngăn cản hắn về sau lại ở này trụ sở giải cứu ra vô tội phù thủy nhỏ cũng tìm được rất nhiều bóc r a oskuz i uy liam không thể nào đem loại này vũ khí nguyên tử để lại cho hội nghị pháp sư mỹ liền mang về nước anh hắn vốn là cũng không muốn sử dụng cổ lực lượng này ổ t cụ rút loại vật chất này quá mức nguy hiểm ăn mòn thân thể không nói hở ra là còn có vụ nổ hạt nhân nguy hiểm nhưng ngay sau đó thế cuộc nào chỉ là lửa xém lông mày đã như vậy chỉ có thể phi thường lưu hành một thời phi thường chuyện w i liam l không có trực tiếp đem ột cụ rút di chuyển ở trong người như vậy ăn mòn hạ hắn cũng sống không được bao lâu mong muốn an toàn lợi dụng cái này của lực lượng cường đại chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào nico lát cùng luyện kim thuật sư thật ở từ thần chạy tới trước chế tạo ra được cái này bao tay uy liam mang theo sau là có thể lấy nó vì chạm trung chuyển t h ờ i ôn hòa hấp thu loại lực lượng này đây cũng là hắn dám nên chiến tử thần duyên cớ vì trận chiến này đã nghiêng này toàn bộ w i l l i am ánh mắt k i ê n nghị bao tay đeo tại tay trái về sau trong cơ thể ma lực liên tiếp thăng cao cỗ này bàng bạc ma lực đã vượt qua sa tột u cùng ố nemot có thể nói hình người hòn đá phù thủy nam tử cũng chú ý tới w i l l i am khí thế ở trận kéo lên hắn n i ế t miệng mỉm cười cũng không thèm để ý cốc ép tăng lên lực lượng phương pháp hắn biết qua quá nhiều thậm chí còn phát minh qua không ít phương pháp đối mặt phù thủy có lẽ có dùng nhưng nếu như muốn dựa vào cái này đánh bại hắn kia tử thần cũng chính là một chuyện t i ế u lâm người pham cùng tử thần giữa có khó có thể bù đắp cái hào rộng nam tử thậm chí không chuẩn bị tự mình động thủ hai tay hắn ôm ngực nghiệm chú ngữ tựa hồ đang kêu gọi cái gì w i liam l k h í thế rốt cuộc kéo lên tới cực điểm vừa nhảy ra thềm đá rơi vào chân núi đánh về phía tử thần học trộm vốn đệ m ọ t phi hành ma pháp w i liam l giống như một chỉ đại bằng biển cưới gió m à đi trong nháy mắt càng qua trăm mét thềm đá hắn lúc rơi xuống đất hai đầu gối hơi cong quanh thân trong lúc vô tình làn tràn ma lực thậm chí ở chân núi xô ra một vài người cao hố to uy liam nhảy ra hố d ơ tay lên liền không chút phí sức thuấn phát m ộ ư ơ i bảy đạo ạ vạ đạ kệ đã ra mỗi đạo lời nguyền giết chóc cũng to như cự mãng trong nháy mắt bị vồ giết tới như giày đặc la g e lưới đang kêu gọi n g ư ờ i đầu kia từ xa sao w i liam l bắt đầu nhiễu loạn tâm tính hắn rêu cực nói nó không tới được rất nhanh sẽ bị giết chết làm thành canh rắn đầu kia từ xa sức chiến đấu thấp nhất là vẹn mìn sông nước cấp bậc w i liam l căn bản không thể nào đồng thời ứng đối t ử xả cùng tử thần chỉ có thể để cho đùm bỡ lẹ đỏ cùng đ ư ợ hai người nửa đường đi cướp giết nam tử không có để ý hoặc như là phản ứng đã muộn hắn không trốn không né chạm mặt trực kích mà đi tới lục、Quang. Tử thân tay nhẹ, ngón gãy đ ậ ạ vạ o m ộ đạ kệ đạ dạ hình c t r thành năng lượng của ánh sáng cứ như vậy hắn chặn lại giống như trường mẫu bình thường tiện tay một vùng trôi lơ lửng ở giữa không trung mật độ cao như vậy tụ hợp tính ma thuật hạ cám lại bị hắn tùy tiện cố hóa xử lý thậm chí ở trong tay n ắ m đ ĩ a đơn giản l ậ t nghiêng tưởng tượng từ thân một tay phất một cái nửa vòng tròn lời n g u y ê n dết chóc cố hóa lục mâu đi vòng một vòng ngược lại vồ dết về phía w i liam l bầu trời chợt hạ đứng lên mưa to w i liam l hai tay háo phiêu đãng bay phất phối hắn kích động đốt phép lớn vẩy mực vẫy nước mưa bị dẫn dắt mà tới ngưng tụ một đường thủy kiếm hướng lục quang b ắ n tới nam tử không thèm cười một tiếng chỉ thấy lục mâu cùng thủy kiếm lẫn nhau đụng nhau uy liam nguyên bản gửi gắm hy vọng có thể thay đổi lời nguyền dết c h ó quỹ tích thủy ki cùng lúc đó u i ly am hai tay khép lại hát vụ đem hắn cái bọc miễn cưỡng tránh thoát đánh vào hắn thấp giọng nói vong linh cuồng nhiệt hát vụ nhất thời đem thiên địa bao phủ bốn phía đen kịt một màu giống như ngưng trệ bất động ai đều chưa từng phát hiện sáu bôi nhỏ ám lực lượng lượn quanh ra một cái cực lớn đường vòng cùng đường tắt phiêu nhiên tới những thứ này từ ổ s cụ rụt bàng bạc ma lực soạn hóa quái vật vô thanh vô thức đối tử thần phát khởi công kích nam tử rõ ràng bị bóng tối bao trùm lại không có dấu hiệu nào đưa tay phải ra một con lặng lẽ đến gần o s c u r u t vậy mà không thể tránh né bị hắn hung h ă n g bóp ở lòng bàn tay o s c u r u t cùng bạo lực lượng đi lại vấn vít giữa ngón tay một tay thả lòng phía sau tử thần t ú i đầu nhìn lại giống như hải tử thấy thú vị vật lại dội ra một tay s o n g tay lòng bàn tay đối diện nhau nhẹ nhàng lau một cái bắt lại cái thứ hai o s c u r u t hai chỉ o s c u r u t giống như bị bắt h ổ con cũng không còn cách nào rẽ rũa chút nào w i l l i am khơi màu đỗ phép năm ngón tay trái xích chặt toàn bộ o s c u r u t đánh út về phía tử thần bọn nó miệng phun c ộ t á n h sáng ác liệt vô cùng ma lực g i à y xéo giữa trời ẩm từ thân một tay vung tay trong nháy mắt ở bên người liền đập sáu lần vân đạm phong khinh không giống như là cái gì sát cơ tứ phía gặp chiêu phá chiêu ngược lại giống như là tùy ý chỉ điểm chốc lát sau sáu âm thanh nổ v a n g nổ ra sáu nơi hô to như muốn đánh vỡ màng nhĩ nam tử chầm rãi nhẹ nhàng nhẹ nhõm xe rách ra hắc vụ bao vây nhìn về phía xa xa nguyên lai thừa dịp thời gian này uy li am đã hoàn thành ma pháp chỉ thấy ngón tay hắn quật lên tay trái bốn ngón tay cùng tay phải ba ngón thứ hai đốt ngón tay đan trèo rắn vào đem bỗ phép làm một phức tạp quy tích. lại r ơ lên thật cao nhắm ngay bầu trời bầu trời mưa càng phát tài to rồi giống như bầu trời có người ở chút xuống nước biển không chết chìm cá không bỏ qua đây là w i li l am cố ý như vậy cái gọi là tiền sử áo nghĩa chia làm hai cái lĩnh vực một loại là đối t ự thân năng lượng vật dụng thì như sức mạnh của tình yêu hiểu như thế nào sử dụng thậm chí đủ để bắn ngược g ạ vạ đạ kẽ đặt ra rất nhiều ma thuật hát cám sử dụng đều cần cựu hận tình cảm chống đỡ cái này đã r i n h chút tiền sử áo nghĩa g a lông còn có một loại chính là đối với tự nhiên năng lượng vật dụng từ thần lôi cuốn nước biển dù là bom nguyên tử bùng nổ so với động đất cùng núi lửa bùng nổ cũng là kém xa tích t a c mượn tự nhiên đây cũng là tiền sử áo nghĩa uy lực vì gì cường đại như vậy riêng cớ uy ly am đi theo vị vị ẩn hệ thống học một ít tiền sử áo nghĩa cộng thêm sáu cái p cụ rụt lực lượng khổng lồ chống đỡ cùng với tử thần cây cơm cháy cùng ngả voi chế tác đốt phép cuối cùng tạo cho bây giờ cái này một bức hoa quyền hắn trực tiếp đem tương lai ba năm nước mưa cũng trong nháy mắt kích thích ra tới nơi đây trong vòng ba năm cũng sẽ không xuống lần n ữ a mưa triệu triệu nước mưa sâu chối cả ngày tế t h ắ c nước giữa trời ngập đầu một mảnh đen kịt phảng phất có thể phá vỡ núi phủ dày đất cái này không thể nghi ngờ đã là diện thế khôi h o à n g khí phách w i ly l am g dơ lên b ú phép trôi lơ lửng giữa không trung thác nước tùy theo kéo một cái đầu đuối chỉ t r ỏ hóa thành nước vòi rồng đánh út về phía vị kia chắp tay ngựa đầu tử thần tử thần về phía sau trượt ra một khoảng cách nhẹ nhàng nhẹ lên một quên vỗ xuống vỗ vào trùng điệp không dứt vòi rồng nước trên sấm cái, cái xét h quần quận uy ly am đứng ở chỗ cao sấm chấp rền vang phía dưới hạn càng giống như là trông coi nhân dân gian từ thần q tám chương sáu mươi kinh tế cuộc chiến hai làm khu giao chiến sợ tốn nợ hén chỗ khu vực bất luận một lệ hay là phủ thủy cũng đã sớm xua tan chỉ có thần sáng đại quân chú đóng ở biên giới ngăn cản quân đội một lệ đến gần đồng thời tùy thời chuẩn bị tiếp viện sở t á c đối với tiếp viện khẩn cấp tâm tình dĩ nhiên là xa cao hơn nhiều danh giới ôm trước trận kia hồ gợi đại chiến phối hợp giáng ngục đại quân nhẹ nhóm liền đánh tan t ử thần thực tử cộng thêm kẻ mà cùng bị h i ệ t loại liền đột nhiên như vậy bị giết để cho không ít tuổi trẻ phù thủy sinh ra cùng vọng ý niệm vô đ ệ mất cùng hắn t ử thần thực tử cũng chỉ thế thôi vì vậy đối với cái này đột nhiên xuất hiện cái gọi là ba đời chúa tể hai m m rất nhiều nước anh thế hệ trẻ cũng là một loại khinh thường thái độ lợi hại hơn nữa có thể so sánh sở tạc lợi hại. bọn họ cảm thấy chỉ cần có w i l li am phối hợp với p h ụ thủy đại quân s u ố n g trận mấy ngàn người dưới cứng rắn hao tổn cũng mài chết hắn nhưng giờ phút này giữa trời mây đen một mảnh đen kịp liên miên mười mấy giảm cho dù khoảng cách chiến trường xa như vậy cũng có thể cảm nhận được trong không khí bàng bạc ma lực đang kích động cái này là đáng sợ đến bực nào chiến đấu tất cả mọi người cũng tiếng bàn luận xôn xao hướng khu giao chiến nhìn lại không cần ống d ò m bọn họ là có thể rõ ràng nhìn thấy một cái cực lớn vòi dòng nước p h ẳ n phất thiên địa liên tiếp lối đi đang điên cồn dày xéo cồn phong gào thép phía dưới đứng ở xa như vậy khu vực liền người cũng đứng không vững Cái này nếu là ở trong khi tâm, tiếp giao chiến đừng nói khi vòi i ệ n sở tạc, t rồng trung tâm w i l l i am giống vậy đang dáng chống đỡ cố gắng duy trì vòi rồng nước nhưng khuynh lực một kích lại có vẻ phá lệ y ế u ớt tử thần căn bản không có bất kỳ tranh né chẳng qua là giơ một ngón tay vòi rồng nước ở hắn ngoài một thước đột nhiên dừng nước nổ ra nhiều đoạn ư ớ c uy ly am đột nhiên chừng to mắt trông hướng về phía trước trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn nếu là nam tử dùng ma pháp ngăn trở thậm chí ngôn xuất pháp tùy đem nước di chuyển không ngừng hắn cũng sẽ không thất thố như vậy chỉ là t ử thần trực tiếp há một r a như côn bằng hút nước như vậy đại thủy lưu lấy mắt thường có thể đụng tốc độ rút ngắn rất nhanh bị hắn một n mất xuống w i li l am hoảng sợ nhìn một màn này nhất là đối phương còn đánh cái n ớ c có vẻ vẫn còn thèm thuồng t ử thần thật dài thư giãn một hơi hai luồng khí thể bị từ lỗ mũi gọi ra giống như lớn như gió đụng tới w i li l am lui về phía sau rất nhanh cảm thấy không đúng thổi tới khí thể thực tại quá nhẹ tại không khí đối lưu hạ thân thể của hắn lại có hướng lên lơ l ư n g xu thế w i liam l kinh hãi vạn phần lẩm bẩm nói khí h y r ồ bị nuốt vào vạn tấn nước mưa không ngờ ở tử thần trong bụng là một phản ứng hóa học một giây kế tiếp tử thần đầu ngón tay xuất hiện một ngọn lửa hắn giống như run tàn thuốc vậy run lên ngón tay ngọn lửa gặp phải khí h y r ồ trong nháy mắt biến thành thương lam sắc dòng lửa hướng w i liam l kịch liệt đốt tới w i liam l đốt phép nhẹ một chút ở trước người tạo thành phòng ngự ma pháp chuẩn bị cô lập ra ngọn lửa nhưng nam tử lần nữa thở ra một hơi cồn phong sầu khởi vô cùng mạnh phong áp phương thức đem ngọn lửa uy lực về phía trước nổ ra trong thiên địa tạo thành khoảng cách xa hơn tác dụng phạm vi rộng hơn mặt Thanh thế c uy ly n am khắp í t người ngáy bụng mù đụng thổ đến xa xa nhưng chấp đoán l ầ t đầu còn người hơi có lại nam tử đã sớm chờ ở nơi đó tiện tay nhấc câu liền là sấm xét giữa trời quang liền xuống w i l l i am giơ lên đũa phép trước người tụ lại lên mặt quạt cấp tốc lưu động tương tác chấp đ o n đụng vào tương tác dạng dỡ vô cùng sau đó vách tường địm phải đồ w i li l am hai chân cắm d ễ đại địa thân thể đảo trượt ra đi mấy chục thước hắn hơi không lưng cước ép ngừng lui về phía sau t h ế đầu đũa phép nhẹ nhàng vừa gõ vô số ánh sáng hướng tử thần bắn tới nam tử mặt mang nét cười ung dung không đội thân hình treo lơ lửng hắn chiếu đơn thu hết sau đó năm ngón tay khép lại đem toàn bộ lời nguyền ghép lại thành một quả cầu ánh sáng hướng w i li l am tới phương viên mấy dặm bên trong nổ tung liên tiếp bất luận w i li l am như thế nào công kích đừng nói thương tổn được tử thần liền đến gần cũng rất chật vợn ngược lại uy li am thỉnh thoảng bị bắn ngược trở về ma pháp của mình đánh vào phải lảo đảo đảo trở lui, không ngang hình đứng. lại bị liên miên bất tuyệt hậu chiêu đánh cho bấp bên h w i li l am cầm đũa phép cánh tay bắn ra đỏ thắm máu tươi hắn đ ổ ra một n g ụ m máu tươi hai đầu gối mềm lún cuối cùng ngồi dưới đất w i li l am hai tay che miệng khe hở gì máu không ngừng thở hồng hộc nhìn nam tử tay áo phiêu động tử thần trông lên trước mắt cái này mấy quyển đã sắp mất đi sức chiến đấu trẻ tuổi phù thủy không nói gì nhưng trong ánh mắt có chút tiếc lối một phương chó cùng rất dậu một phương sừng sững bất động người phàm làm sao có thể cùng thần so tài nào ưu nào kém lại hết sức rõ ràng địa phương càng đáng sợ là ờ tử thần từ đầu tới đôi cũng không có một lần đúng ngh hắn càng giống như là hơn một năm không xuất thế tuyệt đỉnh cao thủ muốn kiến thức một cái hắn không có ở đây một ngàn n à y năm thế giới ma pháp phong cảnh hậu bôi xuất sắc nhất phù thủy cùng hắn niên đại đó so với lại thêm cái nào thú vị ma pháp không sai ở tử thần trong mắt càng giống như là thú vị cho dù là w i liam l trẻ tuổi như vậy thì có thực lực như vậy nhất là ở hấp thu ổ cụ rụt về sau đã đứng ở phù thủy đỉnh cao nhất ở trong mắt của hắn bất quá thú vị mà thôi một con voi sẽ bị một con kiến cắn đau hoặc là phá vỡ sao uy liam lợi hại hơn nữa vẫn không có thoát khỏi người phàm gông c ù n hơn nữa ở trở thành trước thần nam tử liền là nhân gian cao nhất này tòa đỉnh núi trở thành minh r i i đứng đầu về sau càng là nhìn thấy vô số người không nhìn thấy phong cảnh thần chính là thần nam tử giơ tay lên chuẩn bị đem cái này thánh đ ồ linh hồn lấy đi lại về thu toàn bộ báo vật t ử thần t r ă m ngàn năm qua gần như toàn bộ ba huynh đệ cuối cùng đều chết hết vô số hùng mạnh phù thủy linh hồn bị tử thần thu thập bao gồm lần gần đây nhất phải đến báo vật tử thần t o m dịch l ệ người trước mắt này dĩ nhiên sẽ không ngoại lệ nhưng vào lúc này đông nhiên thiên địa lên dị tượng giờ khắp này tử thần ánh mắt lạnh như băng nhìn về xa xa w i liam l cũng chật vật nghiêng đầu nhìn lại không nhịn được c ư ờ i lớn rốt cuộc trở đến minh giới đảo hạ va lòn làm trong hồ tiên nữ đã từng chỗ ở ở một năm trăm n ă m trước liền đã hóa thành một tòa tù lung m ộ ư ơ i sáu cây cột hoa địa vi lao làm sở t ố n n h e n đem mọt găng giam ở trong đó một trận trình độ kịch liệt so w i liam l tập kích tử thần còn mạnh hơn chiến đấu đã kéo dài hơn m ộ ư ơ i ngày vẫn không có phân ra thắng bại hai bên cũng đã gần đến c ự c h ạ n bất quá dù vậy mọt găng hay là t r i ể n hiện thực lực càng mạnh hơn đối chiến còn sử dụng ạ gì ạ thân thể vị v ị ẩn nàng không chút kém cạnh thậm chí còn có rất lớn ưu thế nếu không phải mẹt lìn lưu có sức mạnh cung cấp vị v ị ẩn sử dụng mọc găng đã giết chết người tỷ tỷ này làm ngắn mùi hồi phục ma lực mọc găng tầm mắt nhiều hơn tập trung ở vị v ị ẩn trong tay chén thánh chén thánh bên trong có một cái hồng long có thể phá s ở t ổ nợ hẹn chỉ phải lấy được nàng bản thân là có thể rời đi mọc găng ôn nhu cười một tiếng phản phất nhu nhược cô bé tỷ tỷ chúng ta đã đánh lâu như vậy cũng không có phân g a thắng bại đem hồng long g a o cho ta đi ta bị giam giữ một năm trăm năm trừng phạt đủ rồi ta nói thế nào cũng là mội mội ngươi vì vị ẩn tự nhiên biết người nữ nhân này á c đ ộ c nàng cắn răng nghiến lợi nói người cái này b i ế t một n g à n năm trăm năm trước ngươi mang theo kim hạ sủa tới hạ v ạ lọn trị liệu ta lòng tốt giúp ngươi ngươi lại đánh lấy ta còn biến thành bộ dáng của ta tập kích mẹ lìn không phải vạn bất đắc dĩ ai không muốn chính nghĩa lâm nhiên mặc găng lắc đầu một cái dùng biểu trong biểu khí giọng mặt vô tội nói đều là phụ thân bức hắn bước ta đánh lấy ngươi bước ta giết chết mẹ lìn hắn là phụ thân là tử thần ta có thể cự kiệt sao ngươi nói vậy vì vị ẩn tức giận nói ta nói đều là thật đúng tỉ, tỉ. mật g ă n g cười một tiếng ngươi biết vì sao mẹt lìn không muốn cùng ngươi ở một khối sao hắn vì sao rời khỏi nơi này lại không mang đi ngươi đây phụ thân không cho phép hắn muốn cho mẹt lìn trở thành t ự thần mẹt lìn tự tuyển ha ha ha mật g ă n g cười rũ r ử i cánh hoa nàng lợi không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói nguyên nhân rất đơn giản mẹt lìn là phụ thân nhi tử ngươi luôn nói ta cùng kinh ngạc xua loạn luân đứng ở đạo đức trí cao điểm chỉ trách ta nhưng ngươi mới là ở loạn luân cùng đệ đệ mình loạn luân vì bị ẩn lâm vào đờ lẫn mà mật gan thừa dịp nàng tâm huyền không chừng bắt lại đinh ba hai tay đột nhiên nắm chặt bụi đất bạo khởi ầm ầm hai cây vòi rồng từng vòng cương liệt khí cơ lấy nàng làm tâm điểm cuốn nằm đi đem vị vị ẩn vây khốn v ị vị ẩn chỗ trên mặt đất liền trong nháy mắt xuất hiện mấy chục đạo răng khắp nơi khe m ậ c găng đang nghĩ tiếp tục công kích một bộ kim quan đập tới nàng đột nhiên về phía sau né tránh kim quan bị đẩy ra nắp nữ phù thủy bay ra nàng không nhìn này mánh liệt c u â n phong đến gần m ậ c găng về sau huy động đ ố phép mật găng giơ tay trái lên dùng cường đại ma pháp vây khốn nữ phù thủy lại giơ tay phải lên đinh ba cố gắng đưa nàng đóng đinh trên mặt đất không ngờ nữ phù thủy trong phút chốc thân thể xéo xuống tiếp theo ép tránh thoát một k í c h trí mạng này cái này tránh né nhìn như hời h ậ n lại căn bản không phải bình thường phù thủy có thể làm được thấp nhất m ọ t găng không cho là có phù thủy có thể phá mở nàng ma pháp trừ phi đối phương cũng tinh thông tiền sự háo nghĩa nhưng kể từ bốn đầu sọ về sau thế gian này căn bản không thể nào còn có loại này phù thủy m ọ t găng mặt có nhỏ nhẹ v ẻ kinh dị nữ phù thủy lần nữa gần người quả đấm lôi cuốn ma lực đập tới mọi găng lấy càng thêm cương liệt giật trọ chưa từng nghĩ nữ phù thủy một cân kia tại sắp trạm đến trỏ vầy một cái trước mắt ma lực giống như ngút trời hồng thủy mở cống s o mặt găng động tác mạnh hơn nhanh hơn hứng người sau ngực vô tới mặt găng sợ tái mặt bảo vệ thân thể vậy mà nữ p h ù thủy lần nữa biến chiêu mục tiêu cũng không phải ngực mà là nàng tay phải trên tam xoa kích giữa hai người nhân một quyền này tạo nên từng vòng mắt trần có thể thấy ma pháp rung động đinh ba tắc bay rớt ra ngoài đâm vào trên trụ đá bật bỡ lìm lui về phía sau hai tay phụ về sau gió nhẹ thổi lất phất tóc mai tơ bạc cùng một bộ c u n g trang gấu váy cũng về phía sau phiêu động người là ai mặt găng gần g i hỏi người tới mặc dù có ở nàng suy yếu lúc đánh lén hiểm nghi nhưng thực lực cũng không thể khinh thường bật bờ lìn cười một tiếng ta là hệ lại nạn nữ nhi m ọ c găng ánh mắt tối tăm khó hiểu bật bờ lìn tiếp tục cao giọng nói ta tới ngăn lại nàng vì vị ẩn ngươi đã đáp ứng uy l i am v ị vị ẩn từ trong cồn phong trôi ra nàng mắt liếc bật bờ lìn về sau quả quyết hướng đ ì n h ba b à y đi m ọ c găng đang muốn ngăn trở bật bờ lìn giơ lên búa phép cười ha h a hỏi d ì hai ta chơi đùa với ngươi ngươi mặc dù tuổi tắt lớn ta sẽ đối với ngươi động tác ôn đ u chút nhất thời sát cơ từ phía vì vị, vị ẩn đi tới cột đá bên gỡ xuống trôi này đinh ba mới vừa tới tay nàng liền hiểu người thiếu niên kia tại sao phải cái này món vũ khí nó là medlin lưu lại chìa khóa vì vị ẩn đem đinh ba bỏ vào kim quan t r o n g nàng một tay giơ lên nổi đồng bệnh dưa không trùng hung hăng hướng minh h à cuối nem tới kim quan rơi vào trong nước bị tiêu đạo nước xoáy lôi cuốn rất nhanh chìm vào đại sông trong h ủ y t u n không n g cách có à mở ra. Giải rắc Giải b ê n o à i lực l ư ợ ngàn cũng lợi hại như vậy, kia bên trong n lợi hại kia h vậy, c h â bảo, c ò năm không phải lên trời đi. t r ngàn năm qua vô số phủ thủy nghĩ hết biện pháp đánh thuê phòng nhưng đáng tiếc vô luận là dùng ma pháp công kích b á c h tường hay là italy pháo ranh nó mẹ thậm chí sử dụng một lệ máy khoan hầm toàn tiết diện cn m ẹ c h i muốn từ mặt bên khai t ạ c một cái lối đi cũng thất bại chỉ có thể nói căn phòng nhất định phải dùng chìa khóa mới có thể mở ra mà ở trên vách tường vừa vặn có ba cái lỗ tỏ rõ lấy nó chính là lỗ khóa như vậy kỳ quái lỗ khóa chưa từng có phủ thủy ra mắt tương tự chìa khóa lâu này liền không có người quan tâm thêm nó mà giờ khác này có hai nữ hải đợi ở tử vong trong phòng đang đang nóng nảy chờ đợi chìa khóa xuất hiện h ờ mi ân cùng thờ lờ ưu các nàng ở chỗ này đợi ba ngày hai người giao thế thay ca đủ để bảo đảm tại bất cứ lúc nào đều có một người tỉnh táo sẽ không bỏ qua chìa khóa lúc này đến viên h ờ mi ân trực nàng thoát ủ n g ngồi xếp bằng ở một bên gối mềm bên trên còn đặt một quyển sách nàng đem đầu gối ở trong sách thất thần nhìn tia đạo cầm vòm nữ hải tâm tư sớm liền chạy tới chiến trường nội tâm của nàng vô cùng nóng nảy không biết y ly am thế nào Thớ lúc ờ hờ hủ ghế cạnh, liền salon nằm ẩn trên ghế salon bên mì ở trực kết t này n đồng hồ an toàn.、Có、nồng nặc mỏi mệt dâng lên, nhưng tương g chưa có Có hồ trở mệt lại mỏi tự ê n t â một bất thì mắt trên quá, nhau, đánh nhịn không cũng ngủ giường. này, mí m đi Lúc h ố c kim quan từ cổng vòm trôi ra trầm trọng nện ở trên thềm đá hờ mỹ ẩn như ở trong mộng mới tỉnh vậy đột nhiên bật cao mê mang hai giây mới xác định không là ảo giác nàng cũng không kịp mang dày vội vang nhảy xuống cái ghế đi chân đất hướng kim quan chạy đi hờ mỹ ẩn toàn bộ lồng ngực cũng đang n ả y nhót nàng bình thở thảo vén lên qua tài không khỏi khẽ thở thảo có chìa khóa không t h ậ lờ thủ cũng vội vàng đi tới có hờ mỹ ẩn mừng ra mặt nàng đem trôi này đinh ba lấy ra hưng ơ p h ấ n nói đây chính là w i li l am nói chìa khóa hai người vội vàng rời đi từ vòng tính dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đến đại sành bị khóa lại căn phòng đang trên cửa có ba cái mảnh lỗ bị một cây mảnh cái danh nối liền cùng đinh ba một đoạn hoàn toàn đối ứng hờ mỹ ẩn hai tay run run đem đinh ba nhắm ngay cửa động sau đó nhẹ nhàng cắm đi vào kín kẽ hai cánh cửa kẹt kẹt v a dội ở hai nữ hải khiếp sợ trong tầm mắt chậm rãi lộ ra dị tượng ạ c h q u a n rực rỡ như húp nhật đông thăng sợt một đạo to như núi cột ánh sáng từ trên trời giáng xuống hoàn toàn bao trùm ở tất cả đá lớn khối bên trên tử thần nhìn về phía đạo ánh sáng kia ánh mắt ngược lại lạnh băng w i li l am cố nén đau đớn ngồi dưới đất cười lớn hắn dĩ n h i ê n biết mặc dù có đ u a phép cùng một cụ rút ra chỉ cũng không thể nào là tử thần đối thủ nếu không dịch l o à n cũng sẽ không ở thấy qua một nghìn bốn trăm linh sáu t r ă n h năm cái tương lai về sau vẫn vậy nhận định tương lai vô cùng tuyệt vọng tử thần quá mạnh mẽ mạnh đến cái thế giới này căn bản không có phù thủy có thể đánh bại hắn uy li am không được đùm b lẹ đỏ không được dù là chết đi vồn đ ể m ọ t sống lại ba người liên thủ cũng không thể nào nhưng lúc này không có không đại biểu quá khứ không có mẹt lìn có thể cùng tử thần đánh một trận thấp nhất hắn không kém gì tử thần mà bốn đầu sọ phải đến báo vật tử thần về sau vẫn không có tử vong c á c nàng bốn người liên thủ giống vậy không sợ tử thần w i liam l chính là đang trì hoãn thời gian chờ đợi vị vị ẩn cùng m ẹ p bợ lìn lấy được đinh ba mở ra mẹt lìn cùng với bốn đầu sọ lưu lại lực lượng hắn vì sao biết mọt găng trong tay đinh ba là chìa khóa ở minh giới thời điểm phúc lạc dược dưới tác dụng uy liam sử dụng tương lai nước nhìn thấy tương lai bộ phận hình ảnh mặc dù là nhìn thoáng qua lại thực sự nhìn thấy hơ mị ẩn cầm trong tay đinh ba mở ra khóa lại căn phòng đây cũng là hắn yêu cầu vị v ị ẩn nhất định phải giành được d u y ê n c ớ c á i này hoặc giả chính là cơ hội duy nhất w i l l i am dơ lên bút phép cao giọng hô đinh ba bay tới hắn vậy như đã tử nhập vào mặt nước văng lên từng đạo sóng lớn cũng trong lúc đó lau một cái bạch hồng thoát khỏi vách tường nó từ đông hướng tây lóe lên một cái rồi biến mất từ thân ngựa đầu nhìn trời từ đầu t ớ i đ u ô i đều vô cùng chấn định hắn lần đầu tiên có chấn định hắn lần đầu tiên có chút thất thố mẹt lin a mẹt lin người rời nam tử buồn bực phải khí độ mất hết máng nghịch t ử à, ta năm đó nên đem ngơi ư quăng ở trên tường thế nào sinh ra ngươi như vậy cái món đồ chơi mũi chân hắn hơi đạt một cái lên như diều gặp gió tại chỗ phá không đi xông về chỗ cao nặng nề mây tiêu tử thần xuất hiện ở đinh ba bên người lạnh giọng nói ngươi không ở nơi này cũng muốn bằng vào tồn tại lực lượng ngăn trở ta bàn tay hắn chỉ về phía trước cùng trường kích đ ụ n g chống đỡ ở chung một chỗ âm thanh c h ấ n khắp nơi nguyên bản nặng nề tầng mây trong nháy mắt này liền bị dư âm sập vỡ bất động như núi tử thần lại bị đụng lui về phía sau nhưng đinh ba cũng tại chỗ dừng bước bất quá Nó tự chiếu chiếu hai ồ nhận r ngăn n g trở ư ờ xuất h bên tốc độ quá nhanh cho tới ở giữa không trung lưu lại một cái nồng nặc khói mây mù khí một người một kích cứ như vậy đụng vào nguy nga núi lớn khiến cho núi trụ chặn ngang sụp đổ sợ tồn nợ cánh trong sáng kia ở trải qua chốc lát không yên về sau phản phất cảm ứng được cái gì lập tức hướng w i l l i am di động w i l l i am đứng tại chỗ không có tranh né ánh sáng chiếu xuống ở trên người hắn giống như một cái rũ xuống chút xuống trắng như tuyết thắt nước ánh sáng kéo dài không ngừng đánh thẳng vào w i l l i am một cỗ hoảng sợ lực lượng liên tục không ngừng d ư ỡ i vào trong cơ thể hắn w i l l i am thương thế trên người trong n g á y mắt khôi phục cộ lực lượng này hắn rất quen thuộc ban đầu sử dụng chiếc cốc lửa cảm giác lại trở lại rồi lại c ư ờ n g đại hơn mẹt l i n đem hắn tột u cùng lực lượng hoàn toàn bảo tồn lại ở lại gian phòng kia đủ để chống đỡ người đời sau hoàn thành một trận cùng tử thần tột cùng cuộc chiến cuộc ánh sáng rốt cuộc biến mất w i l l i a m toàn thân vẫn vít ánh sáng màu vàng những thứ kia ma lực gần như muốn ngưng tụ làm thân thể tại thân thể bốn phía phiêu đ g lưu chuyển hai cánh tay hắn rút xuống đi về phía trước tốc độ chậm chạp bước đầu tiên lúc khoảng cách chỉ có người bình thường một nửa bước thứ hai hơi nhanh cùng thường nhân không khác bước thứ ba đã là năm sáu bước khoảng thời gian w i l l i a m bước càng ngày càng lớn tốc độ càng lúc càng nhanh đến phía sau một đường trên trong nháy mắt sinh ra vô số tàn ảnh trong thoáng chốc đang tiến hành vô thanh vô tức tuần di một bước cuối cùng lúc w i l l i am đã vượt qua thiên sơn và thủy xuất hiện ở tử thần sau lưng hắn một đạo đá chéo hướng tử thần đ ặ t tới nam tử hai tay còn bắt lại đinh ba hắn nhìn về phía sau cặp mắt lóe lạnh băng gu quang w i l l i am ầm ầm đụng vào một mét bên trong sau đó thân thể chỉ trệ không tiến nhưng hắn một tay phất lên mười mấy đạo giống như cỡ nhỏ như mặt trời chói mắt cỡ lớn ma pháp quả cầu ánh sáng xuất hiện ở giữa không trung như vậy ngưng tụ đáng sợ ma cầu lóe ra vô cùng hào quang chói mắt đánh tới hướng vô hình màn hào quang g á p g i ắ tiếng vỡ vụn văng lên uy ly am nhẹ nhõm đột phá phòng ngự xuất hiện ở tử thần trước người chân trái điểm nàng chân phải nâng lên hướng tử thần đầu đá vào nguyên vốn khinh thường tránh né công kích tử thần rốt cuộc bị buộc v ô n g ra đinh ba hai tay hắn nâng lên lại ở trước người cho gọi ra một đạo tử lỗ nhưng hắn còn đánh giá thấp một kích này uy lực vô hình t ứ tán ma lực xích sao bị trói buộc ở w i l l i am trên đ u ổ i lại trong nháy mắt bị dính vào tia chớp hình cầu một kích này so trước hắn mạnh nhất lời nguyền uy lực cũng lớn w i l l i am dưới bàn chân phanh nhân nộ xuất hiện không ngừng hướng bốn phía lan tràn ra dạng nứt khe hở hắn hung hăng một ước lá chắn bảo vệ phản phất đất đất bình thường bị đá vỡ từ thần đập đến thân hình h trong phút chốc liền biến mất ở trong tầm mắt mà lúc này đã treo tiếng xe gió mới chậm d ã i chuyển tới từ thần cả người hướng sâu dưới lòng đất đánh tới thân thể không ngừng lăn lộn không ngừng b ù i bằm tung bay liền ngầm dưới đất nền đá đều bị hắn sau lưng trực tiếp phá vỡ w i l l i a m bắt lại linh ba hắn chiếu sáng r ạ n g rỡ tựa như một pho tượng c h i ế n thần một đạo rất nhỏ lại thật dài ánh sáng từ trên xuống dưới đội kịp từ thần hắn huy động t h ủ động quanh một vòng tròn lớn từ bắc đến nam t i ê cái đường thẳng bên trên lớn xuất hiện sâu mấy trăm thước cái khe mà chiều dài lại đạt hơn mười dặm giống như v ư ợ sâu một cách chi uy khủng bố như vậy w i l l i am lại một lần nữa xuất hiện ở phía sau nam tử hắn tiếng như dung trời hồng trung ở tử thần bên thai nổ vang thế nào thân lực lượng vậy mà như thế nhỏ bé đinh ba đột nhiên cắm xuống xuyên thấu tử thần trên ngực w i l l i am đem nam tử cả người bành xuống mặt đất sau đó nâng lên một c ước đem chạm đất tức bắn lên tử thần giống như của phân vậy lại cho đá ra đi mấy ngàn thước xa nam tử từ mặt đất chậm rãi bỏ dậy hắn vô một cái trên người bụi bặm ngực thương thế đã chậm chạm khép lại lục tục sinh ra mới mẻ da thịt hắn nhìn về phía sơ tác nét mặt lộ ra trang nghiêm ngưng trọng kể từ m e l i n về sau còn không có thứ hai phù thủy để cho hắn chật vật như vậy xem ra không chỉ là mẹt lìn lực lượng còn có dạ vẹn cận tổ bốn người lúc rời đi cũng đều đem bản thân lực lượng lưu lại chỉ vì giết ta nhưng các ngươi giết được sao nam tử khỏe miệng dâng lên một tia cười lạnh nói các ngươi chẳng qua là đối thần lực lượng không biết gì cả mà thôi p h à n phu tục tử vùng vẫy dãy chết tử thần đột nhiên giơ hai tay lên w i l l i am hướng bầu trời nhìn lại con ngươi trợn phóng đại một viên như là một ngọn núi lớn v ẫ thạch bị tử thần từ trong vũ trụ cứng rắn lôi xuống hướng xuống đất đập tới không viên kia v ẫ thạch sau con t n nút có bốn cái v ẫ thạch phản phất năm sao liên châu q tám chương sáu mươi hai uy l y an chết từng bệnh hồng quang giữa trời lấy tốc độ nhanh nhất thẳng tắp hướng đại địa đánh tới tốc độ quá nhanh cho tới những thứ kia vẫn thạch phân đôi cũng lôi kéo nhức mắt ánh lửa rực rỡ vô song cái này kỳ lạ thiên văn cảnh tượng cũng trong lúc đó bị vô số người nhìn thấy thật là có không ít con trai nhìn thấy sao rơi kéo bạn trai ở đó hướng nguyện muốn bạc đầu dai lao đâu lúc này nước anh thủ tướng john mã g i ngồi ở phố đạo nỉnh số m ư ơ i phủ lệ đang cầm lên một con cu ba xì gà ở trước lỗ mũi g ư i một cái hắn hiện tại tâm tình rất tốt mấy ngày trước phù thủy tới thông báo hắn chiến tranh đã kết thúc sau này nước anh lại cũng sẽ không xuất hiện hiện tượng kỳ quái hai năm qua mạ g i ỏ đều sắp bị vô tri dân chúng làm cho thiếu chút nữa nhận lỗi từ t r ư ớ c nếu là phù thủy chiến tranh còn không kết thúc hắn năm nay khẳng định x u ố n g đài nhưng là nha mạ g i ỏ đốt xì gà sâu sát hít một hơi cái đó gọi antony bật ra hỏa còn muốn thay thế hắn ban đớp tất đi đi cửa bị đ ẩ y ra thư ký chạy vào hắn vội v ã c u ố i cùng thở hồn hề nói thủ tướng tiên sinh thiên sinh bình tĩnh rô dơ mạ g i nhữ mày một cái khiển trách ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi mỗi khi gặp chuyện lớn có tính khí ngươi nhìn ta một chút xử sự, sự không sợ hãi bình tĩnh thong rong cho nên ta có thể lên làm thủ tướng đúng đã xảy ra chuyện gì bầu trời vẫn thạch vẫn thạch đang hướng luân đôn đập tới mạ giỏ nhỏ tay run một cái xì gà thiếu chút nữa cắm vào trong lỗ núi hắn vội vàng đứng lên thân đi tới bên cửa sổ nâng đầu ngắm nhìn bầu trời một viên quả cầu lửa cực lớn đang hướng nơi này áp sát hát hát út x gà rơi trên mặt đất thủ tướng mạ g i mắng Diệu. hậu l é cua hắn còn muốn nho nhã hiển hòa mấy câu đột nhiên trên ngực k é xuống đất dỗ dơ hô lớn mau tới người đâu thủ tướng bệnh tim p h ạ m vào không chỉ là l o n d o n trong lúc nhất thời tốt mấy t ò a thành thị cũng sắp gặp gỡ v ấ t thạch cái này nếu như toàn nện xuống tới nửa bờ di tèn đều sẽ bị bắn chìm w i liam l tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này hắn ngẩng đầu lên đang nhìn bầu trời yên lặng không nói một chiêu này đối với hắn mà nói không có cái gì độn thổ là có thể tránh né nhưng là hắn có thể tránh một lệ cửa không cách nào né tránh a tử thần sử dụng một chiêu này không phải là muốn, muốn tiêu hao trên người hắn mẹt l ì lực lượng nhưng uy liam còn nhất định phải ngắc cản đây là dương、Lưu. hắn r ơ i lên lên đ i n h ba sáu đạo bạch quang hướng xa xa bay đi vẫn thạch nhanh muốn tới gần mặt đất lúc bốn phía khuấy động lên từng vòng rung động cao thấp không giống nhau như vô số hòn đá nhỏ nện ở bình tĩnh mặt hồ sau đó biến mất giữa không trung đại tây dương bên trên bạch quang xuất hiện những thứ k i a vẫn thạch rơi vào trong nước cái này bức tượng như thời không ma pháp kỳ diệu hình ảnh giống như thần thủ bút một chiêu này x o á y tắt x o á y vậy chính là quá tiêu hao lực lượng w y liam không cho tử thần tiếp tục triệu hoán vẫn thạch thời gian hắn dơ lên linh ba nhảy lên một cái nam tử đầu hơi ngựa ra sau hai tay nằm ở một đoạn c ă n kích w i l l i am nâng tay phải lên không có bất kỳ l o ẹ i l o ẹ t bề ngoài l o ẹ i l o ẹ t lời nguyền chẳng qua là đơn giản nhắc tới đốt phép chỉ về phía trước nam tử cũng không dám đó nữa đột nhiên nghiêng người sang tránh thoát đầu đuôi chỉ trỏ quả nhiên ở hắn s ắ p xỉ n ẽ người tránh thoát lúc liền có bạch hồng thổ lộ ra tia xóa lời nguyền chi h uy t ư ơ n g mạnh vô cùng đem mặt đất sẽ rách ra trăm mét cái khe cùng lúc đó w i l l i am nâng lên đùi phải lóe ra ngọn lửa màu đen đầu gối hướng tử thần bụng đánh tới tử thần chỉ đánh bông ra linh ba một tay rơi xuống đứng với một kích tia tấn mạnh lên gối hắn lại sắc mặt đột nhiên biến đổi nguyên lai sau lưng như bị sắc cơ hay là mới bắt đầu lời nguyền nó bắn nhanh xuống mặt đất về sau lại quẹo một mặt lớn c u n g vòng trở về tử thân nhẹ nhàng một hít một thở thanh thế khủng bố lời nguyền ở thiếu chút nữa đánh xuyên phần lưng về sau liền bị hóa giải phải biến mất mây w i li l am giơ lên đinh ba bắn ra một đạo đen chết sạch tuyến nam tử bị tia sáng sau khi đụng đen cầu vồng như bóng với hình thân hình của hắn lần lượt đảo xô ra đi một màn này bàng bạc công kích trọn vẹn trùng điệp một phút thời gian chiến trường cũng đẩy tới hơn m ư ơ i dặm đến cuối cùng uy li am một bước nhảy vọt đến giữa không trùng một tay ném kích đem vũ khí trong tay hung hăng ném đi ra ngoài. trần ai lập định đinh ba xuyên qua tử thần thân thể mũi kích đinh xuống mặt đất cắm xin với đại đ ị a n a m tử ở phía sau lưng chạm đất lúc liền đột nhiên đình trệ q ị dị lơ lửng giữa không trùng sau đó chậm dại đứng thẳng lên hắn phiêu giữa không trùng chẳng qua là cười một tiếng một quyền đập ra đinh ba trí mạng vết thương lại đang chậm dại khép lại w i l l i am nhữ mày một cái ngón tay v ệ h lên đinh ba tiêu tán thành quang ảnh lần nữa rơi vào trong tay hắn mới vừa một k í c h kia tiêu hao hắn rất nhiều lực lượng tử thần vẫn chưa có chết mất hoặc là nói sau khi chết lại sống lại w i liam l lần nữa g ơ lên đũa phép bốn phía bao phủ ở một mảnh liên miên phiên trào trong mây đen sấm chấp rền vang xuất hiện điện quang từ từ đan vào thành tia chấp hình cầu mà chấp nó giữa lại có từng cái không ngừng nhảy lên trắng như tuyết chấp đ o ó n dinh l u phản phất một tòa lôi vực w i liam l đũa phép lay động v ẫ n vít điện quang lôi cầu hòa làm một thể vòng quanh t ử thần thân thể du đ ầ u một vòng lại một vòng hắn tay trái tay phải nâng lên đinh ba cùng đũa phép đồng thời nhắm ngay lôi vực trong t ử thần vô số quả quả cầu ánh sáng lắc lư phập phồng ẩn chứa này lôi đình vì thế bị trực tiếp kích nổ bén nhọn tiếng nổ đùng đoàn b mang theo mạnh điện áp sấm xét đem không khí đánh xuyên thỉnh thoảng dọc theo nứt ra mặt đất hướng lòng đất dọc theo làm ánh sáng biến mất về sau giữa sân tử thần đã hoàn toàn thành than còn t r ợ t có màu trắng sấm xét quấn quanh lưu chuyển suy suy văng r ộ i cồn gió thổi tới nghiền xương thành c h o bụi lại tán mà không loạn vô số điều m ạ n h khảnh tơ hồng phụ d u lộ ra tơ hồng c u n g bạch điện triệt tiêu máu thịt lại lần nữa hồi phục nam tử không kịp chờ hoàn toàn khôi phục thân xác lại lần nữa xông về uy ly am hãn tử hồn ỉ vào thân bất tử đem uy ly am mà chết uy ly am chỉ đành lần nữa huy động đinh ba như c hắn đột nhiên nhắc tới đ ố phép đem tử thần cả người cũng không chế treo lơ lửng song tay đẻ chặt trôi này đinh ba w i l l i am hung hăng vỗ một cái đem nam tử thân thể lâm thủng đinh ba đột nhiên tuân ra khổng lồ ma lực hoàn toàn phá hủy tử thần thân thể liền rác rưởi cũng hoàn toàn phá hủy nhưng hắn lại xuất hiện ở xa xa bất quá t o n c ỗ thân thể kia đã hoàn toàn tăng vỡ giống như một chỉ đem vỡ chưa vỡ đồ s ứ t i ê u tia, tia nứt ra cực kỳ kinh người không riêng gì gương mặt cả người cũng là như vậy thê lương kết quả nhưng sắc mặt khó coi cũng là uy ly am liên tục ba lần giết chết tử thần tiêu hao hắn rất nhiều lực lượng mc linh cùng bốn đầu sỏ lưu lại lực lượng giống như một tòa vơ nguyên hồ ao nhìn như rất nhiều nhưng mỗi lần ra tay nước hồ mặt nước cũng đang giảm xuống cho đến cuối cùng khô khốc tử thần nhưng ở phản phục sống lại không có cách nào hoàn toàn giết chết cũng không cùng hắn chiến đấu đi hắn cũng sẽ vô hạn triệu hắn vẫn thạch tới cố ý tiêu hao c ổ lực lượng này w i l l i a m bây giờ tiến thoái lưỡng nan tử thần tắc cười lớn hắn không thèm để ý chút nào tom thân thể ở sụp đổ ngược lại cười khẩy nói không phải lực lượng của ngươi rốt cuộc không phải là của ngươi cho dù trong thời gian ngắn vượt qua ta ở một chút xíu lãng phí về sau cũng sẽ hao hết nhưng ta là bất tử lực lượng liên tục không ngừng ta là thần nam tử nâng lên trần lộ ra khô lâu cánh tay lòng bàn tay gián vào nặng nề g h vận động bàn tay tùy theo đột nhiên điên đảo w i l l i am bốn phía trọng lực vậy mà tùy theo thay đổi hắn hai đầu gối từ từ con g toàn thân bị ma lực bao phủ g ắ t gao chống cự cổ lực lượng này nhưng rất nhanh đã tiêu hao rất nhiều w i l l i am lần đầu tiên toát ra sổ sắc khoe miệng d i ệ n ra một cỗ tiến g máu từ thân khoe miệng cười lạnh càng đậm chậm rãi đi vào trọng lực vòng hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng nâng lên một cánh tay nắm chặt uy ly am cổ đi xuống kéo một cái hung hang đập xuống mặt đất như có mẹ、đụ. đại địa dạn n ớ t ra một sâu không thấy đáy hố to tử thần mười ngón tay c u ấ n quít lại cách không bắt lại một toàn đ u i lớn n g n ở w i liam l trên người máu nhuộm dần vào áo càng nhiễm đỏ đại địa w i liam l cứ như vậy nằm ở máu trong sắp gặp tử vong hắn ánh mắt mơ hồ kinh ngạc nhìn lên bầu trời tử thần đứng ở w i liam l trước người hắn hoàn toàn khôi phục áo bảo đen khô lâu dáng vẻ thanh âm lãnh buôn nói người phàm đều có một lần chết người phàm đều cần hầu hạ n g ư ơ i chuẩn bị xong chưa h ư ớ n tử thần cung phục linh hồn của ngươi tử thần từ trong không khí cho gọi ra một thanhạ nù bị trí thương t â y súng này năm đó bị hắn cho một cái khác phù thủy giết chết sức phía trên còn dính nhuộm giết sật máu đâu w i l l i am ánh mắt từ từ tan giã hắn lẩm bẩm nói dính loạn đây là người nói cái đó một sao tử thần r ơ i lên ạ nụ bị chi thương lại đột nhiên nghiêm đầu nếu như trước phát hiện mẹ t l i n lại còn lưu có sức mạnh ở nhân g i a n lúc tử thần nhiều nhất là thẹn quá hóa giận lại không có quá mức lo âu như vậy giờ phút này là được thất kinh nổi không dị thường dĩ nhiên hắn không phải cái loại đó ngu xuẩn không có quên bù đao trực tiếp đem ạ nụ bị chi thương hung hăng cắm ở uy ly am ngực t ử thần xoay người rời đi w i li l am bị bổ cuối cùng một đ a u miệng phun màu tươi tức chết nếu du chỉ ở di lưu giữa hắn nắm bên tay đi ba đem mẹt lỉn lưu lại cuối cùng lực lượng dùng được sợ t ổ nợ hèn bay tới mười ba khối đá lớn từ trên trời r g xuống nhiễu loạn ma pháp c h ẳ n g đầy như ngân hà đào tả tạ, tạo thành một tòa không chỗ có thể trốn nhà tù đem muốn rời khỏi t ử thần giam ở trong đó t ử thần hét lớn một tiếng k h ô lâu cánh tay đập trên mặt đất cả vùng đất cũng sụp đổ xuống nhưng là hắn không cách nào rời đi sợ tô nợ hèn nhìn từ thần vô năng c ù n nộ uy li am rất mỗi người nhưng đã không có cách nào nói chuyện càng không có cách nào làm ra bất kỳ biểu lộ gì cái này tương lai quả nhiên vô cùng tuyệt vọng a w i liam l chậm rãi nhắm mắt lại đây chính là tử vong tư vị sao minh giới một vị tinh thần lão nhân bắc thước xuyên qua tử vong chi cầu lướt qua địa ngục minh hà đi vào tử thần chi đảo mấy ngàn năm qua tử thần ở hòn đảo còn chưa từng có một p h à m nhân bước vào g e o l ậ t dinh đ o ạ n là người thứ nhất q tám chương sáu mươi ba thế gian lại không dinh đ o ạ n dinh đ o ạ n bước lên mảnh này xa lạ thổ đ i ệ tử thần chỗ ở rất nhỏ quang chiếm diện tích còn không bằng nú m ẹ gác c h í như là n h vậy cái đ nhỏ nhỏ, là là là làm duy nhất nhỏ, t sinh mạng cây cơm cháy cây dựa vào cái gì như vậy là tù nguyên nhân rất đơn giản nó là tử thần ở thành thần lúc trồng cây cơm cháy hạt giống lớn lên sau ngàn năm thời gian tử thần dùng minh h ạ nước ngày đêm đổ vào mới vừa được như vậy quy mô nó đã là tử thần lực lượng ngọn nguồn không thể dứt bỏ sinh mạng càng là linh hồn hắn hóa thân cái này cây cây công cháy liền là tử thần thiên mệnh chỉ có chém đ ứ c nó mới có thể tước đoạt người nam nhân kia làm tử thần thân phận từ đó có cơ hội hoàn toàn giết chết hắn d i ê n đoàn tiến vào minh giới ẩn nút đến nay chính là vì cái này cây cây công cháy dĩ nhiên làm thiên mệnh hóa thân không phải ai cũng phá hư ma pháp vũ khí thậm chí còn tiền sử áo nghĩa cũng không thể nào làm được chỉ có tử thần vũ khí có thể tử thần có hai món vũ khí l ư i hái dịu cầm trong tay lơi ư hái có thể thu gặt triệu triệu sinh mạng cầm trong tay dịu có thể cải thiên hoán điệm bọn nó là duy hai có thể chém đứt cây cơm cháy vật d i n h l o ạ n trong tay xuất hiện một thanh dị xét loang lộ dịu tiến vào minh giới về sau hắn ngồi quái vật b i ể n bắc xông vào minh hạ cuối ở v o n g linh đất rốt cuộc tìm được cái thanh này dịu chiến nhưng cho dù cầm trong tay dịu người phạm làm sao có thể chém đứt tử thần cây cơm cháy đâu không bỏ ra hy sinh liền không cách nào phải đến bất kỳ hồi báo nghĩ muốn được cái gì liền nhất định phải bỏ ra ngang hàng giá cao lao nhân cần phải bỏ ra chính là t ử vong cũng không phải là bình thường tử vong mà là linh hồn hoàn toàn hiến tế hiến tế sau không cách nào biến thành lũ linh không cách nào tiến vào minh hà chuyển thế càng không cách nào bị triệu h á n hoàn toàn tan thành mây khói dinh đoàn sớm biết như vậy chuyến này minh giới chuyến đi vẫn vậy không có bất kỳ do dự nào thậm chí rất là cao hứng hắn còn không có giết qua thần đâu trước khi chết dùng bản thân lão hủ sinh mạng đi đổi t ử thần đáng giá hoặc là nói theo dinh đoàn hắn sớm chết rồi năm đó ba người hôn chiến thực sự ai cũng không có chú ý tới ạ gì ạ ạ sao không dinh đoàn thấy được hắn có thể đoán được tương lai ở hôn chiến ban đầu liền mắt thấy cô bé kết cục hắn vẫn không có ngăn cản thậm chí là vui vẻ a di a nạ là oskuo bản liền sống không được bao lâu nàng nếu là chết bởi ngoài ý muốn đối tất cả mọi người cũng là một loại giải thoát đ ố i e l b e r t đ ù mỡ lẹ đỏ càng là hơn khi đó còn trẻ dính l o ạ n nghĩ thầm a e l b e r t không cần lại bị mội mội liên lụy không cần đánh chiếu cố mội mội trách nhiệm hai người bọn họ rốt cuộc có thể cao bay xa chạy dọc theo lập ra tốt cầu thánh hành trình lấy được tiền sự háo nghĩa tìm tìm đến tự thần bọn họ liên hiệp cách mạng cái này thất bại thế giới thành lập một thế giới hoàn toàn mới a gì an đã chết là vì lợi ích vĩ đại hơn nhưng là làm cô bé kia thực sự ở hôn chiến trong chết đi dị đoan lại có vẻ bối rối kế tiếp phát triển cũng vượt xa khỏi hắn dự đoán hắn còn nhớ cảnh tượng lúc đó trẻ tuổi đùm bỡ lẹ đò chậm rãi ngồi sồn người xuống ôm lấy tia nho n h ỏ thi thể cái chán dính s ắ t ở trên c h á n của nàng một khắc kia cậu bé ôm muội muội hắn không chỉ có lệ rơi đầy mặt còn nghẹn ngào khóc thúc tít nhìn tấm tia cực kỳ thống khổ gương mặt dị đoan có một sát na hoảng hốt thất thần thậm chí đau lòng hắn có một cái dự cảm bản thân có thể phải mất đi đủ mỡ lẹ đỏ dị i đoan dự cảm không có sai hai người bọn họ lẫn nhau nói tâm sự tiến hành quá sâu nhập trao đổi là cùng c h u n g trí hướng đồng chí so anh em ruột còn muốn thân mật hay là cứ như vậy mỗi người một ngả đủ mỡ lẹ đỏ cả người cũng sụp đổ hắn ánh mắt thống khổ không tiếp tục cùng hắn nói một câu chẳng qua là một mình bị dưới đất tay không đang đảo mộ h u y ệ t hai ngón tay dính đầy máu tươi dị i đoan thất vọng sau đó hắn chạy trốn như cái hèn nhát lúc tới một thân một mình lúc gần đi chỉ đem đi cùng n g h o bật kết làm huyết minh thuốc đây là bọn họ hai người tín vật nhưng e l b e r t căn bản không có đổi tới dị l o a n từ thất vọng c h u y ể n thành tuyệt vọng đuổi theo chính là a bờ fort mong muốn giết hắn chiến đấu kết cục là chú định dị l o a n dễ dàng chế phục a bờ fort hắn rất chán ghét a bờ fort lại không có tổn thương đứa bé trai kia dù sao đây là e l b e r t đùm bờ lệ đỏ thân nhân duy nhất từ đó về sau dị l o a n một thân một mình dựa theo cái đó mùa hẹ kế hoạch tiếp tục đi tới hắn giống như một cái một mực chạy vọt về phía trước chạy người sẽ không quay đầu lại chỉ vì tại tâm hồn hẹn a di a nã chết để cho dị đoan ấy náy cả đời trận kia quyết chiến hắn vốn nên chết ở đùm ở đùm bờ lệ đùm hắn không có giết hắn ngược lại lưu hắn một mạng từ nay ở núi m è g đạt ở đó ưu ám âm triều ngục giam dị l o à n tự tù năm mươi năm này c u ố i lời chỉ là vì c h u tội không chỉ là vì những năm kia hắn giết chết một lệ p h ụ thủy cũng vì cái đó vô tội cô bé dị l o à n không sợ hai cái chết hắn một mực sống tạm chẳng qua là muốn c h u tội nếu như có thể sử dụng bản thân chết là có thể đền bù những năm kia tội ác còn có cái gì so cái này dễ dàng hơn đây này l ã o nhân dơ lên dịu hắn không chút do dự nào hung hăng chém vào cây cơm cháy bên trên làm dịu rơi vào dây mây bên trên lúc một thanh n ư ờ i hái hư ảnh xuất hiện ở giữa không trung nó giống như thu gặt linh hồn lợi khí đem dinh đ o à n linh hồn một chút xíu câu đi ra ngoài rời đi thân thể linh hồn đang kịch liệt t i ê u đốt đó là một loại xoắn tim đau đớn hắn không có đình chỉ không ngừng huy động dịu tử thần không rời đi hòn đảo này phù thủy căn bản không có cơ hội đi lên cho dù chết thần rời đi một khi cảm thấy được dị thường cũng có thể trong nháy mắt vượt qua không gian về tới đây cho dù tử thần không về được không có lẹn vào minh hà cối u tìm được dịu cũng hủy không được cây cơm cháy bây giờ đây hết thể cũng đồng thời phát sinh đây chính là hắn cùng y ly ăn nói hy vọng duy nhất hắn làm sao có thể dễ dàng bông tha lão nhân giống như vất vả cần cụ thợ đố n tuổi không ngừng rơ lên r ỉ u chém vào cây cơm cháy bên trên giáp giáp. cây kia làm ra cây đốt phép cơm ngội làm ra trần thánh làm ra vô số báo vật tử thần cây cơm cháy ngã trên mặt đất cho tới giờ k h ắ c này ghi đoạn linh hồn cũng đã hoàn toàn bị xé rách đi ra giống như một chi đã lâu đốt khói sắp đốt đến cuối van cầu ngươi eo bấc tha thứ ta tha thứ ta cho ngươi cả đời này mang đến chỗ có thương tổn trong màn đêm lão nhân đưa ra khô héo như trúc giả cánh tay mò về giữa không trung di lưu giữa cái đó mùa hè cảnh tượng ở trong đầu hắn thả về thiếu niên đùm bỡ lệ đỏ cùng thiếu niên rin đoạn ở một vựa lúa trong mặt đứng đối diện hai người cũng dùng đũa phép ở bàn tay mình bên trên quẹt cho một phát máu tơi ư chảy ra bọn họ nắm tay trừ ở chung một chỗ mười ngón tay g i a o ác huyết dịch c h ả y đều vĩnh n ế u ta yêu vĩnh chớ thương y thể lao nhân năm ngón tay bắt đầu tiêu tán sau đó cánh tay thân thể ta cả đời này quý giá nhất chính là ngươi cùng cái đó giữa hẹ cùng nhau đến nhưng mùa hè kết thúc chuyện xưa của ta cũng phải kết thúc cho nên、Albert. gặp lại sau cho nên cũng không thấy nữa. Giữa thiên địa có không nữa. thiên trận luồng Giữa thấy thổi một mát địa gió q u a tám h ổ i mùi tan m u canh, cũng thổi tan thổi ù i bằm. d chương sáu mươi bốn thử thân bí mật đứng ở một gian trong tiểu viện w i l l i am hơi nhũ m ả y bên trong gian phòng truyền tới nữ nhân tiếng kêu c h ó i thai cùng với bà đỡ đang kêu cố lên thanh âm có tân sinh mệnh muốn ra đời cửa còn đứng hai trung niên nam nhân bọn họ cũng đeo chẳng hạn người mặc lại giày vừa nặng trường bảo màu đen hai người đang nóng nảy chờ đợi phản phất bên trong nhà là vợ con của bọn họ muốn sinh chính là hải tử của bọn họ hay là cùng một cái lão bà sao điều này làm cho w i li l am nhất thời kinh ngạc chẳng lẽ mình sau khi chết xuyên việt đến phong vân sở tiệu đi ô giờ phút này là bộ kinh vân cùng kiếm thần đang đợi sở sở sinh bé con sau đó đồng thời kêu ta muốn làm cha tên trạng diện bất quá cái này hai nam nhân mặc dù chống đỡ nấu mì đầu từ k ê u tóc đỏ đến xem hay là điện hình người x ẻ o t i t uy li am có chút không biết rõ trạng huống hắn nhớ phải tự mình vây k h ố n tử thần nhưng bị thọc một mâu cũng đã chết bây giờ là tình huống gì không là sau khi chết lần nữa xuyên việt tức sẽ thành bên trong nhà bà bầu hải tự a hắn như đồng du hồn bình thường lúc này một tiếng hải nhi khóc rốt cuộc từ trong phòng vang lên một vị lớn tuổi hơn tu nữ đẩy cửa đi ra ngoài hướng về phía một người đàn ông hương vân nói vanbertino giáo chủ sinh sinh là một cậu bé giáo chủ h à i lòng gật đầu đầu tiên là khấn vái một phen cảm tạ chủ bản ơn lại hỏi cắt lì cho hải t ử đặt tên sao không có nàng khẩn cầu giáo chủ đại nhân ban cho một cái tên đâu tu nữ nói giáo chủ trầm ngâm chốc lát nói liền tê ơ mèt l i n đi w i l l i am đột nhiên mật ra giáo chủ cùng tu nữ tiến vào nhà một người đàn ông khác lại không có đi vào ngược lại vây dâu cười nói mèt l i n cái tên này như thế nào ngươi có thể thấy được ta w i l l i am ngạc nhiên nhìn hắn một lát sau thử do xét nói ngươi là mèt l i n đúng vậy ta là rốt cuộc cùng ngươi gặp mặt uy ly am sợ ta m c l i n hít một hơi trên đầu sen lẫn xương bạc tóc trắng trong nháy mắt chuyển thành bọn đầu nếp nhăn cũng trong nháy mắt biến mất d a trở nên bóng loáng nguyên bản một khôi ngâu người đàn ông trung niên lúc này nhìn qua giống như hơn hai mươi tuổi thanh niên m c l i n làm mẹ ta mặt mạ hữu sơ có thể tùy ý thay đổi dung mạo của mình đây là nơi nào w i liam l hiếu kỳ nói ta tại sao phải ở chỗ này ngươi bây giờ ở vào mê ly huế cảnh sen vào sống hay chết giữa m c l i n tỏ ý w i liam l hướng viện đi ra ngoài bốn phía xuất hiện sáng ngời đám xương nhưng không phải cảnh vật b a phủ ở trong sương ngủ mà là những thứ này mây mù vậy hơi nóng còn không có tạo thành cảnh vật chung quanh nơi này hết thể quyết định với ngươi w i l l i am nó sẽ căn cứ trí nhớ của ngươi biến hóa ra ngươi quen thuộc cảnh tượng mèt l i n giải thích nói bất quá ta lưu ở trên thân thể ngươi lực lượng xây dựng một tạm thời trí nhớ hắn chấp chấp mắt nghịch ngầm nói đây là ta lúc sinh ra đời cảnh tượng mà nơi đây là sao p ao l o đại giáo đường dương lịch năm sáu trăm mười sao p ao l o đại giáo đường w i l l i am nhìn những kiến trúc kia phong cách xác thực cùng sao p ao l o đại giáo đường rất không giống nhau chỗ ngồi này giáo đường sẽ bị hủy diệt ba lần cũng xây lại mèt l i n tiếc rẻ nói nhưng một n g h n bốn trăm năm sau cũng chính là năm 2021, sẽ nhân một trận đến từ bắc mỹ châu ôn dịch mà dừng lại vận hành w i l l i am kinh hãi hắn biết medlin có thể tiên đoán nhưng cái này năng lực tiên đoán cũng quá mạnh mẽ đi medlin tự hồ biết w i l l i am đang suy nghĩ gì nghiêng đầu nhìn hắn cười nói có phải rất ngạc nhiên hay không ta một tu nữ như tử nàng đều không phải là phù thủy ta vì sao lại có cường đại như vậy năng lực tiên đoán medlin có thể nói là từ trước tới nay có thiên phú nhất cũng là cường đại nhất phù thủy từ nước anh ma phát giới đến nay thường nói hay là medlin dâu có thể thấy được chút ít hắn còn có thể đoán được tương lai b ậ y tuổi thời điểm liền làm ra chứ danh hồng lòng chiến thắng bạch long tiên đoán hắn càng là trời sinh dịch dung hạ nghi mạ tự sơ xa ngữ có thể cùng rất nhiều sinh vật không chướng ngại trao đổi các phù thủy cũng thật tò mò mẹ linh cường đại như vậy thiên phú là như thế nào thức tỉnh mẹ của hắn dù sao chỉ là một bình thường tu nữ liền phù thủy đều không phải là mẹ linh cũng không có thừa nước đục thả câu lời ít ý, ý nhiều nói những lực lượng này di chuyển với ta phụ thân nhưng là tin đồn uy li am do dự một chút nói ta là nghe sơ cả đỏ gẳng chân dung nói ngài không có phụ thân mặc dù nghe ra giống như mắng chửi người nhưng đây là trực tiếp tin tức đáng tin cả đọ gặng là m ẹ l i n trí hữu khi còn bé tốt xuyên một cái quần lót lớn lên cái loại đó nói như vậy cũng không sai m ẹ l i n cơi một tiếng ngửa đầu đang nhìn bầu trời nói ta phụ thân trước giờ chưa từng xuất hiện hắn lẻn vào mẫu thân ta trong n g n g để cho vẫn là xử nử nàng mang thai sinh hạ ta loại này ra đời phương thức ngược lại cùng sật mẫu thân đ ứ c mẹ ma di ạ tương tự không trách làm một tu nữ m ẹ l i n mẫu thân không có nhận đến trừng phạt ngược lại bị giáo chủ coi là thân tích bất quá lẻn vào người khác trong ngậu vẫn n ũ thật là hại nào ít về phương thức a uy liam đột nhiên nhớ tới mặc căng nàng ông bô bị lục cũng là lấy một loại cực kỳ hại nào phương thức mèt linh mẫu thân chuyện này sẽ không cũng là tử thần tên cầm thú này làm được ca mèt linh bình tĩnh nói ra một thạch phá thiên kinh c h â n tướng người nam nhân kia đúng là tử thần ta là con của hắn vì vị ẩn đ ệ đệ, đệ m ọ c gan g cùng nghệ lại nạ ca ca tử thần huyết mạch để cho ta thức tỉnh được trời y ê u hái ma pháp thiên phú nghe được cái này bị văn may là w i l li am cũng trận mắt hám ổ m bị chấn động phải tột u cùng chứ trong hồ tiên nữ ba tỷ mỗi ngoài không ngờ tử thần còn có con trai lại là mèt linh nhưng là mèt linh từng cùng tử thần từng có một trận quyết chiến a hắn chẳng những đem mọt găng nhốt ở s ở tội nờ hèn một nghìn năm trăm năm còn đem minh hà đánh xuyên qua thậm chí lưu lại lực lượng nhìn một cái chính là muốn giết chết tử thần dáng vẻ cái này nếu là cha cùng con vậy cũng quá cha hiền con thảo đi mẹ l i n giọng vững vàng cũng không cố ý che giấu bí văn m à nhỏ giọng nói w i liam l tử thần bất tử bất diệt hắn không quan tâm đời sau cái gọi là con cái đều là hắn thoát khốn con cờ thoát khốn w i liam l cảm giác muốn chạm tới tử thần bí mật loài người là có thể trở thành tử thần một khi trở thành thần chỉ biết bất tử bất diệt có siêu thoát phủ thủy lực lượng cường đại mcclin đứng chắc tay cười n h ạ t nhìn w i liam l nói ngươi có phải hay không cảm thấy trở thành tử thần là một món rất tốt chuyện chẳng lẽ cần phải bỏ ra thê thảm giá cao w i liam l lông mày nâng lên nghĩ muốn được cái gì nhất định phải trả giá cái đó cái này rất hợp lý mcclin gật gật đầu nói tử thần cần phải bỏ ra chính là trách nhiệm hắn c h ấ n thủ minh giới phòng ngừa minh hà cối u ra hùng mạnh ma pháp sinh vật xâm nhiễu cái thế giới này ngươi cũng gặp được quái vật miền bắc bạch long cùng hồng long kỳ thực đều là một cái thế giới khác tới loại này siêu cấp ma pháp sinh vật lấy phù thủy cũng lực lượng căn bản không có cách nào đối kháng nhưng tử thần có thể áp chế sau đó tùy tiện thu phục m c t l i n dừng một chút tiếp tục nói là minh giới chủ nhân tử thần còn nhất định phải ở minh hà đưa đỏ đem chết đi vong linh đưa tới thuộc về tức đất hắn cần duy trì sống cùng chết c h ậ t tự những thứ này cũng còn tốt đ ó chứ w i l l i a m h ồ nghi nói cũng không phải là giường nào chuyện khó giải quyết lấy vĩnh sinh cùng hùng mạnh lực lượng làm trao đổi thành vì nhân loại thần hộ mệnh rất đáng được thậm chí có thể nói cái này sóng rất kiếm vấn đề duy nhất là ở mcclin mắt lướt hắn tử thần cùng minh giới thành làm một thể hắn không cách nào đặt chân cái thế giới này chỉ có thể đợi ở minh giới vĩnh viễn w i l l i am cả kinh lại kinh minh g i ớ i trừ vong linh cùng một ít ma pháp sinh vật ngoài nhưng mà cái gì cũng không có chẳng qua là một tòa vắng lạnh đất đợi một thời gian ngắn còn có thể chịu được nếu là vĩnh viễn cũng khốn ở nơi đó so tử vong còn khó chịu hơn ở nơi này là thành thần đơn giản là ngồi tù chẳng qua là đổi hơi lớn một chút khu vực nhưng hắn lập tức lại nghi ngờ nói kia tử thần là thế nào d á n g lâm cái thế giới này nếu như nói sinh ra m ẹ lịn là tử thần dựa vào mộng tinh đại pháp như vậy biến thành công tức còn đoạn bộ dáng để cho công tức lao bà sinh ra mà cắng cũng không phải là b á mộng đó cũng không chết thần bản thể mc linh nhẹ g i ọ n g dù gì nói t h a n h t h â n trước tử thần chế tác qua trường sinh linh giá hắn là lần đầu tiên chế tác trường sinh linh giá p h ụ thủy w i l l i am ngạc như nói n tử thần là hở bồ the phà ổ. hở bồ the phà ổ là hy lạp cổ phụ thủy h á cám là hắn phát minh trường sinh linh giá hơn nữa bồi dưỡng ra điều thứ nhất từ xạ đời sau rất nhiều nữa tên ma thuật h á cám đều là hắn sáng tạo có thể nói vô đ ệ m ộ t cái này chúa tể h á cám chẳng qua là học móc người ta mc l i n khẽ vớt cảm nói tử thần tên thật đúng là hơ bồ bất quá hắn phát minh trường sinh linh giá mục đích cũng không phải là vì trường sinh mà là có thể vô hạn sống lại hắn dựa vào trường sinh linh giá lần lượt sống lại cùng trước một đời tử thần ạ nụ bỉ chiến đấu cuối cùng tìm được giết chết ạ nụ bỉ biện pháp w i liam l yên lặng không nói tiêu hóa cái này bí văn medlin cũng không có thúc giục ngược lại mang theo w i liam l dọc theo thật dài đá sỏi đường đi thăm giáo đường giáo đường các nơi cũng điêu khắc các loại các dạng tượng chưng vật trong đó có cơ đốc giáo thập tự người do thái tinh t r ạ n vật thánh điện kỵ sĩ thập tự giá medlin một bên du lãm một bên thở dài nói cuộc chiến đấu kia tạo thành hy lạp cổ diệt vong mấy chục năm sau h ợ bồ trở thành tử thần vì trả thù ạ nụ bỉ cũng tiêu diện ai cập cổ văn minh dĩ nhiên tử thần mục đích quan trọng nhất là đem truyền thừa từ tử thần ai cập vô hình học viện cho hủy diện mc linh đứng ở một cái cực lớn sau sáu cánh hình trên đồ án bình tĩnh nói như vậy liền sẽ không còn có phù thủy có thể học được tiền sử á o nghĩa có đầy đủ lực lượng uy hiếp được tử thần hắn đã có thể vĩnh sinh cũng sẽ không có phù thủy có thể giết chết hắn lại trở thành tử thần mc linh không nhịn được c ư ờ i lên thanh âm mang theo châm chọc chỉ là tử thần rất nhanh phát hiện hắn mặc dù trở thành thần lấy được vĩnh sinh ai cũng không phải là đối thủ của hắn liền vong linh cũng muốn thần phục với hắn nhưng là hắn... vậy mà không cách nào rời đi minh giới nửa bước hắn là thần càng là tù phạm q u y tám chương sáu mươi năm tử thần kế hoạch làm một thần ngay lại một ngày ngồi ở minh hà bên dài đến cả mấy ngàn năm mà cái này năm tháng rất dài không có thân nhân không có bằng hữu thậm chí ngay cả người xa lạ cũng không có chỉ có chín h n g ư ơ i cô đơn lắng nghe minh hà tiếng sóng cùng p h o n g vang hoặc giả mấy mươi năm mấy trăm năm mới phải xuất hiện mấy vị khách tới tham nhưng đều là đi theo truyền thuyết vượt qua thí luyện chật vật đi tới đây ba huynh đệ đến đây tử thần mới có thể đứng lên đi tới cầu bên cùng người đến chơi lắc đắc người đến nói một ấ Rất y này, mây câu, phục mịch.、William、trước còn có cũng qua đưa nhưng ra nhanh, nữa William tan báo vào vật tử thần. tinh trở thành tử thần ý niệm, nhưng vào giờ phút này, cũng tan thành minh khôi khói. lần niệm, m giới giờ ý họa địa vi lao tử thần kẻ ngu mới đi đang hắn có tiền sử háo nghĩa có luyện kim thuật sách có thơ liệp vạc có thể luyện chế hòn đá phù thủy chế biến thuốc trường sinh bất lão giữ v ơ n g thanh xuân mãi mãi lưu ở nhân gian vĩnh hưởng trường sinh không tốt sao hoặc là làm bằng hữu cũng lục tục qua đời sau đi theo mẹ lìn bốn đầu xò bước h â n lướt qua minh hà cối đi một cái thế giới khác tiến hành cảng vi đại mạo hiểm cũng so làm tù phạm càng được tự do mèt linh đứng ở hai cây cột trước đánh giá bọn nó đây là bắt chước solo môn thần miếu cây cột một cây được xưng bộ ác lại gọi thợ đá chi trụ ngoài ra một cây trụ được xưng g i ả chi hoặc gọi là học đồ chi trụ hắn nuốt ve trên trụ đá minh văn chờ uy ly am tiêu hóa đây hết thẻ về sau đ ổ i cái ấm áp sát mặt nói kỳ thực hơ bù cũng rất hối hận nhưng việc đã đến nước này hắn chỉ có thể suy tính như thế nào thoát khốn từ thần cuối cùng nghĩ ra một ma pháp hắn muốn chế tắc một con dối thế thân thay thế hắn vĩnh viễn nuốt ở b i n giới mà hắn có thể cất giữ t ử thần thân phận tự do g á n g lâm cái thế giới này vĩnh viên thống trị cái thế giới này m a d e l i n e lắc đầu một cái lộ ra vẻ trào p h u n g nói ma pháp này mấu chốt là ở t ử thần đời sau hắn phải dùng huyết mạch của mình chế ra con dối thế thân hắn ở trở thành t ử thần trước chế tác trường sinh linh giá liền có tác dụng w i l l i am suy đó nói n m ả n h vụn linh hồn sống lại giống như tom d ị c h lệ như vậy không sai m a d e l i n e gật đầu một cái tử thần báo ngộng để cho phù thủy tìm được hắn ẩ n nốt trường sinh linh giá trường sinh linh giá bên trong linh hồn đầu đặc phù thủy đem hắn sống lại thì giống như tom dịt lệ cùng vô nệ mọt như vậy bọn họ cũng sống sót biến thành trường sinh linh giá khối cộng đồng sống lại sau h ợ p bồ mặc dù chỉ là phân thân nhưng vẫn là ma pháp giới cường đại nhất p h ụ thủy mc l i n cơi ư lạnh một tiếng nói hắn liền làm như vậy tử thần sứ giả làm gốc thể bôn đ ầ u bắt đầu thế thân kế hoạch w i liam l nhìn hắn trong nháy mắt rõ ràng không trách mc l i n sẽ cùng cha già trở mặt tử thần lựa chọn thế thân chính là mc l i n a cho dù ai bị xem như một công cụ người lại là vĩnh viễn ngồi tù công cụ người cũng sẽ không lại đối cái này cái gọi là phụ thân có chút nào tình cảm vì vị ẩn ban sơ nhất là tử thần dùng để hạn chế nhân tuyển của ta mcgăng t phát ra một tiếng thăng thở. biết ta tử thần tử, Linh là Nhưng nàng không như ra í h Hợp bồ chỉ đành chế ta. tắc một bồ cái mới con cờ. lại mới Mọc、găng. uy lý am hỏi là nàng m c l i n g nhìn xa xa nhẹ giọng nói tử thần cũng tiên đoán ra k i ngạc h sủa ra đời sẽ để cho đi lại nhân gian t r ư ở n g sinh linh giá phân thân trước hạn tìm được k i ngạc h sủa mẫu thân sinh ra mcgăng ọ cuối cùng mcgăng ọ quả nhiên bởi vì k i ngạc h sủa biến thành tử địch của ta m c l i n g đứng chắp tay ngạo n g h ĩ nói nhưng thiên phú của ta quá cao trưởng thành lại quá nhanh đã vượt qua tử thần tưởng tượng hắn nếp miệng lên một lạnh lùng nụ cười tử thần chỉ có thể để cho mọt găng đánh lén v ì vị ẩn biến thành bộ dáng của nàng đem ta vây khốn ta xem thấu đây hết thảy ngược lại đem mọt găng nuốt ở đảo h vạ lòn lại cùng tử thần đại chiến một trận mèt l i n ở giáo đường c ự a bậc thang ngồi xuống hắn dùng tang thương giọng nói cuộc chiến đấu kia rất khốc liệt ta bị trọng thương mặc dù giết chết trường sinh linh giá phân t h ầ n nhưng bọn họ đã là trường sinh linh giá khối cộng đồng không cách nào hoàn toàn tiêu diệt tử thần càng không chết được ta chỉ có thể dùng sợ tô nờ hèn đem hắn vây ở hòn đảo nhỏ kia tử thần năng lực tiên đoán dinh mò cái thế giới này năng lực đều bị sợ tô nờ hèn che giấu hắ mẹ t linh là một m phù thủy có thể làm đến b ư ớ c này đã rất vô địch nhưng hắn hay là lắc đầu một cái tiếc nuối nói ta biết tử thần cuối cùng có một ngày sẽ còn thoát khốn hắn sẽ nghĩ hết biện pháp rời đi minh giới trên thực tế ở ta rời đi cái thế giới này không bao lâu trưởng sinh linh giá hở bổ liền xuống lại lần này hắn thay đổi ý nghĩ vương tha cho bồi dưỡng hậu duệ tử thần cũng không muốn từ bỏ nhưng bị mẹ t linh hù dọa sợ hai bồi dưỡng ra thứ hai mẹ t linh nguyên bản sinh n thai kế hoạch cũng theo đó ngưng hẳn uy liam cũng là không nói không nhịn được ở trong lòng rụa xạ thời n à y liền tử thần cũng không dám nhiều sinh bé con ngươi so tử thần còn lợi hại hơn sao dám sinh b a thai mẹ l i n tiếp tục thông thả nói lần này hờ bộ lần nữa suy nghĩ cái biện pháp đó chính là báu vật tử thần nhưng ta nhớ được ở ai cập cổ thời điểm liền có báu vật tử thần lưu truyền u i lia m nghi ngờ hỏi kia vài h ấ p kim quan nguyên thủy tài liệu chính là báu vật tử thần còn có một sở tách ra hồng hải hà mã góp gỗ phép khi đó tử thần còn chưa phải là hờ bộ the phảo mà là anubi xác thực như vậy báu vật tử thần đã có từ lâu so hờ bộ còn phải sớm hơn rất nhiều mẹ l i n giải thích nói nó ban sơ nhất chỉ là tử thần chế tác ma pháp vật phẩm chuyển lưu thế gian có thể giúp phù thủy nhanh chóng trưởng thành chỉ riêng trong tay ngươi là nhẫn đồng t a u năm đó ai cập liền có rất nhiều dùng để hiệp trợ viễn cổ thuật sĩ học tập tiền sự ử háo nghĩa hợp bù cũng nhận được qua mấy kiện đáo vật tử thần từ đó nhanh chóng hùng mạnh mcclin cười một tiếng liền bởi vì như vậy hắn trở thành tử thần lúc mới có thể hủy diệt hai cặp vô hình học viện càng phá hủy ạ đủ bị chế tác rất nhiều đáo vật tử thần hắn sợ hãi có một cái khác phù thủy dọc theo con đường của hắn trỗi dậy mc hai tay quanh đặt ở trên đầu gối mặt mang chế nhạo nói nhưng t Nóng lòng thoát khốn, hắn nghĩ tới một phương pháp, chính là thu thập thủy hùng mạnh linh hồn. Nhưng hắn kẹt ở trên đảo nhỏ, đã không cách nào minh bên trên là thoát tới một thu thập thủy kẹt pháp, phụ cách hà đảo đi câu ở đã vì o n linh. g v vậy đi lại nhân gian hờ bồ lắp mình một cái hóa thành người ngâm thơ do n g hắn bắt đầu ở nhân gian truyền bá ba huynh đệ cùng câu chuyện của báo vật tử thần là người hát rong bệ kịt sao u i l i am n g ạ c n h i ê nói n đúng vậy người hát rong bệ kịt liền là tử thần mẹ l i n ngước nhìn bầu trời thở dài nói hắn chuyển lưu vô số có liên quan ba huynh đệ câu chuyện mỗi cái phiên bản cũng có khác biệt báo vật tử thần vô số phù thủy dựa theo truyền thuyết cổ xưa tiến về minh giới tìm kiếm tử thần mc l i n tiết lộ ra bí mật kinh thiên hắn lạnh giọng nói tử thần đưa ra mỗi một kiện đáo vật tử thần cũng hàm chứa nguyên rủa cho nên phải đến đáo vật tử thần ba huynh đệ tổng sẽ chết w i l l i am bừng tỉnh ngộ không sai c h ậ t có phù thủy có thể chống cự người hát rong bệ cũng sẽ tiết lộ đáo vật tử thần vị trí khơi mào vô số p h â n tranh mc l i n mặt lộ không thèm tựa hồ đối với loại hành vi này rất là khinh bỉ trong đó máu tanh nhất chính là cây đốt phép cơ ngội từng đợi một truyền lưu luôn có thể bị cái khát phù thủy tìm được mcclin quay đầu liếc nhìn w i liam l nghiêm túc nói người hát g i n g bệ còn nói cho người đời tập hợp đủ toàn bộ đáo vật t ử thần người có thể trở thành t ử thần chủ nhân nhưng nếu thật có phù thủy có thể có được ba kiện đáo vật t ử thần cũng sẽ bị ma pháp đặc biệt đánh dấu đầu kia quái vật biển bắc liền sẽ xuất động đi trước giết chết đối phương w i liam l không nhịn được lắc đầu t ố t một chiêu hai đào giết ba s i mưu kế không có đáo vật t ử thần phù thủy sẽ nghĩ ra được đáo vật t ử thần phải đến đáo vật từ thần phù thủy sẽ nghĩ tập hợp đủ tử vong ba kiệt bộ trở thành từ thần chủ nhân mà tập hợp đủ ba kiệt bộ phù thủy sẽ bị quái vật biển bắt một đợt mang đi một vòng trừ một vòng c h à n g này chém g i ế t sẽ không ngừng nghỉ tiến hành tiếp nhưng người đời lại cứ đổ số đến nay chỗ nào có thể trở thành tử thần chủ nhân chỉ sẽ thành tử thần dưới đá quỷ không trách nhìn thấy w i li l am có như thế nhiều báu vật tử thần lại còn có thể sống đến bây giờ bởi vợ l ỉ n h sẽ đem hắn làm thành chúa cứu thế tử thần cứ như vậy thông qua báu vật tử thần thu thập rất cường đại phù thủy linh hồn m e linh lắc đầu một cái nếu là tiếp tục như vậy hắn rất nhanh là có thể thoát khỏi s ở tổ n ở hẹn nhưng rất đáng tiếc đụng phải bốn đầu sỏ uy li am nói phải mc l i n khẽ mỉm cười bốn cái kinh tài tuyệt diễm người tuổi trẻ bốn người bọn họ thêm một khối tài hoa không thua gì ta ngài cái này bê vương lên tiếng nha thì ra bốn đầu sỏ bốn người thêm một khối mới có thể không thua kém ngài ra vẹn cất bốn người phải đến đ á o vật tử thần về sau bọn họ cũng phát hiện tử thần lợi dụng đ á o vật tử thần thu thập linh hồn bí mật mc l i n nói tiếp vì vậy lại là một trận đại chiến bùng nổ hai tay hắn khoác lên trên hai chân nhẹ nhàng nói bốn người bọn họ cùng quái vật biển bắc cùng người hát giông bệ ít cũng chính là trường sinh giá hở bồ đại chiến cuối cùng sơ lì thơ dìn sáng tạo một loại ma pháp c h ặ t đ ứ t trường sinh linh giá khối cộng đồng liên hệ đem k i ê u phiến trường sinh linh giá hoàn toàn phá hủy w i li l am gật đầu một cái tông chính là dựa vào cái phương pháp này c h ặ t đ ứ t cùng vồn đệ mọt liên hệ sau đó hắn mới có thể giết chết bọn họ hai dạ vẹn c ơ n bốn người làm rất nhiều chuyện nhưng cũng không thể giết chết tử thần mc l e n thanh âm thong thả rời đi nơi này trước bọn họ còn phá hủy không ít b á o vật tử thần phòng ngừa còn nữa phủ thủy tập hợp đủ ba kiệt bộ bị quái vật biển bắc đành giấu uy li am nhữ mày một cái không trách dạ vẹn cân sẽ hủy diệt quán miệ ở nhẫn đồng thau bên trên thi triển ma pháp sơ lì tơ dìn ở bản thân đốt phép bên trên thả ma pháp cuối cùng để nó biến thành sơ lạn trẻn hôn dĩ nhưng bọn họ vì sao không phá hủy toàn bộ đ á o vật tử thần đâu w i liam l nghi ngờ nói vì sao còn để lại một bộ phận ba huynh đệ câu chuyện đã truyền lưu nàn g năm m a d e l i n e đứng lên đang nhìn bầu trời xuất thần w i liam l tử thần chú định sẽ thoát khốn chẳng qua là vấn đề thời gian nhưng thế gian gãy tiền sử áo nghĩa truyền thừa nếu như toàn bộ đ á o vật tử thần cũng đều bị hủy diện đời sau phù thủy còn thế nào có thể cường đại lên đâu thì như ngươi mc linh nhìn về phía uy liam cổ chỗ kia treo một cái dạ vẹn cẩn nhẫn đồng t a u không có nhẫn đồng t a u lấy ngươi ở độ tuổi này đừng nói đối kháng tử thần chính là vô nệ mật cũng rất khó giải quyết q Quy tám chương sáu mươi sáu tháng tiên nửa điểm mẹ liền y tứ rất đơn giản lưu lại báo vật tử thần có lẽ sẽ tạo thành rất nhiều phù thủy giữa c h é m g i ế t gia tốc tử thần thu thập linh hồn từ đó thoát khốn nhưng tiêu hủy toàn bộ thanh khí trong thời gian ngắn có lẽ sẽ kéo dài tử thần thoát đi nhưng hắn một khi sống lại đời sau không còn có phù thủy có thể chống lại phù thủy thực lực tổng hợp đang yếu đi đây là một cái sự thật không thể chối cãi thời đại viết cổ cái đó phù thủy cùng một lệ cộng tôn nhân đ phù thủy chính là thần theo hạ nu bị tử vong hợ bồ the phá ổ vì tự thân an nguy thủy diệt truyền thừa tiền sự áo nghĩa vô hình học viện hắn lại vì sống lại thả ra báo vật tử thần không ngừng thu gặt hùng mạnh phù thủy linh hồn hơi hùng mạnh phù thủy đều sẽ bị giống như các hệ vậy bị hắn lấy đi rất nhiều ma pháp truyền thừa vì vậy đột nhiên đoạn tuyệt cho dù là vốn đem mốt so với bốn đầu sỏ cũng kém xa thúng chi mẹt lìn tôn đại thần này đâu nếu là tử thần giáng lâm không có báo vật tử thần trợ giút tuyệt đối không có phù thủy có thể chống lại một hay mà tử thần cũng đúng là cố gắng giáng lâm kế hoạch của hắn lần nữa sau khi thất bại không có ở nhân gian đi lại trường sinh linh giá làm việc rất không có phương tiện mèt l i n thanh â m bình thản nói hắn nhất định phải lần nữa tìm người đại lý ngươi đã gặp người kia a c t vi nơ gôn uy liam hồi đáp đúng vậy cái đó sơ l y t h a zin hậu duệ mèt l i n k h ẽ thở dài một tiếng tử thần ở báo vật tử thần bên trên nguyên rủa không có thể ở bốn cự trên đầu người ứng nghiệm nhưng bọn họ hậu duệ cũng rất nhanh điêu linh cái này xác thực rất nhiều thuần huyết gia tộc cũng có thể kéo dài đến nay nhưng bốn đầu sỏ gia tộc lại thật sớm biến mất ở lịch sử thắt lũ dù lúc ấy thế giới ma pháp có một câu hình dung mỗi khi một vị gồn giáng sinh tử thần liền đem tiền xu ném c h ô n g chung lựa chọn điên cổn hoặc là vĩ đại mẹ liền đứng ở cổng phụ cận nhìn về xa xa mờ hảo xương trắng nói có vị nợ gồn không thể nghi ngờ là sở ly thờ dịn đời sau chồng thiên tài nhất cái đó hắn tìm được s ở lì thợ gìn lưu lại căn phòng bí mật cùng với bút ký học tập không ít tiền sử áo nghĩa cũng bởi vì quá mức ưu tú cho nên hắn bị tử thần cho chúng tử thần bài cũ soạn lại như năm đó đối phó ta cũng như thế mẹ lìn chế nhạo lấy nói mà lần này là để cho tiểu nữ nhi của hắn hệ lại nạ đi tới gồn bên người mẹ lìn không lưng từ dưới đất nhặt lên một thanh màu vàng kim hạt rồi ngẩng đầu nhìn cây rẻ cành lá tiếp tục nói gồn tượng như nổi điên yêu hệ lại nạ thậm chí phản bội gia tộc mang theo nàng đi bắc âu hai người bọn họ thành làm phu thê sinh một đứa con gái cũng chính là b ấ lìn w i li l am gật đầu một cái chuyện về sau hắn cũng đã biết tử thần bắt đầu thi hành kế hoạch để cho nữ nhi hệ lại nạ cùng bật vợ l i n h phân biệt xảy ra chuyện gồn vì vợ con bị buộc trở thành tử thần tôi tớ giúp hắn làm việc gồn đi lại nhân gian về sau lại chọn c h ú n g quyển nhật ký trong tom dịch l ệ đầu tiên là rụ rỗ hắn tìm sơ l y t h ờ dìn búa phép lấy được tháp bia nhọn tiền sử áo nghĩa lại thông qua những thứ đồ này cải tạo tom thân thể ngàn năm qua thu thập phù thủy linh hồn phá giải mẹt l ì n sợ tô nợ hèn mới phải lấy để cho tử thần thuận lợi giáng lâm ở tom trên người lẳng nghe xong mẹt l i n cậy lệ uy liền cũng coi như làm rõ đầu đuôi câu chuyện. mấy ngàn năm lịch sử phép thuật đều là tử thần vật ngục lại nhiều lần thất bại câu chuyện Ừm. nói là ma pháp giới phiên bản nhà tù sọ ở cả cũng không quá đáng a mẹ linh nhìn w i liam l ánh mắt nói ta năm đó không cách nào giết chết tử thần một là hắn trường sinh linh giá sống biến thành trường sinh linh giá khối cộng đồng hai là không có chém đứt cây kia, kia cây c ơ n cháy năm trăm năm về sau kia bốn người trẻ tuổi giải quyết hết trường sinh linh giá một ngàn năm về sau dị đoàn chém đứt cây kia, kia cây c ô n cháy dị đoàn đã thành công không uy liam nghe được mẹ linh vậy âm thầm kinh hãi cũng không biết lao nhân bây giờ như thế nào uy liam tức liền đến một bước này hay là r ế t không chết tử thần mắt linh mặt mũi nghiêm túc nói hắn là thần làm hơn hai nghìn năm thần kia dễ dàng chết như vậy mất tử thần huyết mạch cũng là hắn sinh mạng kéo dài nhất định phải toàn bộ thanh trừ Ừm. William Mẹ gồm người nói, ý của ngài phải cái Linh nói. nói cái, lợi cái nhi, là, lớn của của Ta qua, bao ta, ngần nhất định phải dết chết con cái của hắn. Đúng thế. Mẹ linh đứng ở lớn cây rẻ hạ, bình tĩnh nói, nói thần căn bản không có con cái, chỉ có có thể lợi dụng con、cờ. Hắn ba cái nữ cờ. có có có ý chết cây chỉ thế. hạ, thể dết tử ở rẻ w i li l am lông mày nâng lên bất quá m a d e l i n e đắc ý cười nói ta đã chặt đứt cái loại đó liên hệ mà năm đó một găng tập kích v ì vị ẩn nàng bị giết chết qua hễ lại nạ c à n g là như vậy liên hệ cũng gãy duy nhất cần chết chỉ có một găng w i li l am nhìn m a d e l i n e chỉ cảm thấy người đàn ông này đáng sợ hắn đem tất cả mọi thứ cũng tính tới chết như vậy thần có thể không chết sao bây giờ vấn đề duy nhất là m a d e l i n e nhìn hắn m ỉ m cười nói uy li am lực lượng của ngươi quá nhỏ bé ta lưu lại lực lượng đã sắp bị ngươi tiêu hao hết tử thần cho dù không là tử thần hắn hay là cường đại nhất phù thủy một trong ngươi bây giờ tuyệt đối không phải hắn chống lại mà ngươi cần làm là trở lại thế giới của ngươi lúc nắm giữ còn mạnh mẽ hơn hắn lực lượng w i li l am kinh ngạc nhìn nhìn medlin thử do xét tính hỏi ngài là nói dạ vẹn c ẩ nhẫn n đồng tau dĩ nhiên medlin n g ầ g đầu nhìn xa xa toàn cảnh là thanh thúy bình tĩnh nói ngươi học tập tiền sử áo nghĩa thời gian quán ngắn có ta cùng nhẫn đồng tau ở chính là không bao giờ thiếu thời gian chiếc nhẫn này đã bị dạ vẹn cờ thi triển m ạ pháp uy li am nhắc nhở một chút nhỏ ma pháp phá giải là được medlin không thèm để ý chút nào ngươi tuần hoàn đoạn thời gian muốn từ tử, tử thần bị vây ở sở tôn nờ hèn đến hắn bỏ trốn cái này mấy canh giờ nếu như giống như ngươi ở hồ g ư ợ n như vậy tuần hoàn cả ngày chỉ cần cùng tử thần giao thủ hắn một cái là có thể nhìn thấu ngươi tình huống đặc biệt từ đó hủy diệt nhẫn đồng t a u mà hắn bây giờ tại sở tôn nờ hèn trong cho dù phát hiện cũng không ngăn cản được w i li l am gật đầu một cái dĩ nhiên bằng vào ta cuối cùng ma lực chi không chống được quá lâu ngươi còn cần một điểm nho nhỏ trợ giút mc lìn đưa ra hai ngón tay chiều bên đường gỗ sồi làm bộ kẹp một cái chống dông chặt đứt một đoạn cây rẻ nhánh ngự xoay tay lại trong hắn biên chế một vòng hoa ném cho w i liam l cười nói trí tuệ hơn người là loài người lớn nhất tài sản ta cho ngươi làm ra một món cỏ vòng cùng dạ vẹn cư trong tay qua miệng hiệu quả sấp xỉ nó có thể tăng lên iq của ngươi gia tốc học tập tiến độ w i liam l đem cây rẻ cỏ vòng đội lên đầu lại sơ một cái dạ vẹn cư nhẫn đồng tàu trong lúc nhất thời có chút cảm thái không ngờ cái này ban sơ nhất trợ giúp hắn chiếc nhẫn ở phút quyết định cuối cùng còn đang giúp hắn m e linh thời là đứng c h ắ p tay đang nhìn bầu trời đây là một trận kéo dài mấy ngàn năm lớn cờ mới bắt đầu kỳ thủ là hở bổ cùng trước một đời tử thần h ợ p bộ chiến thắng về sau liên bắt đầu cùng mình đánh cờ lấy chúng s a n h làm bàn cờ mc linh làm cái đầu tiên siêu thoát quân cờ trên bàn cờ hắn là người thứ ba đánh cờ người năm đó tràng đại chiến kia mc linh đem tử thần dịu đánh r ứ t tới minh hà cối u chờ đợi người đến sau tìm được chém đứt cây công cháy hắn còn đem tử thần vây khốn hào đ à o phong tỏa tầm mắt của hắn để cho hắn không còn là toàn c h i toàn năng lúc này mới cho người đợi sau lưu lại một chút hy vọng sống nhưng cái này còn kém xa đâu mc linh lúc ấy cũng không thấy rõ tương lai cảm thấy tiền đồ mâm anh đường ra ở chỗ nào cũng may lui về phía sau ngàn năm lại có bốn người trẻ tuổi nhảy ra bàn cờ nhận lấy hắn bố cục tiếp tục cách không đánh cờ bọn họ sau khi rời đi gồn đùm vỡ lẹ đ ỏ cùng dính loạn cũng coi như là nửa kỳ thủ nửa con cờ bây giờ những con cờ này đều đã rối rít rơi vị mc l i a n nhìn về phía w i liam l t h ắ n g bại nửa điểm ở trên người hắn cái này cái trẻ tuổi phụ thủy đem quyết định nhân g i a n sau này ngàn năm hùng vĩ cách cục hắn chính là cuối cùng thu con người vô luận tương lai như thế nào vào giờ phút này mc l i a n đều có thể tự hào nói ta mc l e n tháng thiên nửa điểm vốn là hôm nay nghĩ kết thúc nhưng bây giờ viết không xong tóm lại ngày mai đại kết cục q u y tám chương sáu mươi bảy người nên chết đi minh giới đảo hạ vạ lòn trang này tiến hành hơn m ộ ư ơ i ngày chiến đấu vì vị ẩn nguyên bản đã lộ vẻ đ ổ i thế nhưng theo bậc bờ l i n h gia nhập thế cuộc trong nháy mắt bịt chuyển m ọ t găng biến thành sắp bị thua cái đó chẳng những trong tay đinh ba mất đi còn bị hai người xa luân chiến vì vị ẩn mặc dù nhập thân vào hạ di hạ thân thể nhưng cũng cầm trong tay c h i n thánh bậc bờ l i n h càng là hễ lại nạ nữ nhi tử thần ngoại tôn nữ cũng là tử thần hậu duệ thân thích đánh thân thích liền thiên phú mà nói ai lại so với ai khác kém bao nhiêu đầu mà mọt găng cũng không cách nào rời đi sợ tôn n hẹn ở dưới cục diện này nàng bị chém giết tựa hồ chẳng qua là vấn đề thời gian nhưng vào lúc này b ệ c h bợ lỉnh đột nhiên lực lượng tiêu tán phản phất bị trọng thương bình thường sắp mặt trắng bệnh ngã về phía sau vì vị ẩn kinh ngạc trở về nhìn sang nàng còn tưởng rằng mọt găng thi triển mà p h á p gì nhưng mọt găng biết bản thân không có làm đã từng nữ ma vương giết người vô số chiến đấu tố dưỡng cao hơn v ị vị ẩn ra quá nhiều không phải năm đó cũng sẽ không đánh lén thành công nàng mặc dù không biết bệnh bợ lỉnh vì sao như thế hiển nhiên cũng sẽ không bạch bạch bỏ qua c h o thoáng qua liền mất máy bay chiến đấu mặt găng trợt ra tốc chạy như điên nhảy lên giấm ở trên thềm đá thân hình như mũi tên bắn nhanh hướng bật bờ lim chỉ cần giết nàng là có thể phá cuộc nhưng một đạo lời nguyền đột nhiên bắn nhanh mà tới vắt ngang ở giữa hai người ánh sáng c o n g như cung nguyệt kim quang lóng ánh giữa trời vẩy xuống mặt găng bản chính là nỏ hết đà không ngờ phụ cận còn ẩn nút một phù thủy nàng giờ phút này vội vàng không kịp chuẩn bị lại là hộp máu bay rớt ra ngoài một lao nhân như lưu tinh truy lạc trong n h mắt đi tới sợ tổ nở hèn trong hắn nháy mắt đi tới sợ tổ nở hèn trong hắn nhìn về phía bật bờ lim khẽ thở d giáng như thai nghẽn trong b ụ n g hài nhi năm đó bậc b ỡ lìn h tuổi gần bảy tuổi đầu tiên là bị ma c à rồng c ắ n một cái lại trở thành một scoo di ô hắn tìm đến tử thần khẩn cầu tử thần mau cứu nữ nhi tử thần từ bờ sông nhặt một tảng đá xem như bảo vệ phù cho hắn chỉ phải bảo vệ phù không vỡ bậc b ỡ lìn h chỉ biết vĩnh viễn sẽ không chết thời khắc mấu chốt còn có thể ngăn cản một kích trí mạng nàng mang theo hơn hai trăm năm cũng không có r ờ i thân lâm tới thời điểm hoàn toàn đưa cho w i ly am tiểu tự kia tốt thời khắc mấu chốt bảo đảm hắn một mạng lao nhân dĩ như biết cùng tử thần chiến đấu cựu tử nhất xanh lúc này bảo vệ phù đại khái là vỡ mà bản thân nữ nhi bảo bối mới lại đột nhiên như vậy lão nhân đem nữ nhi na di tới s ở tôn ở h ê n ngoài đồng thời thở dài nói s ở ta ca con gái của ta cũng mau cho người trông theo người muốn vẫn không giết được kia lão cầu hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trọng thương mặc g ă n g gấu váy đều bị máu thâm ư ớ t mặc g ă n g đã bị vị v ị ẩn b ứ ớ c đến trong góc nàng lại không có để ý vị v ị ẩn ngược lại chuyển qua tầm mắt nhìn về phía lao nhân kia thanh â m lạnh bằng không mang theo tình cảm nói gồn ngươi là cha ta tôi tớ tại sao phải phản bội hắn đột nhiên tập tích ta tử thần làm u ố n ta tới giút ngươi tốt nhất cứu ngươi đi ra gồn hư lạnh một tiếng nói nhưng hắn làm hại ta vợ con ly tán dạng này tính cây ta thật sự cho rằng ta không biết ở rất lâu trước gôn liền cùng mẹ l i n từng có tiếp xúc tử thân một mực dùng gồn vợ con uy hiếp hắn gôn lại tại sao không có phản ý đâu chẳng qua là thực lực mình không đủ vừa sợ tử thần phát hiện nhưng theo mẹ l i n xuất hiện hắn rốt cuộc tìm được tổ chức năm đó gieo rắc nữ hoàng ai cập mộ h u y ệ t vị trí chính là ta dẫn dụ dính đ o à n tìm mộ huyện đem, đem vị vị ẩn linh hồn bỏ vào ạ gì ạ trong cơ thể cũng chủ tính a di sự kiện đem sợ tặc trộn lẫn đi vào hay là ta ta còn âm thầm đầu độc mại phát động vẹn mình sự kiện báo mộng cho s ở tạc để cho hắn lấy được chiếc cốc lửa càng là ta thả ra quái vật biển bắc tập kích gờ dỉ gọ rộ vin để cho gìn đ o ạ n có cơ hội tiến vào mình d ư ớ i chém đứt cây kia cây c ơ m cháy ta len lén làm nhiều như vậy gồn lộ ra một dễu c ậ t nét mặt chính là vì để cho tử thần chết ngươi là tử thần người cuối cùng hết mạch trường sinh linh giá chỉ muốn ngươi chết hắn hẳn phải chết không nghi ngờ vì v ị ẩn dơ lên trần thánh bắn ra lục đạo đường nét hồng quang nở rộ đâm vào mọt găng trên thân thể gồn tay phải huy động đũa phép cũng là chiều thân hình tiên ặ n g nghề m m ộ t găng triển lộ ra một hai đều chưa từng thấy qua thê mỹ nợ nụ cười giờ khắc này nàng đầu trống trơn hoàn toàn là cái gì cũng không nhớ nổi không nhớ nổi hồi nhỏ ở thanh bảo không nhớ nổi phụ thân cùng mẫu thân dáng vẻ không nhớ nổi tử thần lần đầu tiên xuất hiện nói cho nàng biết c h â n tướng ta cả đời này giống như mẫu thân ta từ ra đời đến tử vong đều ở đây bị lợi dụng nàng khoan thai nổ ra một ngụm trọc khí tháo bỏ xuống cuối cùng ma pháp bảo vệ mặc cho một kích kia đánh trên thân thể nữ nhân toàn thân ở tiêu tán nàng nhắm mắt lại lòng tính như nước người cuối cùng ý niệm chính là giải thoát mặt trời sắp lặn tựa như phế tích bình nguyên có sợ tô tòa h nợ cánh phất bách quỷ giả hành. Sở tổ nở ngoài còn nằm một vị trẻ tuổi phù thủy bộ ngực hắn cắm chừng âu như cùng chết bình thường nằm trên đất thời gian rất lâu cũng không hề nhúc ních nhưng khi đâm vào đất phôi trong s ở t ổ n ở hển ở linh hồn đánh vào hạ có chút ra hắn ra mảnh bùn lúc rơi xuống đất rõ ràng là gần như mảnh nhỏ không thể thấy nhưng tại hắn trong thai lại thật giống như kia sấm xét vang ở bên thai trẻ tuổi phù thủy mở tròn mắt tia con ngươi màu xanh biếc loay ánh sáng màu vàng w i l l i am đứng lên về sau nhẹ nhàng rút ra ngực cái tia thanh lọn chỉ trụ chi thương cái thanh này đinh rít sập chỉ suýt chút nữa giết chết trường thương của hắn mỗi rút ra một tấc đầu súng sẽ gặp hóa thành p h â n vụn lần lượt vang dội liên miên bất tuyệt làm trường thương hoàn toàn bị rút ra về sau w i l l i am ngực thương thế cũng đang nhanh chóng khép lại mặt n g ó đông phương tử thần chật quay đầu trong tây mặt trời chiều ngã về tây không biết đúng hay không ảo giác theo trẻ tuổi phù thủy đứng dậy giống như một đầu ngủ đông lảo h n g rốt cuộc không còn lim rìm mở mắt sau nhất là bên trong thân thể của hắn xông ra một cổ lực lượng cường đại toàn thân chặt sáng tương đối kiếp như mặt trời ban chưa trói lọi rực rỡ trình độ lại là không kém chút nào sơ tác ngươi không có chết tử thần thanh â m mang theo một tia không hiểu một kích k i a đi xuống hắn nên hẳn phải chết không nghi ngờ w i liam l đưa tay từ trong cổ áo lấy ra một khối thiên thanh đá bùa hộ mệnh chỉ tiếc đã điệp phải đồ hiện nhiên tử thần đang sử dụng lọn chỉ trụ chi t h ư ơ n g đâm chúng w i liam l một lúc khối này bảo vệ phủ lên đến cuối cùng tác dụng bảo vệ uy liam mới không có lập tức tử vong có thể tiến vào mê ly h u y cảnh hắn cẩn thận cất kỹ về sau khẽ thở dài một cái cũng không biết bật bờ liền bây giờ như thế nào tử thần cười lạnh một tiếng nói có thể bảo vệ ngươi một lần lại không bảo vệ được ngươi hai lần bảo vệ phù vỡ gồn cái đó nữ nhi bây giờ cũng đã chết bật bờ liền giáo sư có thể hay không chết ta không biết uy li am nhìn về phía tử thần sắc ý lăng nhiên nhưng ta biết hợ bù ngươi đang chết q tám chương sáu mươi tám tử thần chết tử thần phình bụng cười to một chuỗi châm t r ọ c tiếng cười nhất thời vang vọng đất chờ giữa hắn cũng không thu liễm nét cười bên người rách nát không chịu nổi vòng linh cũng bắt đầu phiêu diêu bay lượn không ngừng đụng vào trên đá sợ tố nở hén rốt cuộc dán ra tử thần đi về phía trước thân hình t r ô qua không thấy dấu chân lại xé ra một cái cực lớn khe w i l l i am cũng là đột nhiên nhảy lên hai người ầm ầm đụng vào nhau đơn thuần lấy ma pháp đối ma pháp không có một chút loại loại động tác phương viên ngàn mét mặt đất vậy mà cũng kia cố cường đại ma lực đụng hạ trong nháy mắt lom xuống một cái cực lớn hỗ t r ò n phảng phất vẫn thạch rơi đập đụng một cái sau tử thần hơi chút dừng lại chết đi mà w i l l i am thời là lui về phía sau hai bước lực lượng của thần chết vốn là ở xa uy ly am trên nhưng hắn lực lượng quá mức phân tán vô luận là hậu duệ huyết mạch hay là cây kia cây c ô n cháy đều có hắn lực lượng làm những thứ này cũng hủy diệt về sau thực lực của hắn rơi xuống không ít nhất là cây cơm cháy bị chém nước, hắn càng giống như là nước không nguồn nhất thời hoặc giả xiết rất nhanh liền sẽ thành tia nước nhỏ w i liam l không giống nhau hắn giờ phút này nắm giữ lực lượng cũng là chính hắn dù so trước đó mẹt linh quà tặng lực lượng yếu rất nhiều nhưng thắng ở sinh sôi không ngừng tử thần cũng là vô cùng kinh ngạc mẹt linh còn có lưu ta không biết lực lượng sao hắn chống chân địa nhãn ổ nhìn chăm chăm w i liam l bừng tỉnh n ộ nói thời gian dấu vết ở ta bị giam ở sở tôn nờ hèn trong lúc ngươi ở thời gian tuần hoàn ngươi tuần hoàn bao nhiêu năm? w i l l i am trong giọng nói mang theo thang thương hắn ha ha cười nói n g ư ơ i đ o á n a ra vẻ huyền bí tử thần thanh â m lạnh b ă n g bất kể ngươi đợi bao lâu cũng không phải là đối thủ của ta ta trước hết là giết n g ư ơ i lại giết cùng n g ư ơ i có liên quan người đem linh hồn của các ngươi giam giữ ở minh hà ngọn ngườn v ĩ n h bị vong linh cắn nuốt nỗi khổ hắn lần nữa về phía trước lao đi mỗi một lần đặt chân đại địa đều là một tiếng v a n g trầm w i l l i am giơ lên đũa phép ở đối banh trăm đạo ma pháp về sau sau lưng cũng xuất hiện mắt trần có thể thấy từng tầng một khí mây r u n động uy ly am tay phải đột nhiên đẩy về phía trước ra đũa phép thả ra tiền sử á o nghĩa Cái pháp, này là đã ma pháp, là thời gian tuần hoàn là ú lúc c thác cơ trực cho chịu cuối cùng hắn khai lúc không gian ma pháp. Dạ vẹn hủy thời hèn, thời gian vẹn quan miệng, trực tiếp để cho quan miệng chịu đựng vạn năm thời gian, lìn nở ma loa diệt tiếp xét tố lộ. l Mẹ Dạ để sở đem phù thủy kẹt ở một nơi nào đó không cách nào rời đi w i liam l lấy hai cái ma pháp làm b ả n gốc có thể đem phù thủy trục xuất ở thời gian chạy loạn lại không cách nào bỏ trốn cuối cùng dùng thời gian lực lượng hoàn toàn phá hủy tử thần không trốn không n ẽ bị lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ hắn bên người lơ lửng hòn đá từng điểm từng điểm chậm lại xuất hiện một chủng loại tựa như thương hại tăng điền thời gian pháo hóa w i liam l nắm chặt búa phép làm một nhỏ xíu đong đưa tử thần biến mất ở tại chỗ phảng phất bị thời gian c ă n vớt w i liam l cũng không có trầm tính lại ma pháp này vẫn không giết được tử thần chẳng qua là gia tốc lực lượng của đối phương chạy mất w i liam l giơ lên búa phép hô lớn dịu bay tới hắn vừa dứt lời một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống đại điệu tùy theo chấn động tử thần sẽ rách ra thời gian chạy loạn phảng phất thiên thần hạ phảm lần nữa giáng lâm thế gian hắn không có quá nhiều biến hóa duy có người mặc kia cái hạ bảo gần như sắp muốn pháo hóa chút tay mọn tử thần đưa tay ra tử trong hư không nắm ch hai vai trường bảo hư hại nghiêm trọng khô lâu n a m nhân thanh â m lạnh lùng hỏi cũng chỉ có chút bản lanh này rồi cực lớn lười hái huy động w i li l am lui về phía sau đồng thời giơ lên đ i n h ba đ i n h ba ứng tiếng gãy liệm hắn chỉ đánh đ ộ thổ xuất hiện ở xa xa w i li l am ngăn cản lười hái dưới cánh tay rủ xuống dỉ máu không ngừng hắn không có để ý ngược lại về phía sau nhìn tia vung lên phía dưới mặt đất xuất hiện một đạo khủng bố c á i khe không biết độ sâu nhưng trước sau chạy dài trăm dặm tử thân lại một lần nữa g i lên lười hái lần này là cắt ngang đi ra ngoài mấy chục cây xuống ngoài một tòa núi lớn xuất hiện áp đặt bình cảnh tượng lại bị trực tiếp chặn ngang cắt đứt mà k i a đạo công kích lại phân ra đếm đạo hà o quang không ngừng hướng kéo dài xuống lớn như thế một ngọn núi hoàn toàn giống như là thất gỗ đ ầ u hũ bị người một đao nhẹ nhõm cắt ngang càng cắt càng vỏng nháy mắt sau ánh sáng liền hướng w i liam l áp xúc giữa thiên địa phản phất chỉ còn lại một đường cái này tuyến liền là tử thần thu gặt lưỡi hái w i liam l sắc mặt nghiêm túc ở bên người phóng ra vô số bảo vệ ma pháp nhưng không ngăn cản được công kích ra tay của hắn như cùng cảnh nộ băm vàm muôn mảnh bắt đầu máu thịt bét bé. hắn đột nhiên một bước lướt đi trong tay nhiều một thanh chính là dính đoàn chém đứt cây cơm cháy cái tiến thành ở w i l l i am triệu h á n hạ cuối cùng từ minh giới bay đến chỗ này thân thể của hắn đã bị xé toạ s ú t mục kinh tâm giờ phút này giơ lên dịu ngăn trở lưỡi hái công kích w i l l i am sát na vọt tới t ử thần trước người dịu chém bổ xuống đầu t ử thần giơ tay lên g ắ t gao nắm chặt w i l l i am tay phải da thịt của hắn nổ tung lộ ra xương trắng w i l l i am bên phải lòng tay r a dịu tay trái trong nháy mắt tiếp lấy hoành vẩy mà tới hướng t ử thần đầu chém tới dịu nện ở trên xương sọ lại chỉ chém ra một đạo rất nhỏ vết cắt thân xương và ngươi cũng có thể chém đứt từ thần cười lớn w i liam l lần nữa r ơ lên dịu tử thần cũng là thu hồi hai tay r ơ lên lưỡi hái để cầu một kích bị mất mạng tử thần tốc độ nhanh hơn tiếp tục như vậy w i liam l nhất định chết trước hắn đột nhiên hô mẹ linh bày ta cho ngươi biết một chuyện t â y cơm cháy đã bị rình đoạn chém n ư ớ còn c có mặt găng nàng cũng bị giết ngươi đã không phải là thân bất tử tử thần tâm thần hoảng hốt chốc lát mà w i liam l tốc độ không giảm nhanh hơn rơi xuống dịu nhưng một kích này không phải hướng tử thần xương s o đi mà là bên phải xương ngón tay năm đó tử thần dùng bản thân xương ngón tay là một cái thời gian giới chính là uy liam trong tay nhận đ ồ n tàu nơi này là tử thần duy nhất vết thương toàn thân cao thấp duy nhất nhược điểm nhìn như không quan trọng bộ vị nhưng ở tử thần dịu dưới đầu lộ ra đặc biệt yêu ớt một cánh tay bay lên không trung lực lượng của thần chết ở kịch liệt giải tán hắn lui về phía sau w i l l i am như bóng với hình kế tiếp là tay trái đụi phải hắn cuối cùng dơ lên thật cao dịu ở tử thần đầu lâu bên trên thông suốt mà qua w i l l i am dùng sức q u á lớn dịu rút mấy lần cũng không có t ử xương sọ rút ra mà bị đâm thủng đầu lâu tử thần không có lập tức tử vong hắn chân sau đứng thẳng nhìn uy ly am có chút bối tầy cơm cháy sau khi chết còn có một găng cái này huyết mạch trường sinh linh giá bảo vệ tính mạng nếu là liền nàng cũng đã chết bản thân liền không còn là thân bất tử có thể bị giết chết thần còn là tử thần sao chỉ là phạm nhân hợp bồ kinh ngạc không nói trơ mắt nhìn w i liam l rút ra r ư ợ u hắn đột nhiên ngẩng đầu lên ngồi cuối cùng dãy ruột nếu là ta chết tinh cầu này toàn bộ sinh mạng cũng sẽ chết đi minh h à sẽ rót ngược bao phủ nơi này vong linh cũng sẽ giáng lâm sơ t á lấy lực lượng của ngươi bây giờ căn bản không ngăn cản được ngươi đang uy hiếp ta uy liam g ơ lên dỉ xét loang lộ dịu ta không có uy hiếp ngươi chỉ là để cho ngươi biết một sự thật hở b ố nổi điên cười nói ta trở thành tử thần bị vây khốn minh giới năm trăm năm lại bị mẹt lỉn kẹt ở đảo nhỏ một n g h n năm trăm năm ta gặp nhiều như vậy hành hạ nếu như ta chết ta tình nguyện mang đi đây hết thể t r ô n theo s ợ t a người dám giết ta sao giết ta tất cả mọi người cũng phải t r ô n theo người dám không w i l l i am kinh ngạc đang nhìn bầu trời vừa nhìn về phía nổi điên hở b ố hắn biết đối phương là nói thật hắn chậm rãi buông x u ố n g dịu t ử thân thợ phào chỉ cần bất tử lấy năng lực của hắn khôi phục như cũ còn có cơ hội lật ngược thế cờ nhưng đột nhiên trời đất quay cuồng nguyên lai、like、u i l l e amzer lên r ư ợ u không chút do dự cắt đi tử thần v i ê n kia đầu k h ô n lâu tử thần gãy này thủ chết mà không ngã nhưng cuối cùng là chết a hôm nay hay là không có viết xong đủ một hạ cảm xúc cuối cùng muốn giao phó vật còn không ít thật n à y mai đại kết cục q tám chương sáu mươi chín mới tử thần mới nhân gian cái này vội vã đi tới mùa thu đối với tất cả mọi người mà nói chú định đều là một đoạn khó có thể quên được trí nhớ đầu tiên là nước anh p h ụ thủy chiến tranh tốt nhiên kết thúc tử thần thực tử tan tác v ồ đệ mọt bỏ mình sau đó toát ra một giết người như ngóe ba đời chúa tể h tám diệt va thi căng về sau lại ở bảy ngày hủy diệt bốn tòa thành thị đáng sợ nhất hay là trong vòng một ngày phân biệt gặp gỡ vẫn thạch động đất cùng với đại hồng thủy tập kích vẫn thạch không có nện xuống chấn cảm cũng đã biến mất nhưng hồng thủy này tập kích lại thật thật tại tại phát sinh nhất bắt đầu trước địa phương là cồn star n g h nộp đợi tà dương dư huy trong nhuộm thành một mảnh vàng n ó n g kim giáp vịnh dọc theo bãi biển ngồi rất nhiều câu cá lão làm chuyên nghiệp câu cá lão cá không có câu đi lên một cái lại bỗng nhiên nhìn thấy mạ mạ ra biển phun ra cao mấy trăm thước cột nước kia cột nước cũng không phải nước biển mà là máu đỏ n ô máu giống như là nhuộm màu t ề bình thường lấy tốc độ nhanh nhất đem mạ mạ dạ nước biển đỏ hóa giống như địa ngục u minh leo lên nhân gian đứng ở sen sổ phi đại giáo đường bên trên các tín đồ t ú i người nhìn lại thi thể gấp đôi chất đống ở m ó u trong có mấy trăm người hoặc giả mấy ngàn có chút còn còn sót lại một hơi ở thống khổ dây rụa dây rụa chịu đựng không thể tưởng tượng nổi chết kiểu này mà một màn kêu máu đỏ hướng địa trung hải trải rộng ra đi như đồng hương g i ã giữa lan tràn biển lửa thanh ạ là à, đây là ngày hạ xuống thần phạt sao thanh kính tín đồ quỳ sụp xuống đất khẩn cầu thần tha thứ nhưng là bọ không biết thượng đế đã chết bị người phàm chém giết đứng ở một khối rộng mở bình nguyên bị thương nghiêm trọng có chút lảo đảo muốn ngã w i l l i am hay là giơ lên đốt phép đầu kia trăm mét từ xả dùng quýt con ngươi màu vàng nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xuất hiện người tuổi trẻ nhìn thẳng từ xa ánh mắt phù thủy sẽ trong nháy mắt tử vong đầu này tử thần bồi dưỡng từ xả dáng trăm mét càng l à c ó thể trong nháy mắt hóa đá một tòa thành thị nhưng w i l l i am giờ phút này lại không trốn không né nhìn thẳng mắt rắn từ xà ma pháp không có đối hắn có hiệu quả thậm chí ở đó trong ánh mắt bình tĩnh từ xa vậy mà sợ hãi quay đầu không dám nhìn thẳng vào mắt、hắn. nó đã cảm nhận được chủ nhân tử vong. mà giết tử thần nam nhân nó há có thể không e ngại nhìn thằng ta con loại w i l l i am phảng phất nộ mục kim cương thanh âm ở tử xà bên thai nổ vang hắn r ơ i lên cao đốt phép cái tia thanh gãy lịa đinh ba từ trời cao đâm xuống đinh nhập tử xà xuống lưng xử lý xong tử thần còn để lại tiểu sùng vật về sau w i l l i am ngồi dưới đất t h ở phào một hơi rốt cuộc có miệng cơ hội thở dốc giết chết tử t h ầ n về sau w i l l i am liền lập tức xuất hiện ở đây thăng viện đùm bờ l ẹ đỏ cùng nhục hắn kỳ thực cũng tường mái trèo chi m ạ n giống như con cọp giấy bình thường lại không qua nổi một trận đại chiến nhưng vây khốn đầu này tử xà còn có thể làm được sau lưng chuyển tới tiếng bước chân đ ù n g vợ lẹ đỏ cùng nhịp đi tới nếu như không có hai vị lao nhân kiềm chế đầu này t ử x à cùng t ử thần trận c h i ế n ấ y khẳng định thua không nghi ngờ nhịp nhìn uy liam kia nhìn mệt mỏi quá quắt bóng lưng n h ấ t thời dân g lên vô cùng c à n g thái ai dám tin tưởng t ử thần sẽ chết ở người trẻ tuổi này trong tay nịp trước khi đi đều đã ôm quyết tâm quyết tử cùng t í nạ cáo biệt nói uy liam là thứ hai m ẹ lịn không quá đáng a đ ù n g vợ lẹ đỏ không có lên tiếng không lưng ngồi dưới đất đột nhiên hỏi uy liam ngươi còn có thể kiên trì bao lâu uy liam ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía hiệu trường sau đó vừa nhìn về phía bầu trời trên bầu trời mây đen càng ngày càng dày nặng càng ngày càng đẹp thấp to như hợp báo chi một c h ố c p h o á n g điên cuồng lăn tròn mây đen áp đỉnh mưa gió sắp đến p h ả n phất trời bị đâm vỡ tử thần muốn tất cả mọi người trông theo cũng không phải là thuận miệng nói một chút h ắ n trở thành tử thần hơn hai nghìn năm cùng minh giới hóa làm một thể có thể dở cho địa phương quá nhiều không chỉ là minh hà nước g i ố c lược còn có bầu trời sắp hạ lên minh hà mưa ở người khác không nhìn thấy địa phương có từng cái n g â tuyến ở trên trời trùng điệp giống như lưới pháp luật w i l l i am sử dụng lực lượng cuối cùng đem toàn bộ bầu trời cũng đông lại lúc này mới phòng nửa m ì n h mưa như như thác nước quần quận đổ thẳng xuống nhưng hắn bây giờ t r ạ m hướng h o n g bét căn bản không kiên trì được quá lâu nhưng đùm vợ l ẹ i đỏ giáo sư không lý do sẽ biết những thứ này w i l l i am vì r ế t tử thần ở thời gian tuần hoàn đợi quá lâu thực lực đã hoàn toàn siêu thoát quá nhiều nói cách khác hắn hiện đang muốn g i ế t v ố nệ đ mọt một chiều mà thôi t r ạ m hướng của hắn đùm vợ l ẹ i đỏ giáo sư không nên có thể cảm thụ được uy ly am vẫn thành thật trả lời nói chỉ có thể chống đỡ nửa giờ nửa giờ a đùm vợ lại trầm ngâm một tiếng bình tĩnh nói w i l l i am khối tia đá phục sinh đâu lễ phục sinh lúc w i l l i am lấy được đá phục sinh đụng vợ lẹ đỏ lại không có đụng t r ạ n g sợ hãi bản thân say mê giờ phút này lại chủ động nhắc tới w i l l i am không do nguyên do hay là lấy ra tảng đá kia đưa cho lão nhân đụng vợ lẹ đỏ phóng t ạ i trên lòng bàn tay đưa mắt nhìn hồi lâu hắn tìm cả đời đá phục sinh rốt cuộc lần đầu tiên trạm nhưng hắn không có triệu hắn vong linh ngược lại bình tĩnh nói w i l l i am còn có một loại biện pháp có thể ngăn cản đây hết thảy ngăn cản minh hà rơi xuống ngăn cản loài người hủy diệt uy ly am ý thức được cái gì hắn mặt nghiêm túc nói đùm bợ lại đỏ giáo sư chúng ta có thể ngăn cản đây hết thảy có lẽ vậy nhưng sao đâu đùm bợ lại đỏ hỏi ngược lại tử thần không có chức trách của hắn vẫn còn nhất định phải có người vĩnh chấn minh giới duy trì sống cùng chết trật tự lao nhân nuốt ve đá phục sinh ánh mắt mê ly hắn thấp giọng nói ta rất sợ hãi sợ hãi có một ngày ghéo lật sống lại lại phát hiện chúng ta thất bại thế giới hủy diệt nhưng giáo sư trở thành tử thần nhất định phải vĩnh viễn ở lại minh giới w i l l i a m gấp rút khuyên không phải một năm hai năm mười năm trăm năm mà là ngàn năm vạn năm thậm chí vĩnh viễn k h ô người có chỉ có chính thân nhân, bạn n bè, g biết a không tuổi tác lớn chỗ tốt chính là có thể mất đi vật rất ít đi đúng mơ ghệ đỏ giơ tay lên chẳng biết lúc nào trong tay đã xuất hiện lưỡi hái của tử thần cùng dịu tử thần sau khi chết nắm giữ cái này hai món vũ khí phụ thủy có thể lựa chọn có hay không trở thành mới thần nhưng đùm bơ l ẹ đỏ không có hắn hiện lên trong đầu trước đây không lâu mẹ linh xuất hiện ở trước mặt hắn cảnh tượng mẹ linh lớn tiếng cười hỏi sợ ta không muốn cầm lên g ồ n sắp đi xa đùm bơ l ẹ đỏ nhưng nguyện trở thành tử thần vĩnh viễn bảo vệ cái thế giới này hắn nguyện ý bảo vệ cái thế giới này đùm bơ l ẹ đỏ giơ lên lưới hái cùng dịu trong một s á t na trong thiên địa vô số ma lực chen trúc hội tụ lên đồng thời tràn vào trong linh hồn của hắn l ã o nhân tấm kia tang thương trên khuôn mặt nụ cười vô cùng phát đạn mỉm cười nói uy liam hộ gợt liền giao cho ngươi uy liam gật đầu một cái đôi môi run dày thanh âm mang theo thở dài nói ta h i ể u r ồ i a n a đ ù ơ l ẹ đỏ đưa tay ra vỗ nhẹ đầu của hắn hai tử tử vong bất quá là một trận khác vĩ đại mạo hiểm có thủ có tán duyên tới duyên đi không cần vì ta thương tâm hắn r ơ i lên hòn đá p h ụ thủy ở trong tay chuyển ba lần một thiếu nữ yếu đuối xuất hiện ở cách đó không xa nàng phát ra tiếng cười thanh thúy cặp kia linh động mặt mày u y ệ n như ngược nha đại ca a diana đ n m mơ l ẹ đỏ nhìn thiếu nữ giờ khác này vẻ mặt vô cùng ôn l u l ã o nhân rốt cuộc hài lòng phản phất đang cùng tất cả mọi người cáo biệt hắn nhẹ nhàng dù gì nói ta sẽ không quên đã từng bạn bè sẽ không quên nói qua mỗi một câu nói ta sẽ không quên mỗi một ngày ta sẽ vẫn nhớ ta lại eo bật dùm bợ lẹ đỏ mới tử thần dơ lên dịu cùng lưỡi hái hai cánh tay đột nhiên ra bên ngoài vung lên lưỡi hái cùng dịu h ư ảnh bình di đi ra ngoài sau đó loe lên một cái rồi biến mất cái này hai cây mở rộng vô số lần vũ khí một thanh giống như bình chướng ngăn trở toàn bộ chạy vào nhân gian mình hà nước sông một thanh chặt đ ứ t minh giới cùng nhân gian liên hệ toàn bộ lối đi đùm bợ lẹ đỏ biến mất ở tại chỗ thế giới lại không eo bật chỉ có từ thần minh giới đảo ạ vạ nhìn xa xa tòa kia mới xuất hiện tử thần h ồ n đ ạ o gồm cũng là vô hạn t ổ n thức làm tính toán hắn mấy trăm năm làm cho vợ con ly tán tử thần thực sự chết hắn cảm giác l à như vậy không chân thiết không có đại thù phải báo vui sướng ngược lại là tâm tình phức tạp về phần trở thành tử thần gồm dĩ nhiên không có, có ý nghĩ này m è lìn bốn đầu sỏ thậm chí còn sơ tác cũng không muốn trở thành tử thần hắn tiêu sái quen lại làm sao lại nguyện ý bị trói buộc đâu tử thần tử thần nói là thần kỳ thực thay thế biểu một loại trách nhiệm mà trách nhiệm mang đến thường thường là vô tận thống khổ hắn không có năng lực này đi gánh loại trách nhiệm này người đây phải xuyên qua minh hạ c u i đi bên kia sao gôn nhìn về phía vị vị ẩn vị này bản thân thực tế chị vợ đi dĩ nhiên muốn đi v ị vị ẩn ánh mắt lấp lóe lạnh lùng nói ta phải tìm được mẹ lìn hỏi một chút hắn năm đó vì sao không dẫn ta đi gôn l ư ớ t mắt nhỏ giọng nhắc nhở các ngươi không phải huynh ngụi sao thân thể của ta đã sớm hủy diệt lần nữa chế tác một thân thể cùng mẹ lìn liền không có bất kỳ huyết mạch liên lạc cứ thật gôn nhất thời hoàn toàn không biết nói gì cái này nước đức quốc hoa thay cái thân thể liền giải quyết luân lý vấn đề sao vậy chúng ta thì đi đi Gồn nhún nhún bài. dù sao chị vợ cùng anh vợ chuyện liên quan quái gì hắn ta không đi nãy giờ không nói gì b ự c bỡ lỉn đột nhiên mở miệng cái gì lao đầu nghiêng đầu trợn mắt nói tiền người muốn đi đâu chờ người mẫu thân sống lại chúng ta người một nhà lại có thể thật trình tề ta phải đi về cầm vật b ự c bật bỡ lỉn xuất thần nhìn về phía xa xa bảo vệ phù còn lưu ở nơi đó đâu tâm tư của con gái gồm nơi nào có thể không hiểu hắn cả giận nói lưu ở cái thế giới này trừ từ thân ngoài những người khác bất luận khiến dùng phương pháp gì dù là có thể sống một nằn năm hai n g à n năm cuối cùng vẫn sẽ lâm vào hắc cám cùng bàng hoàng đem sinh mạng hoàn toàn hao hết lướt qua minh hạ cuối mới có thể chân chính vĩnh sinh nữ nhi người ở chỗ này không có tương lai chỉ có chết lần này đến phiên vị vị ẩn ở bên cạnh xem của vui nàng mặt cười đều nói bây giờ lưu lại sau này lại không phải là không thể rời đi hơn nữa thích đi ngay b ở i a ngươi nhìn ta cùng mẹ lìn gồn trở về chừng nàng một cái hắn còn không có hưởng thụ qua thiên luân chi nhạc còn muốn sớm một chút ôm cái mập mạp cháu trai đâu bật bật lìn đông nhiên mặt đỏ lên giải thích ta không có, có yêu mến đúng đ ư n g thích sơ t ạ ta đã nói với ngươi hắn cũng không phải là đồ tốt gôn l i ề n vội và nói ta quan sát hắn rất lâu rồi đừng xem tiểu tử kia tựa hồ chỉ có hờ mì ẩn gờ d ằ n chờ một người bạn gái nhưng hắn cùng cái đó gọi p h ở lờ h ữ hôn huyết tiên nữ quan hệ mờ mờ còn có cái nữ người sói ngày ngày gọi chủ nhân hắn chật chật không bằng cầm thú ta suy nghĩ một chút còn có cái đó vẹn mình nữ p h ụ thủy chỉ chỉ ti còn có gôn lại nhại không ngừng đem toàn bộ cùng w i li l am có thể dính l i ễ u quan hệ nữ phù thủy cũng nói một lần hắn thậm chí còn để đầy miệng dị tạ sợ kị t h bậy bỡ li mắt không để ý tới hắn gồn bây giờ thật muốn giết chết sơ tác t ử t h ầ n thế nào không mang theo t i ể u t ử kia đồng quy vô tận ai chính ngươi chiếu cố tốt bản thân đi gồn cuối cùng thở dài một tiếng đem hòm bia giao ước vàng ném cho b ự c bờ l ỉ n h bảo vệ phù bể nát về sau gồn đem b ự c bờ l ỉ n h trái tim bỏ vào hòm bia giao ước vàng bên trong mới cứu sống nàng như vậy cũng tốt vì v ì ân cười một tiếng túi đầu nói trước ta đã đáp ứng uy ly âm đem ạ gì ạ giao cho hắn ta sẽ rời đi cổ thân thể này bật bờ lìn ngươi đem ạ gì ạ cũng một khối mang về đi gồn thêm đầy miệng nói lại thêm một người phụ nữ g á p rời nam ba người đột nhiên hướng xa xa nhìn lại toa kiết r ư ớ c mới tử thần hòn đảo đã hoàn toàn tạo thành một vị phiêu giật mái tóc màu trắng bạc cùng hàm d â u người mặc trường bảo màu xám đầu đội màu xám cho đỉnh nhọn mũ lao nhân đứng ở minh hà bên tất cả mọi người cũng chiều lao nhân gật đầu tỏ ý vô luận như thế nào đụng bợ l ẹ đỏ nguyện ý trở thành tử thần bảo vệ nơi này chính là chân chính vĩ đại bọn họ sau khi rời đi đụng bợ l ẹ đỏ giơ lên cây đuốc phép c ơ ngội cái kia thành cây đuốc phép cơ ngội hóa thành một hạt giống mỗi vị tử thần cũng muốn trồng hạ một gốc cây cây sẽ cắm rẽ minh giới cũng là tử thần linh hồn chỗ, cũng là mệnh một khi bị chém n ư ớ c cũng sẽ bị chết đùm ú vợ lẹ đỏ đem hạt giống trồng về sau dùng minh hà nước đổ vào hắn quyết định đem cây này đặt tên gọi là g h e p lập dinh l o à n thứ này bọn họ sẽ v i n h viễn lẫn nhau làm bạn cho đến thương h ả i tăng điển w i l l i am t ừ từ mở mắt bị một trận phì âm thanh đánh thức hắn vỗ tay phát ra tiếng đèn ngủ sáng lên k h í p mắt quan sát một chút hoàn cảnh lúc này mới nhớ tới bên trong gian phòng của mình đùm ú vợ lẹ đỏ trở thành tử thần về sau hắn liền rời đi chiến trường trở lại họ tở d thôn sct cả tờ bộ lệ trong nhà hắn ngủ không biết bao lâu hơ mỹ ẩn đã rời giường chỉ có trên gối đầu còn giữ nàng mấy cây thật dài màu nâu tóc căn w i l l i am dối người hắn giống như là một thật dài mộng trong mộng người thiếu niên kia nhận được một phong cú m è o đưa tới tin ban công trận kia phì thanh âm càng ngày càng lớn w i l l i am chỉ đành mặc quần áo vào kéo màn cửa sổ ra đẩy ra ban công cửa ánh nắng đâm vào mắt đau uy l i am giơ tay phải lên hơi ngăn trở tia sáng hướng ban công nhìn nguyên lai là bộ bộ xạ đang cùng một con cú m è o ràng co tựa hồ muốn đem nó đập xuống tới cảnh tượng này y h ệ năm đó uy ly am trong nháy mắt hoảng hốt hắn đi tới trên ban công từ cú mẹo trên móng luốt gỡ xuống tin địa chỉ là hồ gượt hi kk a a nhanh lên một chút xuống a t h a n h âm dễ nghe đột nhiên từ lầu dưới văng lên w i l l i am hai tay vị n la n can túi người nhìn lại nhìn thấy ạn nỉ đang hướng hắn phật tay trong sân còn có rất nhiều người hơ m ị ẩn phớt lờ r mọn m ọ n gạ vợ gì ẻn cũng vậy ở lần n à bên người w i l l i am trực tiếp n g ả y xuống bay xuống đang lúc mọi người trước người tò mò hỏi các người đang làm gì lần n à ngẩng đầu lên từ bộ k i a màu sắc mắt kiếng to phía sau nhìn hắn viết sách ta trước cùng ngươi đã nói đối ngươi mạo hiểm cảm thấy hứng thú uy ly am suy nghĩ một chút giống như có có chuyện như vậy hắn còn tưởng rằng lân nạ là đùa giỡn không nghĩ đến thật cái này cho w i l l i a m chỉnh sẽ không hắn b ư ớ c c ầ m hỏi kiêng nghĩ kỹ tên sách sao ta lên một cái tên hờ mi ẩn ngờ đầu g á p ý nói hờ mi ẩn cùng nàng hữu dụng bạn trai vì sao nghe ra như thế giống ở ghs hắn suy tính chốc lát đột nhiên đề nghị không phải liền kêu m ẫ ma pháp hồ của ta tất cả mọi người nhất trí thông qua đem hờ mi ẩn tên sách vô tình vứt bỏ một đám cô nương ở nơi đó thảo luận câu chuyện uy ly ẩn đi tới bờ sông hờ mi ẩn cùng đi qua phong thổi lau sậy nhẹ nhàng đung đưa sợi, sợi thô tựa như tuyết lông nóng rơi đại đ i ệ ta đặt tên nơi nào không được h ợ p mỹ ân hỏi người cái này đặt tên năng lực cùng ngươi nấu cơm kỹ thuật không kém nhiều lắm u i li l am sắc mặt ô nhu quay đầu cười nói sau này ta nhi tử cùng nữ nhi tên hay là ta tới lên a không phải bọn họ tiến hồ gợt sẽ bị bạn học chuyện tiếu lâm h ợ p mỹ ân h ừ lạnh một tiếng cao cao hất cằm lên đỏ mặt nói ai nói ta muốn gả cho ngươi nhưng là ta liền ta nhi tử tên cũng lên được rồi u i li l am nín cười cũng cùng ngẩng đầu lên nhẹ dọn g thở dài nói ngươi nếu không gả ta ta liền cưới người khác hơ mỹ ân đương ó n tay ra nhẹ nhàng vặn uy li amel giận đùng đùng nói ngươi dám w i l l i am bắt lại cô bé tay cầm ở lòng bàn tay ôn nhu nói hơ mỹ ẩn ta nhất định sẽ cho một mình ngươi thịnh đại nhất hôn lễ bên t hai đỏ bừng hơ mỹ ẩn đầu nhẹ nhàng dựa vào w i l l i am bà vai một con đưa tin cú mẹo vạch qua bầu trời hết chọn b ự c tám chương bảy mươi hoàn thành lời cảm tưởng từ năm hai nghìn một mươi chín ngày mười tháng m ộ ư ơ i hai phát sách đến năm hai nghìn hai mươi một tháng tám năm hai sáu kết thúc thời gian sử dụng một năm linh tám tháng cuối cùng số chữ định cách ở hai triệu bảy trăm m ư ơ i ngàn chữ nói tóm lại qua q u ạ trừ cuối cùng hai tháng không có cứng trước mặt hay là rất chăm chỉ thấp nhất bảo đảm tối thiểu bốn ngàn chữ quả nhiên q u ả quạ hay là rất kéo dài am hiểu đánh trận địa chiến cùng sức bền chiến đắc ý chống lạnh bất kể như thế nào vô luận tốt hư quyển sách này rốt cuộc kết thúc lâu dài thức đêm có thể nói cả người mệt mỏi người cũng muốn vắt kiệt nhưng cũng vắng vẻ giống như một nhận biết rất lâu bạn bè rời đi thì giống như nico l a t f làm mẹo nói đến câu nói kia ta không thích phân k u ố i a tựa hồ tìm được một tên thái g i á m lý do dĩ nhiên loại này kiểu cách đại khái là ta viết thư sinh nhai quán ngắn mới hai bản sách nhưng cũng cuối cùng từ một manh mới hoàn toàn tiến hóa thành lao té hố trở lại quyển sách này vẫn là câu nói kia năm đó quả quả nhìn ha di h o t c tờ đồng nhân gần như toàn bộ tác giả cũng ước định cẩn thận hoặc là nói vô hình thế giới tuyến ở ư ớ c thuốc phần lớn đều ở đây năm lớp sáu ngừng chương mới thái giám rất ít kiên trì đến năm thứ bảy càng chưa nói hoàn thành ta rất cao hứng tuyên bố qua quả thuận lợi hoàn thành tiếp tục giữ vững không thái giám ghi chép dĩ nhiên hoàn thành không phải trọng yếu nhất trọng yếu chính là có thể đầy đủ kể xong một câu chuyện có thủy có chung lại không có sụp đổ ta tự nhận là ta không có sụp đổ nên lấp các loại hố cũng đều điền vô luận l à đáo vật tử thần kim quan bốn đầu sỏ gồn Tử thần. cũng thuận lợi kể xong một miễn cưỡng thú vị câu chuyện chuyện xưa nòng cốt liền là tử thần tập hợp đủ đáo vật tử thần liền có thể trở thành tử thần chủ nhân những lời này là nguyên văn xuất hiện qua ta nghĩ không có cái nào thích h á t về độc giả sẽ không muốn vào nhập ma pháp này thế giới sẽ không muốn lấy được đáo vật tử thần một cái như vậy hùng mạnh vừa thần bí vũ khí nhưng nguyên tắc trong đáo vật tử thần liền bát kiện cũng đều có chủ nhân vì sao không thể nhiều mấy món đâu nếu đều nhiều hơn mấy món đáo vật tử thần khẳng định tồn tại chế tác nó người vì sao tử thần không thể tồn tại đâu vì vậy Quyển s á câu h hiện, một、so、đệ một bê cách cao hơn, thực lực mạnh hơn cuối cùng xuất hiện.、Đó、chính là tử thần. này cương liền vụn cùng là đại đệ Đó cuối cao lực c xuất xuất một mọt bột tử so bê chuyện cũng cứ như vậy bắt đầu còn có l ý lì sử dụng cái đó yêu ma pháp xỏ xuyên qua nguyên tắc tác dụng phi thường trọng yếu nhưng tựa hồ cũng chỉ có l ý lì dùng qua ta liền trực tiếp đem nó nhắc tới một rất cao mức biến thành cái gọi là tiền sử áo nghĩa vô luận là t ử thần hay là tiền sử áo nghĩa lực lượng cũng còn là rất dán vào hp thế giới quan không giống gia tăng một tuần hụ hoặc là cùng mạ vẹo liên hệ tới như vậy một câu chuyện tuyến cứ như vậy nhiều còn dư lại chính là may may và vá mỗi một q u y ề n nội dung đại khái ở ba trăm n g h n đến bốn trăm n g h n chữ giữa cơ bản cùng giáo linh bác gái giữ vững một tiết tấu dĩ nhiên cũng có rất nhiều bị bôi bỏ kịch t ì n h ta thậm chí đã từng cân nhắc qua cuối cùng một q cái lúc tới cái q u ố c chiến w i li l am chiếm c ư nước anh cùng châu âu ạ di ạ chiếm c ư ai cập cùng trung đông nhỏ tom ở bắc mỹ sau đó thế giới phủ thủy đại chiến đương nhiên vẫn là bôi bỏ ta lực có thua thực đang nắm giữ không được loại này kịch t ì n h nguyên tắc trong tiểu thuyết còn có một cái đặc điểm là thích mai phục bút g i o linh bác gái đơn giản là trong này cao thủ thì như vĩnh viễn dọn thần trệ lọn h i lời tiên đoán của nàng trên căn bản cũng thực hiện không chỉ là lâm vào cái loại đó chân chính tiên đoán mô thức tỉnh táo lúc nói cũng phải như vậy nàng mới là một ngôn xuất pháp tùy nhân vật quyển tiểu thuyết này tiên đoán dĩ nhiên cũng là như vậy thì như quyển thứ hai uy liam ở tiệm sách nhìn cái đó tiên đoán a cay nghiệt ma vương a tàn phá linh hồn năm đó tự mình trục xuất từ thần q u ả tặng trong sống lại lúc ấy rất nhiều độc giả suy đoán là gìn h đoàn hoặc là vồn nệm ọ t bây giờ trở lại đến xem thật ra là chỉ nhỏ tom hắn làm tàn phá linh hồn bị chúa tể hắc á m trục xuất cuối cùng ở từ thần quà tặng báu vật từ thần trong linh hồn lần nữa đầy đủ c ò tầng tầng càng càng nguyên tắc trong trễ lò nỉ truyền thụ cho đùm bợ lẹ đỏ xem bói một chương tháp cao bài tháp cao mặt bài miêu tả là một tòa cao vút trong nơi tháp bị chấp nhoáng kích hủy có người từ sụp đổ tháp cao rơi xuống cái này cũng đúng ứng nguyên tắc cái chết của đùm bợ lẹ đỏ nơi này bị ta sửa thành từ thần trạng bị chém đứt cây cối chỉ l ạ i là tử thần cây kia bị chém đứt cây câm cháy bị giam cầm nam nhân chính là đùm bợ lẹ đỏ am chỉ biến thành mới tử thần cho nên đùm bợ lẹ đỏ trở thành tử thần ở cả mấy cuốn lên thì có phục bút trên thực tế cách nói này cũng một mực ở nước ngoài thịnh hành giáo lình cũng trở về phục qua nói n đùm bợ lẹ đỏ là tử thần lãng mạn tuyệt vời cách nói hơn nữa rất khích thao dĩ nhiên những thứ này đều là cá nhân ta cảm thấy không sai thiết định cũng có thể là ta tự hy làm một kẻ hố nói xong ưu điểm quyển sách này khuyết điểm liền càng nhiều không cần các ngươi mắng ta đều biết m ạ n quá nhiều lái xe nhiều quyển thứ nhất kéo vượt qua rất nhiều cùng nguyên tắc tương tự ta viết đến phía sau cũng phát hiện cái vấn đề này thậm chí đã không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến quyển sách này thành tích nhưng chờ ta phát hiện sách đã viết rất nhiều chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục duy trì cái này phong cách có một số việc không ăn một lần thua thiệt sẽ không tăng dạy dỗ tiếp theo bản nhất định sẽ đặc biệt chú ý về phần phim ngoại quyển này nhất định sẽ viết lúng túng cười ta quyển sách trước cũng nói qua như vậy còn có rất nhiều không có giao phó câu chuyện một trận w y liam cùng hờ mỹ ẩn hôn lễ còn có uy liam cùng con trai của hờ mỹ ẩn câu chuyện của gell lần đầu tiên thấy con trai của ha di vạch rơi nữ nhi à suy nghĩ một chút cũng hưng phấn Ở nạp vẹ li li ánh mắt ta cũng hưng phấn đâu làm t ử t h ầ n đùm mỡ lẹ đỏ như thế nào quản lý minh giới h n nghỉ đi thăm hắn nghĩ tới đây ta cảm giác còn có thể lại viết một q u y ể n sách đùa giỡn về phần hạ q u y ể n sách có chút độc giả có thể cũng biết quạ quạ nghiên cứu sinh gần tới tốt nghiệp muốn viết luật văn ai ta bây giờ còn chưa có viết mấy ngày gần đây cũng không có tới phòng làm việc vội vàng viết xong tiểu thuyết trở về không biết thế nào chịu ông chủ nhóm đâu cho nên sách mới sẽ hơi trễ một chút đại khái tháng m ư ơ i hai đi cho ta viết xong luật văn nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian t ô n điểm bàn thảo tay tàn đẳng không có biện pháp hạ quyền sách hay là đồng nhân v ề phần cái nào đồng nhân tự ta cũng không có định t ỷ như bên trên bản h ồ cạ viết quá rất rưỡi ta cũng có viết xung động cũng viết hải tặc ý tưởng cùng với mạng m o cuối cùng cảm tạ ta biên tập viên tiểu v i ê n tương ta liền viết hai bản sách đều là ở trong tay nàng tiểu viên mấy ngày trước từ t r ư ớ c không ngờ cứ như vậy mất đi biên tập viên cảm tạ tiểu viên trợ giúp cuối cùng tốt nhất cảm tạ những thứ k i a một mực chống đỡ độc giả các đại lão các người đánh duyệt chính là động lực lớn nhất của ta cũng là áo cơm cha mẹ túi người chào khen thưởng qua độc giả càng là c ả m tạ nhất là một vị bạc trắng minh chủ cùng năm vị minh chủ quyển sách này thiếu c h ư ớ c tiết bây giờ còn chưa trả hết đâu nhà câu t r ậ t quỳ kết thúc vung hoa giang hồ đường xa đại gia hạ quyển sách thấy yêu các ngươi q u ạ quạ